Ninh hoàng thủ sắn ly duyên, qua một lần chỗ sâu trong óc ký ức, tin tưởng nguyên chủ chưa bao giờ gặp qua này nữ hoa, nàng suy nghĩ một đốn, nâng lên đôi mắt, thần sắc lạnh lùng, ninh ra họa là người làm. Tiểu cô nương trận to mắt, nàng tưởng lắc đầu, ngạnh ngạnh nhân điểm Việt có chút phát cưng cổ, lớn tiếng nói, đương nhiên không phải ta. Nàng chỉ là ở bên cạnh nhìn mà thôi. Cuối cùng biểu biểu môi, còn nói thêm, ngươi là lại khi nào học công phu. Làm hại nàng cũng chưa chạy trốn, cái này cần phải xong rồi. Ninh Hoàn đứng lên, nhàn nhạt nói, này đó đều không quan trọng, trả lời ta vấn đề. Nàng khinh phiêu phiêu mà xem qua đi, nói đi, tên gọi là gì, từ chỗ nào tới, rốt cuộc muốn làm gì, Hà Thủy Loan sự tình có phải hay không cũng cùng ngươi có quan hệ. Tiểu cô nương tránh mà không đáp, trái lại nói, ngươi không nên bắt ta, lại không phải cái gì lợi hại đầu. Tùy tiện cái nào đại phu đều có thể xem, ăn mấy uống thuốc thì tốt rồi, ngươi nhanh lên thả ta. Ninh Hoàng tử vạch trần bên cạnh bàn bại gốm, nhéo một con hồng đuôi con bò cạp ra tới, gần đến nàng trước mặt, khẽ cười nói, thiếu nói gần nói xa, thành thành thật thật trả lời ta vấn đề, bằng không, hôm nay ngươi sợ là muốn ăn đồ tốt. Tiểu cô nương nhìn kia thật là giữ tợn con bò cạp, chán ghét mà bíu môi, mắt thấy càng ngày càng gần, tựa thật tính toán thỉnh nàng ăn sống. Lập tức hoàng sợ, chỉ phải vội nói, ta chính là cố ý tới cấp ngươi truyền tin, chỉ là còn không có đưa ra đi đã bị ngươi bắt được. Ninh Hoàng dừng dừng động tác, truyền tin. Đưa cái gì tin? Tiểu cô nương biểu môi mắt lẽ, Ninh Hoàng rũ mi nhìn nhìn nàng cổ tay gian tay háo bó, chi tay như lúc, lấy ra một đoạn hố vàng giấy tới, mặt trên siêu siêu vẻo vẻo địa quỷ họa một đống lâm thủy nhà gỗ. Ninh Hoàng như mày, đây là cái gì? Tiểu cô nương... Ở tạm địa phương Ninh hoàn, ai trụ địa phương Tiểu cô nương, ta mẫu thân Ninh hoàn, ấn Đây là có ý thứ gì Tiểu cô nương thở dài Hiện tại vô dụng, ngươi bắt ta Lấy mẫu thân cảnh giác Nàng khẳng định đổi địa phương Hiện tại ta cũng không biết nàng ở đâu Các ngươi bắt không được nàng Ninh hoàn, ta mặc dù không bắt ngươi Cũng xem không hiểu này mặt trên hỏa thứ gì Tiểu cô nương buồn bực mà quay đầu đi Không hề răng. Ninh Hoàng cho mày, nói đến nói đi, cũng không minh bạch ngươi đang nói cái gì, mẫu thân ngươi là ai. Tiểu cô nương mắt trợn trắng trầm mặt một lát nói, liền, chính là ngươi diệt môn kẻ thù. Ninh Hoàn lâm thần, con mắt hình viên đạn sắc bén. Tiểu cô nương nói, mẫu thân nàng điên rồi, ngươi tốt nhất nhanh lên đem kia cái gì tấn hoàng thất chí bảo giao ra đi, hai ngày này nàng khẳng định sẽ tìm tới ngươi, còn có ngươi đệ đệ, muội muội của ngươi. Ninh Hoàng nghe được Hoàng Thất Chí bảo mấy chữ liền đau đầu, nàng đây là đi đến cái gì giang hồ bảo tàng kịch bản. Nhữ mày hỏi, mẫu thân ngươi rốt cuộc là người phương nào? tiểu cô nương xem xét nàng liếc mắt một cái, Thủy Phong Lam. Là Thủy Phong Lam cách cửa sổ thượng mông một tầng ánh mặt trời chiếu không ra hôi xa, phong ốc nội buồn trầm mà gọi người thở không nổi, mỗi người thái dương đều thấm hãn, chỉ ngồi ở trên giường, thân xuyên thanh lang trường y sở hoa nhân tay kéo chăn. Đem chính mình che đến kín mít. Nàng nghiêng nghiêng đầu, đều là nàng làm. Vương Đại Nhân cùng vệ thế tử lướt nhau, không nghe nói. Sở Hoa Nhân cười lạnh, Thủy Gia Trang nghe nói qua không có. Nói đến Thủy Gia Trang ba chữ, Vương Đại Nhân nháy mắt nghĩ tới cái kia ở đại lý tự tức chết hắn Thủy Nhất Trình, không khỏi đổi đổi sắc mặt. Sở Hoa Nhân là nhìn không thấy, nhưng nàng hôm nay cao hứng, không nghe thấy thanh âm cũng chưa hiển lộ ra không kiên nhẫn cùng táo bạo. Mà là lo chính mình, cười ra tiếng tới, thật là vui sướng bộ dáng. Nhìn lại nàng biểu mội từ bé gái mồ côi đến thái hoàng thái hậu cả đời, nếu muốn nói ai có thể cho nàng khổ ăn, cũng liền một cái thủy phong lam. Sắt nàng cả nhà, diệt nàng mát môn, cái này cũng chưa tính, đến mặt sau thành hoàng hậu đều còn suýt nữa chết ở đối phương trên tay. Đương nhiên, chết là không chết thành, chỉ trên miên giường bệnh không ít nhật tử, nàng kêu biểu mội số phận thật sự là hảo được trời ưu ái. Vốn là túi xuống nguy rồi, mắt thấy lập tức muốn hồn về hoàng tuyển, đều còn có thể gặp phải Thủy Phong Lam Sư phụ trùng hợp vào kinh tới, cứu một mạng. Sở hoa nhân thích thích hai tiếng, hôm qua vừa lúc là 15, mới vừa lại làm ngộng, nàng nhớ rõ nhưng rõ ràng. Thủy Phong Lam Sư tử hợp thành đạo nhân, tinh thông kỳ môn đột giáp, ngũ hành bắt quái, thả vưu thiện y ghề độc Ở độc thuật thượng am hiểu đến tình trạng gì chính là trên người nàng một sợi tóc nhi đều có thể tùy tùy tiện tiện muốn người tánh mạng. Kia nữ nhân là bất kỳ dương gia nữ đế cực đoan đủng độn ẩm giả, cũng có nhất thống thiên hạ giã tâm, liền nghĩ vang danh thanh sử, dạng dỡ ngàn năm. Dương gia nữ đế không biết từ chỗ nào nghe nói tấn hoàng thất chí bảo bí mật, nơi nào chịu vương tha bên ngoài thượng có hy ra, ngầm có thủy phong lam, vì đều là cùng sự kiện. Chẳng qua so với hy diệu thầm, thủy phong lam ác hơn. Mấy năm nay chỗ mộ cũng bất quá là vì gom tiền thôi, nhưng nàng cố tình còn muốn giết người. Kia tâm lại lẫnh lại lạnh, làm người lại tàn nhẫn lại độc, bản lĩnh còn lợi hại thật sự, ngươi nói trên đời này nữ nhân nếu đều như vậy, còn muốn này đó nam nhân làm cái gì a ah, ha ah, ah, ha ah. Sở Hoa nhân có chút điên khùng điên mà cười hai tiếng, ngươi xem đi, Ninh Hoàn ha ah, ah. ha, Ninh Hoàn lại lại phải có nếm mùi đau khổ. Nàng bao trăn, mồ hôi đầy đầu cũng không chịu kéo ra. Vương tay, run rẩy mà vòng quanh chính mình đầu vai tóc dài, đống nhiên lạnh mặt, âm chầm nói, đúng đúng. Ta phải hảo hảo tưởng cái biện pháp, ngăn lại Thủy Phong làm cái kêu cao nhân sư phụ, không cho hắn vào kinh tới. Chỉ cần như vậy, Ninh Hoàn liền chạm vào không thấy hắn, liền giải không được Thủy Phong lam đậu, nàng nhất định phải chết. Sở hoa nhân la lớn, Xuân Nha, Xuân Nha, có nghe thấy không? Ngươi mau đi không chuẩn cái kia hợp thành đạo nhân vào kinh tới, không chuẩn. Không gọi cái kia lão đạo nhân tới, ninh hoàng cũng chỉ có thể tới hoàng tuyển phía dưới bồi nàng kia đoàn mệnh cha mẹ. 78, chương 78 Vương Đại Nhân cùng vệ thế tử từ Thụy vương phủ ra tới, song song cười khổ. Sở hoa nhân thần trí không rõ, nói bậy nói bạn, cũng không biết có thể tin không thể tin, hai người hơi một thương định, vẫn là quyết định trước bắt được thủy nhất trình tới làm hỏi ý. Hẻm Thập Tứ Ninh hoàn Từ tên là Thủy Nhất Hạm Tiểu Cô Nương trong miệng cũng đại khái biết được một chút sự tình, đem ung chung trùng cổ hì thất diệp, một lần nữa ngồi trở lại đến cái ghế thượng, lại hỏi, nói được mẫu thân ngươi như vậy lợi hại, cũng không biết sư tử chỗ nào. Thủy Nhất Hạm, ta mẫu thân không có sư phụ, những cái đó bản lĩnh đều nàng chính mình học, bất quá, có một vị ở tại hợp thành đạo nhân, cơ duyên xảo hợp hạ từng chỉ điểm quá nàng một vài. Nàng nói, mẫu thân thật sự. Ai? Dung nàng chỉ có học vấn giảng, mẫu thân thật coi như là cái kinh tài tuyệt diễm nhân vật, kêu đầu liền cùng người khác sinh không giống nhau. Hôm nay cấp ninh gia vị này tỉ tỉ hạ độc cũng là làm cho mẫu thân xem, bằng không kêu phát hiện chuyện tin, nàng chính mình đã có thể thảm. Ninh Hoàng chưa từng nghe qua nàng lời nói đạo nhân danh hào, thả hợp thành cự kinh kha xa, nhưng thật ra không trông cậy vào cái gì. Nàng nhìn mắt thủy nhất hạm, một lát suy tính, vẫn là điểm chú mê hương, là vô sắc vô vị, bất quá dây lát liền lạng yên không một tiếng động mà thổi quét toàn bộ rực phòng. Tiểu cô nương thực mau liền nghiêng đầu đóng mắt hôn mê qua đi, ninh hoàng từ góc trên giá lấy một cái bàn tay đại tiểu sứ hộ, bên trong vòng quanh hai chỉ vĩ côn phẩm chất cổ trùng, khúc ngón tay dẫn một con phóng tới trên người nàng. Nay cổ trùng cũng không có gì hại, chỉ người vô luận đi đến nơi nào, nàng có thể tìm được là được. Làm xong việc này, Ninh Hoàng kêu một tiếng phụ trọng, đại nhân tiến vào, liền phân phó nói, trong chốc lát người tỉnh, liền phóng nàng đi. Phụ trọng ứng nhạc, Ninh Hoàng đi ra rực phòng, bên ngoài đã là đêm lặng nặng nghề, Phù quang ải ải. Ăn qua cơm chiều, Ninh Hoàng gọi lại cùng Ninh nón một đạo đi ra ngoài Linh Phái, ngươi cùng ta tới một chút. Hai người đi sau phòng sân phòng, hai tương đối ngồi ở bàn cho biên, vượng hoàng ánh đến hạ, có thể thấy được thiếu niên thần thành quốc tú hoàn toàn kế thừa ninh ra người đỉnh đỉnh hảo bộ dạng. Lại thêm chi mấy ngày nay đi theo hoàng tú tài học tập, cũng càng thêm vài phần thư mặc ô nhuận, càng có vẻ trầm ổn. Ninh hoàn dương mắt đánh giá hắn hồi lâu, đối với ninh phái ninh noán huynh muội nàng chăm sóc, càng nhiều là ở toàn vài phần nguyên chủ vì trưởng tỷ trách nhiệm, kỳ thật cũng không tin có bao nhiêu thân cận, muốn thật luận lên, ngày thường ngược lại là vân chi cùng nàng ở trung càng. Càng nhiều, thân thiết hơn tục chút. Nay vẫn là nửa năm qua, lần đầu hai người đơn độc ở vào một trong phòng nói chuyện. Ngươi liền thật không có gì tưởng cùng ta nói sao. Ninh Hoàn hỏi. Ninh Phái đáp ở trên đầu gối đôi tay nắm chặt quần áo, do dự do dự gian vẫn là như mày, đáp lời nói, trưởng tỷ lần trước từng hỏi vân chi tỷ tỷ có quan hệ tấn hoàng thất việc. Ninh Hoàn gật đầu, là hỏi qua. Ninh Phái đem treo ở trên khẩu ngọc mặt trang sức lấy xuống dưới, đôi tay đưa cho nàng, nói. Đó là cái này. Ninh Hoàng tiếp nhận, tả hữu nhìn nhìn, vẫn chưa phát giác có cái gì không bình thường địa phương, chỉ là ngọc chất tuyệt hảo, xúc tua như ngưng chi, có cái gì nói. Ninh Phái nhớ tới chết đi cha mẹ thuốc bá, mặt có bi sắc, đây là phụ thân cấp, lúc ấy tuổi nhỏ cũng không biết sự, chỉ mơ hồ nhớ rõ tấn hoàng thất mấy tự, bên liền không được biết rồi. Hán tử nhỏ bị thương đầu óc, ngu dại ngu dốt, có thể miễn miễn cưỡng cưỡng hiểu được một vài đã là đúng là không dễ. Ninh hoàn cũng biết điểm này, gật gật đầu, không lại hỏi nhiều, đem ngọc bội bông, cùng hắn nói, việc này ngươi đừng lại nghĩ nhiều, trở về nghỉ ngơi đi. Ninh Phái đi đến cửa phòng, đem đỡ lấy thanh cửa, lại nghiêng đầu tới, thanh âm nặng nghề, trưởng tỷ này không phải cái gì thứ tốt, nếu có thể, đem nó ném cũng tốt. Ninh Hoàn hướng hắn mỉm cười cười, cho đến môn lần thứ hai khép lại, nàng mới cởi cởi bên môi ý cười, đầu ngón tay nhẹ điểm điểm ngọc bội. ném Nay khẳng định là không được, Thủy Phong Lam nơi đó cũng không tin. Trực tiếp cấp nước Phong Lam. Cũng không lớn nên, một khi sự phát, tính triều bên này khó có thể công đạo. Sáng trưng mà giao cho hưng Bình Đế. Nhưng thật ra có thể, nhưng này Thủy Phong Lam. Vẫn là cái vấn đề. Nói đến cùng, vô luận như thế nào làm, Thủy nhất hạm lời nói phát dồ Thủy Phong Lam đều là cái đại phiền thoái. Thủy Phong Lam là Thủy gia trang láo thái gia nhỏ nhất nữ nhi. Chỉ nhìn một cách đơn thuần thủy nhất trình hành sự, cũng có thể đại khái biết thủy ra trang thái độ, hoặc là chính là không nghĩ quản, hoặc là chính là căn bản lấy nàng không biện pháp. Ngôi chờ chết là không thể thực hiện, liền hà thủy loan chết đột ngột kia một hồi, liền có thể biết này độc thuật sắc thật đang phong tạo cực. Ý cổ độc không phân ra, tại đây mặt trên, nàng đảo không phải đặc biệt lo lắng. Nhưng thủy phong lam quá mức thân bí, thủy nhất hạm tuổi con nhỏ, biết đến đồ vật cũng ít cũng để không ra cái gì đặc biệt hưu dụng tin tức. Cái gọi là biết người biết ta bách chiến bách thắng, ninh hoàng trong mắt ánh đèn giá thượng ánh nến, xem ra vẫn là đến chính mình tưởng chút biện pháp. Tỷ như hết thể thúc đẩy giả, thủy phong lam vùng độn giả, vị kêu bắc kỳ đã qua đời dương ra nữ đế. Nữ đế A. Phu Duyệt, thời điểm thượng sớm, người thay ta đi một chuyến, mua bức họa trở về đi. Nữ đế bức họa cũng không phải là tùy tiện địa phương nào đều có thể có. Vũng chi nơi này không phải bắc kỳ, mà là quan hệ vẫn luôn không tốt đại tính, nguyên tưởng rằng hội phí chút công phu đâu. Phu Duyệt nhỏ rộng giải thích nói, bên ngoài nhi thượng là khó tìm được đến, nhưng ngầm vẫn phải có. Đại tấn nữ tướng vệ đàn loan, bắc kỳ nữ đế công tây hốt, này thanh danh thịnh cực, hai vị này bản lĩnh phong tư, chính là thiên hạ nam nhi cũng kém cỏi ba phần, lén người sùng bái tự nhiên cũng là không ít. Ninh hoàn sáng tỏ, tiếp nhận hòa tới. Cười làm nàng tự trở về phòng đi, chợt liền chuyển đi sau phòng cùng đang ở cấp tắm rửa Vân Chi nói một tiếng, lúc này mới đi trước hoạt hết. Sở dĩ nhẩn ở nơi tối tăm, đột nhiên thấy chiếu vào hồ giấy cách cửa sổ người trên ảnh trong chấp mắt biến mất, hơi giật mình thần, hắn lặng yên rơi xuống đất, hướng trong tìm tòi, quả không thấy người. Hai nơi ra cắm đến sáp chạy cuồn cuộn, ẩn có khói nhẹ mông tại hậu phương Bắc Kỳ Dương ra nữ đế khuôn mặt thượng. Hắn rơ tay chạm chạm giấy vẽ Lại đảo mắt rừng ở án thượng bức họa, kiếm phất thanh sương quá, người từ diệp gian tới. Đây là buổi trung ngọc. Ninh Hoàn lặng lặng đứng ở tại chỗ, đỉnh đầu là bệnh đậu mùa không trang trí, dưới chân là cẩm tú lị thảm. Trước mắt màn che thật mạnh, lưa mỏng như nhũ, ẩn ẩn nghe được tiếng tỳ bà vang, đàn cổ tương cùng, còn có từng trận không nghỉ hoàn thanh tiếu ngữ. Xem này màu hạm điêu doanh, tươi đẹp bảy biện, còn có bên cạnh tay cầm phất trần công nhân nên là Bắc kỳ hoàng cung không thể nghi ngờ. Ninh Hoàn đem định ra tâm thần, một bên sinh đến mặt dài khoan ngạch, hai má hạ hám nội thị nửa con vòng eo, tiểu bước lên tiền đến, tư thái thật là kính cẩn, nói, đại nhân sao không hướng đi. Bậy hạ nhàn khi nghỉ ngơi, ngài đi vào tiếp khách cũng là tốt. Nghe được đại nhân hai chữ, Ninh Hoàn đầu tiên là một đốn, sau mới thuận thế ứng thanh hảo. Nàng cũng không vội mà hướng trong đi, mà là dơ tay lỡ chán, hư hư mắt, Giả vờ hồ đồ tìm hiểu một phen hiện nay tình huống Nội thị không nghi ngờ có hắn Nhất nhất trả lời Ninh hoàn hơi làm chảy bước Hiện nay là bắc kỳ dương gia nữ đế sơ đang ngôi vị hoàng đế Đúng là 23 năm trước Đại tính vẫn là thái thượng hoàng cầm quyền Cách hắn nhường ngôi Đổi hương bình đế lên ngôi còn có 4 năm Lý nguyên chủ ở thịnh châu sinh ra ước chừng còn có 5 năm Biết được hiện ra sau 5 tháng nào Ninh hoàn liền muốn hướng trong đi Mới vừa nâng nâng chân, chính điện đại môn bị trầm rãi đẩy ra, Đông nhiên tùy theo rót tiến vào gió đêm, tiêu này một mảnh huyền lạc lụa mỏng mềm mảnh mơ hồ tới mơ hồ đi, bao quanh vòng vòng tựa yên như sương ngủ. Ninh hoàn xoay người, liền thấy một xuyên chữ sắc lăng văn bảo, theo hệ bạch ngọc mang nam tử lãnh một đội cung nhân đi nhanh tiến vào Người này ước chừng 21-22 bộ ráng, sinh đến tuấn tú, cố tình có một đôi nhẹ trọn hồ ly mắt, ở ban đêm tan mất hai phần thanh tuyển bằng thêm mấy phần kiểu diễm. Ninh Hoàng trên mặt cười nhạt doanh doanh, ngầm lại cân nhắc người kia là ai, mới vừa cùng nàng nói chuyện nội thị đã là trước một bước đón nhận đi, vân công tử như thế nào lúc này lại đây. Vân túc chính kêu phòng bếp nhỏ ngao dưỡng sinh canh, cố ý cho bệ hạ đưa tới. Nói, hắn nhìn về phía không có động tác Ninh Hoàn lược lược ngôi, thật là xảo, Ninh Đại Nhân cũng ở A Ninh Hoàn nghe được mới vừa rồi đối thoại, xoay chuyển tinh thần. Phòng bếp nhỏ dưỡng sinh canh gì đó, vị này vân công tử nên là nữ đế hậu cùng mộ vị đi, đến nỗi kia trong lòng ngực Tiểu Nhi, hẳn là vị nào hoàng tử. Ninh Đại Nhân Ninh hoàn hoàn hồn, mỉm cười đáp lê nói, vân công tử Hai người khi nói chuyện, đi vào bẩm lời nói Tiểu Cung Nhân đã ra tới, Cung Thanh nói, ngài nhị vị thỉnh đi. Vân túc ôm Tiểu Nhi đi ở phía trước, Ninh hoàn lạc hậu hai bước, xuyên qua chồng chất màn che Cầm tiêu xanh nhạc càng là rõ ràng không ít, tuyển chuyển du dương, thanh thanh lọt vào thai. Cuối cùng dương lên nu sa rơi xuống, có thể thấy được bên trong ngồi hơn 10 làng quân cùng một vài nữ hầu, hoặc cầm tỳ bà huyền bác, hoặc đánh đàn nhẹ lộ. Ngồi ở nhất thượng đầu khắc hoa khắc điểu trường án sau công tay hốt, thuốc bạc liên quan, thân xuyên váy đen tay háo rộng, khâm trước lấy chỉ bạc câu theo tường vân, lười nhác nhàn nhãm mà nghiêng nghiêng dựa ngồi ở giường ghế, một tay chi đầu, một tay đoan ly. Dương gia nữ, nữ đế liếc mắt tiến vào mấy người, không mặn không nhặt nói, tự ngồi đi. Ninh hoàn học vân túc làm cái lễ, đến không còn vị liêm váy ngồi xuống. Vân túc ôm tiểu nhi phụ cận nói chuyện, ninh hoàn cũng không ra tiếng, chỉ âm thầm quan sát. Đúng lúc lúc này, dương gia nữ đế dơ tay dừng lại tiếng nhạc, bốn cái thanh y đi hải làng quân buông nhạc cụ, chậm rãi bước hướng ninh hoàn đi tới, một người cùng nàng gióng rượu, một người cùng nàng nâng chén, một người cùng nàng chỉnh tay áo. Một người cùng nàng đấm vai. Dương gia nữ đế nâng nâng mí mắt, ngươi nhìn xem thích cái nào, liền thu hồi phủ đi thôi, nếu bốn cái đều vừa ý, cũng có thể cùng nhau mang đi. Độc thân quả nhân, như vậy cho chấm mắt mặt. Ninh hoàn. Không, không cần, sư phụ. Dương gia nữ đế hử lệnh một tiếng, không tiền đồ. Ninh hoàn. Dương gia nữ đế gắt xuống chén rượu, người đến lại là nhiều lời, đem tiểu nhi ôm vào trong ngực. Sờ sờ đầu của hắn, Diệu Nhi ở chơi cái gì? Tiểu Nhi lời nói còn nói không quá trôi chảy, nhưng lại nghe đến hiểu nàng đang nói cái gì, nâng nâng cánh tay đệ thượng thủ xuyến, lộ ra một cái cười tới. Dương ra nữ đế cười, nghiết muống uy hắn một ngủm nước canh. Ninh hoàn khỏe miệng cũng ngập cười, chỉ là rơi xuống ánh mắt hàm chứa vài phần không dọ ý vị Nhi, Diệu Nhi. Đó chính là công Tây Diệu, tức là Hy Diệu thâm A. Ơn. Này bệnh tâm thần mới một tuổi đâu. Công tây rịa hoa ở dương gia nữ đế trong lòng ngực, còn méo tay xuyến bát tới bắt đi, không sao, đột giác đầu rét run, dùng sức chớp chấp mắt, dương nhiều chuyện trường ngáp một cái. 79, chương 79 Ninh hoàn mịt mờ mà rơi xuống một chút tâm thần ở công tây rịa trên người, một bên nghe vân công tử cùng dương gia nữ đế nhàn thoại. Tiểu dương trường án hoành đang ở trước, một người thanh tuấn đoan cùng, một người lười biếng lãnh đạo. Mắt thấy đảo cũng là một đôi cực tương hợp bích nhân Canh thâm giả tĩnh Vân công tử ngủ lại chính đức điện Ninh hoàn liền đứng dậy cáo tử Cùng nghiêng ôm tiểu nhi bích dí Cung nhân đồng hành mà ra Ngoài điện treo cao đèn cung đình Chiếu đến bóng người sức sức Ninh hoàn cũng không biết chỗ ở Vẫn là chính đức điện nội thị tổng lĩnh làm ăn bài thỉnh nàng ở Nguyệt mãn trai đặt chân Nguyệt mãn trai trưởng sự cung nhân gọi là Minh Dụ 30 trở lên tuổi tác Lâu cư thâm cung Nguyên là Bắc kỳ tiên đế phi tần bên người hầu hạ, hiện giờ thay đổi nữ đế cao tòa thượng vị, hoàng đình hư không, liền không nàng sự tình gì, mỗi ngày cũng liền thủ này một phương thanh nhàn mà. Ninh hoàng tắm gội sau, khoác phát ngồi ở tầng tầng mềm đệm, hỏi hiện giờ Bắc kỳ trong hoàng cung đại khái tình huống. Mính dụ thay chụp đèn, trả lời, thanh thượng dưới gối tổng cộng ba vị hoàng tử, trong cung cũng chỉ này ba vị cha ruột là danh chính ngôn thuận, một vị họ trương, một vị họ thịch. Một vị họ vân, nàng diệt một chản nhất sáng sửa đến đỏ, thoáng hạ rộng, Trương công tử không thế nào ra tới đi lại, tịch công tử cùng vân công tử hai người cho ở ngày thường là nhất náo nhiệt, chẳng qua thật luận lên, vẫn là vân công tử càng đến thánh tâm chút, bậy hạ mấy năm nay chỉ kêu hắn ngủ lại. Vân túc xuất thân bắc kỳ vọng tộc, tài học sung ra, tuyệt vời nổi bật, dung nhan càng là tuyệt hảo, phong độ nhẹ nhàng, chỉ ở 15 tuổi tác liền quảng có nổi danh. Sau mới vừa một cặp quan, liền tự thỉnh vào vẫn là công chúa bệ hạ phủ đệ, kia một ngày chính là kêu ân đô thành vô số quý nữ sầu khổ đoạn trường, nước mắt ướt vấn khăn. Như vậy thân phận, như vậy tư nghi, như vậy mới có thể, còn tự thỉnh nhập phủ, tuy là bệ hạ, cũng không thể miễn càng thêm tâm hỷ. Mính dụ nói xong liền lui đến chắc gian, Ninh Hoàng cũng không có tùy tiện hỏi Thủy Phong Lam người này, mà là nằm nghiêng ở trên giường. Ở trong đầu qua một lần hoàng cung nhân vật quan hệ, sau mới chịu đựng không nổi nặng nghề ngủ. Nửa mộng nửa tỉnh khi nghĩ thầm, nữ đế làm sư phụ, nàng cũng là muốn học như thế nào làm nữ đế. Ninh Hoàn là giờ dần quá nửa khởi thân, dương ra nữ đế sớm xử cung nhân tới kêu nàng qua đi, cùng nhau ở chính Đức Điện dùng bữa, theo sau đi trước lâm triểu nơi Lý Chính Điện. Ninh hoàng cùng nội thị tổng lĩnh chia làm ngự tòa hai sườn, nhìn xuống phía dưới lễ bái Chư thần. Ngầm nữ đế lười biếng lãnh đạm, Triều thượng nữ đế lại là sát phạt quả quyết, nói một không hai, lãnh lệ đến giống như hoành đao lưới dao sát bén, treo cao với lưng phía trên, tùy thời đều có khả năng vung lên mà xuống, làm người đường trường chết. Ninh Hoàng cho rằng lần này là muốn học làm nữ đế, thẳng đến bị cấm quân kéo xuống đi quan viên khóc lóc thảm thiết hô to tha mạng, cả chiều văn võ đồng thời quỳ xuống đất cầu tình, nàng lặng lẽ đỏ mắt, ngắm hướng thân xuyên huyền sắc cổn phục công Tây hốt. Nữ tử mắt lạnh mắt lạnh lẽo mặt vô biểu tình, đỉnh mây ẩn có lệ nhiên, chút nào không dao động Đến đây, Ninh Hoàn mới kinh ngạc phát hiện, công tây hốt nhất am hiểu không phải đường hoàng đế, nàng có khả năng đi theo học cũng không phải như thế nào giải quyết quốc gia chính sự, mà là đối phương đặc biệt xông ra tâm tàn nhẫn, lệ ảnh, thậm chí còn khắc nghiệt lại vô tình thủ đoạn. Hạ chiều sau Ninh Hoàn vẫn như cũ tùy hầu tả hữu chính như suy nghĩ như vậy. Dương ra nữ đế vẫn chưa làm nàng quá nhiều tiếp xúc chính sự, chỉ kêu nàng đi theo một bên, một tấp cũng không rời. Nhân đến như thế, nàng nhưng thật ra thường có thể nhìn thấy vân túc cùng công tây rượu này phụ tử hai người. Nữ đế cùng vân công tử một chỗ khi, Ninh Hoàng cùng công tây rượu liền nhiều đại ở thiên điện. Công tây Diệu thượng còn ngốc nhiên không biết sự, Ninh Hoàng liền trước tạm thời áp xuống chính mình một cái tát hồ đi lên tâm tư, tương lai còn dài, không nóng nảy tổng có thể tóm được cơ hội dọn dẹp một chút hán. Nữ đế hàng ngày, trừ bỏ thượng triều, xử lý chính sự cùng nhàn hạ nghe không ngoại, có khi còn sẽ tự mình hướng thiên lao thẩm vấn địa phương đi một chút ngồi ngồi, nhìn xem hoàng quyền đánh cờ suy tàn thúc bá huynh đệ, hoặc là tự mình chọn lựa dạy dỗ hợp tâm ý ám vệ tử sĩ. Ninh hoàng càng nhiều mà là làm một cái phương nền, cùng nội thị tổng lĩnh cũng không sai biệt mấy. Đột có một ngày, Vân công tử theo thường lệ hướng chính Đức Điện đưa canh tới, người mới vừa đi, nữ đế buông sổ con, lương rửa khoan ghế, hỏi, ngươi cho rằng túc lang như thế nào? Nàng trợt hỏi vân túc, ninh hoàn do dự một cái trước mắt, vẫn là trả lời, không dám vọng nôn. Dương ra nữ đế suy một tiếng, người đi theo chấm bên người một tháng có thừa lại liền câu nói cũng không dám nhiều lời, vẫn là như thường lui tới giống nhau vô dụng, ngươi phải biết rằng có đôi khi cẩn thận quá mức cũng không thấy đến là cái gì chuyện tốt. Ninh Hoàn cũng không làm cãi lại, an tính nghe. Nữ đế nghiêng nghiêng thân mình, nửa hạp hai mắt, cũng không nói nữa. Làm nữ đế đồ đệ, xem như trước mắt mới thôi nhẹ nhàng nhất việc, công tây hốt sơ đang đế vị, việc nhiều bận rộn, cũng không như thế nào còn nàng, cũng cũng không chủ động giáo nàng cái gì. Ninh Hoàn cũng mừng được thanh nhàn tự tại, nàng lại đây cũng vốn là không phải vì học cái gì. Lại chú định đãi không được bao lâu, cũng không đáng khổ phí tâm tư, mà là chuyên chú với hỏi thăm Thủy Phong làm người này. Theo Thủy Nhất Hạm lời nói, nàng mẫu thân 378, đơn giản tính tính, hiện giờ cũng liền không sai biệt lắm 15 cặp kê, còn thực tuổi trẻ, cũng không biết rốt cuộc cùng bất kỳ hoàng thất đáp thượng quan hệ không có. Bởi vì sợ công Tây hốt có điều phát hiện, Ninh hoàn hành sự dị thường tiểu tâm cẩn thận, e sợ cho lộ ra chút dấu vết. Lén cứ gọi người hướng Thủy Gia Trang điều tra cũng xoay vài đạo công nhi, chuyển vài đạo tay. Hôm nay chẳng vạn, Ninh Hoàn Đại ở rộng mở tấm bình phong biên, chính nhìn đi Thủy Gia Trang người đệ hồi tới tin tức, mới vừa mở ra phong thư, liền có chính đức trong điện hầu vào cửa tới, cách nhẹ nhàng lắc lư phi ngọc Châu mảnh, cung kính con người, nói, Ninh Đại Nhân, bệ hạ thỉnh ngài lập tức hướng Thiên Lao đi một chuyến. Thiên Lao? Lúc này kêu nàng đi Thiên Lao làm cái gì? Linh Hoàn trong lòng lột bộ một chút, chẳng lẽ là nàng ngầm tìm Thủy Phong Lam sự tình bị phát hiện? Rất nhiều suy đoán tự trong đầu thoảng qua, Ninh Hoàn gật đầu ứng hảo, lấy cớ đổi thân xiêm y để đem tin hảo hảo giấu đi, lúc này mới theo nội thị đi hướng Thiên Lao. Bắc Kỳ khí hậu khâu giáo, chỉ là Thiên Lao nửa nằm dưới nền đất, quanh năm không thấy thiên nhật, so với bên địa phương muốn dâm mát ướt hàng chút. Linh Hoàn thạch thang mà xuống, dương ra nữ đế xuyên một thân lằn váy to rộng đỏ sẫm váy. Hình thức cực giản, nhưng này thượng phủ phất lại đặc biệt hoa lệ, gián sắt dáng người cùng khi thế, thật là huy nghiêm. Nàng chính tiếp nhận lại giả truyền đạt roi giải, thượng treo gai ngược, thấm nước muối, hơi đoan rơi trên mặt đất, thấm ướp một đoàn. Roi giải cắt qua không khí, mang theo Đẳng thanh âm, bang mà dừng ở bị buộc chặt ở trên giá nam nhân trên người. kia nam nhân bốn năm chục tuổi tả hữu, cùng dương gia nữ đế lại hai ba phân tương tự ra mặt tử chợt hung hăng run rẩy vài cái. Tiết hầu phát ra cố nén đau ý hoác hoác thành Người nam nhân này ninh hoàng gặp qua, Bắc kỳ tiên đế một mẹ đẻ ra đệ đệ, dương ra nữ đế thân thúc thúc, hàng vương. Người này ý đồ tạo phản như loạn, vọng tưởng đẩy công tây hốt xuống đài, ngày hôm qua buổi sáng vừa mới bị bắt bắt lấy ngủ. Một roi tử đi xuống, nữ đế không có dừng tay, lại hợp với rơi xuống gần 10 tiên, đem roi ném cấp ninh hoàng, nói, ngươi tới. Ninh hoàng nhìn đã thập phần thê thảm hàng vương. Méo một chất nam bính, nhất thời không có động tác. Nữ đế lạnh lùng nói, do dự không quyết đoán. Hàng vương gian nan mà phúng cười hai tiếng, công tay hốt, ngươi này đồ đệ có thể so ngươi biết việc nhiều. Nàng cười lạnh, vương thuốc ca, chuyện tới hiện giờ còn cái bướng đâu, loạn thần tắc tử, ai cũng có thể giết chết. Hàng vương phi một búng máu, ngươi lại tính thứ gì, không phải làm như quyền loạn chính, bước phụ xoan bị, gà mái báo sáng, không giữ phụ đạo. Trông cậy và ai có thể tin phục ngươi. Công Tây hốt nâng lên cảm, bể nghe nói, ngươi tới tới lui lui, cũng cũng chỉ biết nói mấy câu nói đó, được làm vua thua làm giặc, ai cùng ngươi luận cái gì nàng nữ. Nàng cười như không cười, thua chính là thua, thắng chính là thắng, nói cái gì quân tử đỉnh thiên lập địa, thừa nhận một câu chính mình kỹ không bằng người liền như vậy khó sao. Nói xong, xoay người chỉ chỉ tay, hướng ninh hoàn nói, thất thần làm gì. Sức lực đều sẽ không xử sao Hướng về phía hắn mặt Một roi tử đi xuống Một roi tử đi lên Làm hắn hảo hảo trận to mắt đến xem Ta bắc kỳ đến tột cùng là ai đương ra làm chủ Nàng lời nói đều nói đến cái này phần thượng Cũng không phải do ninh hoàng cự tuyệt Theo lời động thủ Gà mai bao sáng kia bốn chữ Nghe xác thật có chút không lớn sảng khoái là được Xem nàng như mày Dương ra nữ đế phiết quá liếc mắt một cái Ngươi nhưng thật ra nhân thiện Ninh hoàng thu roi Trả lời, cũng không là nhân thiện, chỉ là không lớn tói quen. Dương gia nữ đế nói, nếu không tói quen, liền nhiều tới vài lần, một ngày nào đó liền thích đứng. Nàng bối qua thân, treo ở trên tường giá cắm nến kéo xuống một đạo trường ảnh. Được rồi, đi thôi, thời điểm cũng không còn sớm, còn phải lại đi thấy một người đâu. Ninh Hoàn đi theo nàng phía sau, lại hạ một đoạn thạch thang, tới rồi nhất phía dưới địa lao. Bạch đế dày theo dấm rừng ở trải ra khai đá phiến trên mặt đất, cũng có vụn vặt tiếng vang. Nàng cũng không biết nữ đế muốn đi gặp người là ai, chỉ cho rằng lại là cái nào định rồi tội quan viên. Đi theo nội thị tổng lĩnh nhỏ giọng cùng nàng nói một câu, là hàng vương đồng loa Chờ đi đến nhất cửa leo trước, ninh hoàn vừa thấy bên trong người, không cấm sử sốt. Ngồi ở cỏ khô thượng lương rửa vách đá, vấn tóc hơi loạn, một thân trật vật, không phải người khác, đúng là vấn túc. Nàng hơi có kinh ngạc, nói, vân công tử. Vân Túc sớm nghe thấy được động tĩnh, hắn nâng nâng đầu, đôi mắt nhẹ thiểu, lại xoay chuyển cổ nhìn về phía nữ đế, thanh âm vẫn là bình thản, bậy hạ. Công tây hốt chắp tay sau lương dạo bước hướng trong, khúc khúc đầu gối, nửa ngồi sổm trước mặt hắn, nửa bên mặt dấu ở ánh sáng không kịp bóng ma, hoàn thanh nói, Túc lang a Túc lang, người đây là lửa đến chấm hảo khổ a. Nàng than một tiếng. Các ngươi liền như vậy không thể gặp chấm hảo sao? Như thế nào một đám đều khổ tâm kết lực, hao hết tâm tư mà tưởng kéo chấm xuống ngựa đâu? Vân Túc trầm mặc sau một lúc lâu, "Là ta xin lỗi bệ hạ." Nữ đế hình như có cảm khái, hỏi Ninh Hoàn nói, "Ngươi nói hiện giờ bộ dáng này có phải hay không giống cực những lời này, đó bổn chuyện xưa si tình nữ tử chất vấn phụ lòng hán?" Ninh Hoàn nhẹ nhàng a một tiếng, không rõ nguyên do, nữ đế đã là đứng dậy, làn váy một lượt mà qua. Chở tay rút quá thị vệ bên hông trường kiếm, mũi kiếm thẳng chỉ vào vân túc kết hầu, lạnh băng thân kiếm chống hắn cằm, hướng lên trên vừa nhớ. Vân túc bị bắt nâng lên tầm mắt tương đối, lại thấy chấp kiếm người mang chút lương bạc ý cười, môi đỏ khẽ mở, người ta đều là gặp dịp thì chơi mà thôi, cũng đừng nói cái gì thực xin lỗi. Túc lang à, các người nam nhân có phải hay không đều cảm thấy nữ nhân trời sinh liền hảo lửa, cấp điểm nhi ngon ngọn, tới chút yêu mến. Phải vượng vượng hồ hồ mà đi theo phía sau xoay quanh. Là chấm giết người không đủ nhiều, vẫn là làm sự không đủ tàn nhẫn, như thế nào sẽ cho các ngươi như vậy ảo giác đâu. Nàng dơ dơ lên mi, nhẹ nhàng cười nói, túc lang người à, thượng để không được chấm giang sơn một phần vặn đâu. Vân túc giật mình thần, bệ hạ. Ninh hoàn, bệnh tâm thần cha đừng không phải phải bị mẹ hắn thân thủ giải quyết đi. Này ai chịu nổi A 80, chương 80. Ánh nến hạ quang Trần Dũng tụ ở trong tối hồng như máu váy mẹ thượng, rõ ràng địa lao tối tăm, thiên có người sinh ra lóe mắt. Công tay hốt giật giật thủ đoạn, thu hồi trường kiếm, chưa như Ninh Hoàn suy nghĩ trực tiếp muốn vân túc mệnh. Yên tâm, túc lang ngươi tác dụng lớn, nào dễ dàng như vậy liền đã chết. Nàng phất tay áo, đi ra cửa lao, đôi mắt rơi xuống, liếc tiếp theo mặt tấm mắt, chẳng còn phải trước cấp Vân ra phong cảnh đại tăng đầu. Đề cấp Vân gia, Vân Túc đột nhiên chính bản thân Mắt thấy mạ vàng câu vân góc váy cùng với tiếng bước chân biến mất ở đường đi hắn lại tùng hạ sống lưng tới dựa chống tường đá hai tay khẩn nắm chặt khô thảo tối đầu không nói Ninh Hoàn đi ra thiên lao tùy nữ đế trở về chính Đức điện Ninh Hoàn lập với ngự tiền một bên hỏi sư phụ vân Công tử Hán công tay hốt vòng một bút cũng không ngẩng đầu lên như thế nào có chút thất vọng chấm không nhất kiếm muốn hắn Huệ Ninh Hoàn cười khẽ sư phụ tại sao nghĩ như vậy Công Tây hốt nói, chẳng lẽ không phải sao? Người không mừng Diệu Nhi, không phải cùng Túc lang có cái gì thù hận. Ninh Hoàng Nghiền nát động tác một đốn, càng cẩn thận hai phần, đều nói gần vua như gần gọc, mặc dù có một tầng thầy cho thân phận ở, cũng không tránh khỏi cẩn thận. Nàng giải thích nói, chỉ là không thiện cùng Tiểu Nhi ở chung thôi. Công Tây hốt Nga một tiếng, đối này bất trí một từ, tựa thuận miệng một câu, một khi đã như vậy, ngày mai liền đem Diệu Nhi nhận được người nguyệt mãn trai đi học nơi trốn đi. Ninh Hoàn sư phụ, này không lớn thích hợp đi. Công Tây hốt khép lại tấu trương, lại khác thay đổi một quyển, lui ra đi. Này đó là không đến thương lượng, Ninh Hoàng chỉ phải nhấp môi cười, ứng thanh là, túi người rời đi. Nội thị tổng lĩnh bưng lên trà tới, gà tháng thượng, nghi hoặc hỏi, bệ hạ vì sao đem tam điện hạ giao cho Ninh Đại Nhân chăm sóc. Nữ đế vén lên mắt, châm không rảnh, nàng nhàn đến hoảng, bất chính hảo sao. Ninh Hoàng trở lại nguyệt mãn trai đã là giờ tuất, ngủ trước buông rừng màn, cách tối tăm anh đến, lấy ra buổi chiều còn không có tới kịp xem tin, đợi cho mính rụ tiến vào diệt đèn, nàng mới ôm lấy chăn nghiêng người nằm xuống, hồi tưởng tin thăm trở về tin tức. Thủy Phong Lam 5 tuổi khi bị mẹ mìn quả quá, thủy ra trang tìm nhiều năm cũng không có bất luận cái gì tin tức. Thẳng đến 2 năm trước, nàng chính mình trở về một chuyến thủy ra. Bất quá kia một lần cũng không ở lại bao lâu. Chỉ đợi non nửa tháng liền lại biến mất, đến nỗi cụ thể tung tích cùng hiện giờ rốt cuộc đang làm gì, thủy ra một đám người cũng không từ biết được. Ninh Hoàng nhắm mắt lại, hơi hướng trong tinh tế tưởng tượng, không nói được Thủy Phong Lam đã ở nữ đế thủ hạ làm việc. Tư cập này, Ninh Hoàng cũng không hảo lại gọi người đi xuống hỏi thăm, chỉ chính mình ngầm nhiều phiên lưu ý. Nàng vị này sư phụ cũng không phải là cái sẽ nói tình cảm người, hoàng gia có rất nhiều phụ tử tương tàn, anh em bất hòa kẻ hèn thầy trò lại tính cái gì. Vạn nhất ở nàng mí mắt phía dưới lộ ra dấu vết, sợ là thảo không được chút chỗ tốt. Ý dì theo nữ đế khẩu dụ, ngày thứ hai trời còn chưa sáng, liền có nội thị cung nữ tay phủng đồ vật nối đuôi nhau mà nhập công tây rượu chính thức ở nguyệt mãn trai đặt chân. Vân Túc Hãm sâu lao ngục sự tình, đa số người thượng không biết tình, đối ngoại chỉ nói là sinh bệnh nặng, cần phải bế cung tinh dưỡng. Nữ đế bận về việc triều chính, Cũng chưa cho nguyệt mãn trai quá nhiều ánh mắt, nhưng ninh hoàn biết, có không ít đôi mắt biến mất ở không muốn người biết chỗ tối, quan sát đến nàng nhất cử nhất động Nàng đối công tây rịa vô cơ không mừng, rốt cuộc vẫn là trọc hai phân hoài nghi. Ninh hoàn hơi một suy tư, tự mình hành ta tố, bằng thẳng thoải mái hảo pháo. Nàng Xương nữ đế một tiếng sư phụ, lại thường tùy hầu tả hữu xuất nhập các nơi, nữ đế nhiều rịu dắt nữ tử, như vô tình ngoại, này về sau không ra đại sai tự có thể vững bước bay lên. Cung đình trong ngoài xem đến minh bạch, tự nhiên cũng nhiều cấp bậc diện ba phần, kính trọng có thêm. Tuy là công tây diệu thân là hoàng tử, đến Nguyệt mãn trai cùng ngày, cung nhân vì biểu khách khí, cũng ôn hắn hiếu trong phòng tới đưa chút lễ, hỏi lại vài câu hảo. Tiểu Nhi mới vừa ăn một chén mại trứng trứng, đầu lưỡi Tiêm Nhi còn ngọt tư tư, hoa ở thủy y y bí quái cung nhân trong lòng ngực, cao hứng thật sự. Mấy ngày nay ở chính đức điện thường xuyên có thể thấy Hắn đối Ninh hoàn đã rất quen thuộc, Huy khởi tay, Ninh, Ninh đại nhân. Ninh Hoàng nghiêng nâng lên mắt, thấy hắn dương miệng, một góc còn chảy nước miếng, lãnh đạm mà lên tiếng, trở về tam điện hạ mấy tự, thức mau lại thu hồi tầm mắt. Cung nhân ôm tiểu nhi rời đi, hắn liền ghé vào đầu vai, cổ cổ miệng. Ninh Hoàn cũng không nhìn thấy, chỉ phiên trong tay thư. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy Thủy Phong Lam là ở hai năm sau Đông Mạn Xuân Sơ, ngày gió ấm cùng. Sơn hoa rục châm thiên. Nghe được nội thị bẩm báo, nữ đế muốn nàng tùy giá ra cung khi, nàng đang ngồi ở tràn ngập tán bất tận đau hô kêu thảm thiết ẩm thấp trong phòng giam, tính nhiên mà nhìn ngục tốt thay phiên khổ hình nhất nhất thẩm vấn. Nàng ở nước gấm tẩm tẩm có chút lạnh cả người tay, sát tỉnh mới vừa rồi đi ra ngoài. Lần này ra cung, trừ bỏ nàng, một đạo đi ra ngoài còn có ba tuổi công tây diệu. Rộng mở hoa lệ trong xe ngựa, nữ đế nhéo nhéo hấu từ mặt người không nói. Xe ngựa ngừng ở Ân Đô Thành Giao một tòa hẻo lánh nhà cũ, ninh hoàng theo ở phía sau, vượt qua mục nát ngạc cửa, xuyên qua trung đường tiền đình, rốt cuộc ở núi giả biên rắc trong đình gặp được 17 tuổi Thủy Phong Lam. Xuyên chính là hàng ngày hành sự phương tiện thuốc eo tay háo bó y yề, e, cao gầy hiểu điệu, tựa như một chi thanh thanh tế liễu. Ngũ quan là cực đu mỹ, tinh tế cong cong mi, thiển phấn như anh ngôi, còn có một đôi trời sinh vượng thủy ẩn mắt Nếu chỉ luận này đó, không thể nghi ngờ là một vị niên hoa chính hảo mỹ nhân, chỉ là giữa mày lãnh lệ nặng nghề, mắt biên âm ú không tiêu tan, khỏe môi cũng là thường thường, phồn chi lá xanh ảnh ngược gáp điệp ở nàng bên chân, vô cớ càng thêm hai phân lênh úc. dáng vẻ này thực có thể hù doa người, công tây rượu bước hai điều thượng chỉ có ngắn ngủn một tiết chân, bắt lấy ninh hoàn váy, hướng nàng phía sau né tránh. Ninh hoàn sách theo hắn sau cổ y yề. Điên lên đi phía trước một gác, hờ hưng nói, hảo hảo đi đường. Công Tây rượu bẹp miệng, túi lâu xuống, chầm gì gì mà đi phía trước. Ninh Hoàn cùng Công Tây Diệu ngồi ở một bên mỹ nhân dựa thượng, nữ đế cùng Thủy Phong Lam ngồi đối diện bàn đá. Nàng một bên cấp Công Tây Diệu lột quả cam, một bên lặng yên quan sát đến hai người. Nữ đế, khó được trở về một chuyến, là có cái gì tin tức. Thủy Phong Lam thanh âm cùng người giống nhau, lại thật sâu áp xuống ám trầm, là... Hẳn là ở tỉnh Bùa Giang lấy Nam, Thanh Châu, Hạ Châu, Giang Đô, Thịnh Châu Vùng, chỉ đợi nhất nhất bài trà, nghĩ đến là có thể tìm được nơi đi. Nữ đế gật đầu, bất quá hai năm liền có như vậy tiến triển, người sợ là ăn không ít mệt, cũng không cần như vậy xuất ruột, từ từ tới đi. Thủy Phong Lam ứng là, nhưng thấy nàng hình như có chút không cho là đúng, gắt xuống chén trà lại nói nói, chớ liều lĩnh, vô luận làm cái gì, chính mình trong lòng đều phải có chừng mực. Có cân đòn, qua giới, mọi chuyện liền khó liệu. Thủy Phong Lam liếc nhìn nàng một cái, ừ một tiếng, không nói nữa. Ninh Hoàn lại bẻ tiếp theo cánh quả quýt, đây là đã ở tìm kia cái gì Hoàng Thất Trí bảo. Công cây rượu bị tắt một miệng chua lòm quả quýt, hai mắt nước mắt lưng tròng. Hắn liền biết, như vậy chủ động cho hắn lột quả quýt ăn, khẳng định bất an hảo tâm, hiện tại. Quả nhiên, Ninh Đại Nhân như thế nào như vậy hư đâu. Hồi cung trên đường. Ngựa xe chậm rãi, Ninh Hoàn cũng không che lấp chính mình trong lòng tò mò, nói thẳng hỏi: "Sư phụ, vị kia thủy cô nương không thường ở trong kinh sao?" Nàng Hao phóng hỏi, không có nói bóng nói gió, nữ đế đối này rất là vừa lòng, trả lời: nhà nàng ở Đại Tĩnh, tự nhiên ở bên kia hoạt động, đầy trời khắp nơi chạy, chớ có không ít sự cần phải nàng làm." Linh Hoàn cười ngâm ngâm, tán thưởng nói: "Thủy cô nương tuổi còn trẻ, liền có thể gánh đại nhiệm, định là có trô hơn người." Ta vừa mới thấy nàng ít khi nói cười, biểu tình tối tăm, còn trong lòng nói thầm hai câu, hiện tại tưởng tượng nhưng thật ra trông mặt mà bắt hình rong. Nữ đế khẻ khẻ ly bàn, thuận miệng nói, kinh thiên giá hải, kinh tài tuyển diễm. Chỉ có Thủy Phong làm không nghĩ học, không có nàng phí tâm tư học không được, người khác cần phải phí mười mấy năm công phu chăm học khổ cứu đồ vật, nàng ngắn ngủn mấy tái là có thể dẫn nhi thân chi, suy luận, người như vậy. Trời sinh liền cùng người bình thường là bất đồng. Nữ đế lướt trên mặt mày, chấm mới gặp nàng, bất quá 7 tuổi ấu hải. Lạnh lung cười, nàng cầm một cây đao, mang theo mấy cái hài tử, giết một mảnh lục mang trại cùng hung cực các đạo thạc. Nàng hiếp hiếp mắt, người khẳng định tưởng tượng không đến, chấm thấy nàng khi, có bao nhiêu kinh ngạc. Nàng buồn muốn tiêu diệt lục mang trại không ngờ nhưng thật ra đi theo một đám không thượng 10 tuổi tiểu hài tử mặt sau nhặt tiện nghi. Nữ đế nói xong lời nói gối rửa cho mắt, ninh hoàng trong lòng cân nhắc, trở lại trong cung liền nghĩ biện pháp dò xét một phen kia cái gọi là lục mang trại việc. Nàng hiện giờ thiệp thân hình ngục, cha lên đảo cũng phương tiện. Lục mang trại nguyên là một phương đạo tặc tụ tập, đốt giết đánh cướp, không chuyện ác nào không làm. Năm đó nữ đế cũng bất quá 18-9 tuổi tác, tuổi trẻ khí thịnh, một lòng phải làm ra điểm nhi sự tới, têu những cái đó không có mắt hảo sinh nhìn xem. Liền dẫn người bao vây tiếu trừ lục mang trại. Lục mang trại tự nhiên là bị hoàn toàn tiêu diệt, nhưng công tây hốt cụ thể là như thế nào hành sự, lại không người biết được. Ý thì hôm nay lời nói, hơn phân nửa công lao nên thuộc sở hữu ở Thủy Phong Lam trên người. Thủy Phong Lam vì sao sẽ xuất hiện ở phỉ trại? Thủy Phong Lam 5 tuổi bị quải, 7 tuổi ở lục mang trại cùng nữ đế quen biết, như vậy xem ra, hẳn là bị mẹ mình trộm bán được bất kỳ. Không phải ở trên đường bị Lục Mang trại đánh cướp đổ vừa vặn, chính là bị bán nhân ra gặp đạo tặc, cùng nhau ăn tai họa. Ninh Hoàn Xoa Xoa Mi vườn đầu một ngủ. Lại qua 2 năm, đây là Ninh Hoàn lần thứ hai nhìn thấy Thủy Phong Lam, nàng đã tra được Thịnh Châu Ninh ra trên đầu, riêng trở về một chuyến, lấy làm bẩm báo. Thông qua linh tinh vụn vật tin tức tập hợp cùng nữ đế hàng ngày răm ba câu, Ninh Hoàn đối Thủy Phong Lam có một cái đại khái hiểu biết. Nàng đối nữ đế nói gì nghe nấy. Thả cực đoan đủng độn, ai nếu nói năng lô mãng rừng ở nàng trong thai, có thể đương trưởng hạ độc muốn đối phương mệnh. Làm người cảnh giác cũng tương đương cẩn thận, trừ phi chủ động hiện thân, nếu không rất khó tìm đến nàng, nàng thiện lấy kỳ môn độn giáp ngũ hành bắt quái nhiều loạn nghe nhìn, gọi người không thể nào xuống tay. Thủ đoạn tàn nhẫn, tâm kế quỷ quệt, cũng chỉ có nữ đế chấn được nàng. Tính tính thời đại, mặt sau ở đại tính phạm án 30 dư cọc, cũng là ở nữ đế băng hà lúc sau 2-3 năm phạm phải. Ninh Hoàn khép lại thư, thở dài một hơi. Công Tây Diệu từ bên ngoài chạy vào, trong tay cầm một trồng giấy, hắn đã 5 tuổi, vóc người nhảy cao không ít, hình dáng khuôn mặt đã ẩn có thể nhìn thấy một hai phân hy diệu thâm bộ dáng. Hắn đem giấy đưa cho Ninh Hoàn, Ninh Đại Nhân, tổng cộng 50 biến ta đều viết xong. Ninh Hoàn lướt quá, mặt vô biểu tình, Nga. Công Tây Diệu nghiêng đầu xem nàng, hỏi. Ninh đại nhân ta tự viết đến nhưng tinh tế ngươi không khen ta sao Ninh Hoàn nói khen không ra nàng dương mắt vừa thấy nghe nói tối hôm qua Tam điện hạ lại đái rầm đãi ta cùng bậ hạ hồi bẩm không giống trước tiệc như vậy tấu ngươi liền tính không tồi. công Tây Diệu vừa nghe một lưu lại chạy đi ra ngoài nay một năm là Ninh Hoàn lại đây cái thứ tư Xuân Thu đại tính mới vừa sửa lại niên hiệu hưng Bình thu đông giao hội chi sơ lan phượng biên giới xuất hiện một thiếu niên Bắc Kỳ Tân Kiến không lâu, háo không ít tâm lực thiết kỵ binh cộng mấy chục người hoặc chết hoặc phu, không một có thể còn. Nữ đế tức giận, hợp với mấy ngày cung đình trong ngoài không khí đều thật là đình trệ. Nguyệt mãn trai đảo còn hảo, chỉ là công tây rượu suốt ngày bô bô, linh đại nhân linh đại nhân mà kêu cái không ngừng, nghe được Ninh Hoàn Huệ thái dương chịu chịu mà đau, lấy một cái tát hồn hắn đầu thượng làm kết. Ninh Hoàn rời đi là ở thứ năm cái năm đầu. Thịnh châu ninh ra cô nương vừa mới rơi xuống đất, một cái loa mắt, nàng liền về tới hoa thất. Đúng lúc vào lúc này, địa lao vân túc buồn bực mà chết, nữ đế mang theo công tây rượu đi gặp hắn cuối cùng một mặt, sờ sờ tam nhi đầu, nói, biết hắn vì cái gì lại ở chỗ này sao? Công tây rượu nước nở nói, bởi vì hắn, hắn phản bội mẫu thân. Nữ đế lại nói, sai rồi, không phải hắn phản bội chấm, mà là hắn mưu toan hai người toàn đến, quá mức lòng tham thế cho nên cuối cùng thua cái hoàn toàn. Nàng nắm công tây rượu đi ra ngoài, nói, đi thu thập đồ vật đi, từ ngày mai bắt đầu, đi theo phong làm cùng nhau rời đi hoàng cung, đi trước đại tĩnh. Công tây rượu mở to mắt, khó hiểu chung có vài phần mờ mịt, mẫu thân. Nữ đế đem ấu tử bế lên tới, hôn hôn hắn gương mặt, trên mặt khó được có một hai phân là mẹ người ôn nu, rượu nhi, nơi đó là một mảnh thực rộng lớn thiên địa, bởi vì ngươi phụ thân. Ngươi chủ định không có khả năng kế thừa đế vị, cùng với hưu với một phương, không bằng đi nơi đó, còn có thể sống được càng tiêu sai chút. Cung nhân mang theo công tây rượu rời đi, Thủy Phong Lam Tử vừa đi đi ra ngoài, nhíu như mày, "Bệ hạ, hà tất muốn tam điện hạ qua đi? Khi ra bên kia tùy tiện ăn cá nhân cũng sử dụng." Nàng La biết đến, nếu luận dưới ngôi tam tử, nữ đế đau nhất vẫn là trẻ nhỏ. Nữ đế cười khẽ, ngầm hảo hảo chăm sóc hắn đi." cũng không cần làm hắn đã làm nhiều sự. Túc lang khó được cầu nàng một hồi, nàng tam nhi không thể kế thừa đế vị, đi được xa xa. Tiêu sái tự tại cũng không tồi. Nữ đế lại dặn dò một câu, ngươi nhưng chớ có dạy hắn có không, chỉ làm hắn hảo hảo lớn lên là được. Thủy Phong lam gật gật đầu, không nói nữa. Công Tây Diệu trở lại Nguyệt Mãng Trai, lau nước mắt, biên khóc biên hướng trong đi, Ninh Đại Nhân, ta phải đi. Trong phòng không ai, cũng không thanh âm. Hắn càng khổ sở, rời đi bắc kỳ lộ lại trường lại xa. Hắn khóc cái không ngừng, Thủy Phong Lam nằm hắn, lạnh lùng nói, điện hạ, không chuẩn lại khóc. Trước mặt nữ nhân khỏe mắt đuôi lông mảy chế mạng ngâm trầm, hắn khóc đến lớn hơn nửa thành ta liền khóc. Ta liền khóc. Thủy Phong Lam chịu chịu ra mặt, âm sắc mặt, rốt cuộc có nữ đế dặn dò ở, miên cường hùng nói, đừng khóc, đại tính có rất nhiều thú vị đồ vật, người nghĩ muốn cái gì đều sẽ có. Công tây rượu nhìn nàng, bẹp miệng, lại lau lau đôi mắt. 11, 81- mươi chương tám Đen nhánh ban đêm, chỉ tầng tầng mây trắng biên lừa thưa chế mấy viên ngôi sao, trật lóe trật lóe, khi minh khi ám. Gác ở cửa sổ biên trên bàn nhỏ vu một giảm lông, có thanh cá chép với đuôi đạm nhược ánh sáng chung bắn ra không ít bọn nước nhi, hợp với hào hào tiếng vang. Cái da dường thẳng tắp nằm người đột nhiên mở mắt ra, chậm ngồi dậy tới, ra ngoài thị nữ nghe thấy động tĩnh Vội vội thắp đèn vào nhà tới, cung thanh hỏi, điện hạ chính là phải dùng thủy. Khi rượu thâm gật gật đầu, thị nữ lập tức liền đổ một chén nước tới, ôn ấm áp, hắn uống một hơi cạn sạch, lại ngưỡng ngã vào trên giường, đôi tay gối lên sau đầu, lười nhát mà ngáp một cái. Thị nữ lui ra, khép lại cửa gỗ. Môn xu kéo kẹt thành rơi vào trong thai, hắn đẻ đẻ mộng tỉnh lại có chút hôn mê giữa mày, nhẹ nhàng thích một tiếng, thì thầm, lao yêu bà. Màn tre sau có người khàn khàn thanh âm, hỏi, điện hạ đang nói ai? Khi rượu thâm nhướng mày, hắn cũng bất động, như cũ lười biếng mà nằm ở trên đệm, tựa cười nhạo, nói, lại không phải đang nói ngươi. Thủy Phong làm dấm lên không quan trọng một chút quang ảnh dạo bước mà ra, nghe hồi phong quán thị vệ quay lại tuần tra tiếng bước chân, giấu đi mi mắt ru nhẹ. Nàng cũng không tính toán cùng vị này cãi nhau, đi thẳng vào vấn đề nói, đã là trở thành dưới bậc chi tù. Cũng làm khó điện hạ ngươi còn có thể như thế nhằn nhã. Ngươi thường ngày tới chủ ý nhưng thật ra nhiều. Đến cùng còn không phải cần phải ta tới chú ý đi. Ta liền nói, đồ vật khẳng định ở kia tỉ đệ ba người trên người. Ngươi thế nào cũng phải đem đôi mắt nhìn chầm chầm ninh ra địa bàn gia nghiệp. Phiên tới phiên đi tìm một năm. Kết quả đâu? À, ngày đó nếu trực tiếp bắt được bọn họ. Nơi nào còn cần phải phí này đó công phu. Khi rượu thâm đôi mắt xoay chuyển, chầm gì gì nói. Nếu không phải ngươi diệt nhân ra mãn môn, nói không chừng ta hiện tại chính là danh chính ngôn thuận linh ra con rể, sớm tìm được đồ vật. Thủy Phong Lam cười lạnh, như thế nào, ngươi thật đúng là coi trọng nàng. Khi rượu thâm liếm liếm khỏe miệng, tấm tắc nói, sao có thể? Thời điểm không còn sớm, Thủy Phong Lam cũng không hề cùng hắn biện luận này đó vô dụng, nói, điện hạ tức khắc đứng dậy, tùy ta ra khỏi thành, hồi hướng bắc kỳ ngựa xe đã chuẩn bị tốt. Khi thâm vẫn không nhích Không đi, trốn trốn tránh tránh nhiều mệnh ta, dù sao lại chờ mấy ngày, Bắc kỳ liền tới người, vẻ vang thoải mái dễ chịu mà trở về không hảo sao. Thủy Phong Lam phùng nói, phong cảnh, chê cười còn kém không nhiều lắm. Khi rượu thâm, ngươi quảng ta. Thủy Phong Lam nheo lại mắt, nếu không có nữ đế di mệnh, ta quảng ngươi đi tìm chết. Nói đến dương gia nữ đế, khi rượu thâm dừng một chút, ra bên ngoài sườn nghiêng nghiêng đầu, cách xương mù sa mảnh. Lộ ra một chút cười tới, đôi mắt hơi hơi thượng nâng, ý vị thâm trường nói, ngươi vẫn là trước quản hảo chính ngươi đi, lần này cần là đã chết, sợ là liền cái chôn thi nơi đều tìm không thấy. Thủy Phong Lam âm trầm nói, đã chết liền đã chết, trên đời này chết người nhiều đi, có cái gì đáng để ý. Nàng khấu thượng đấu lạc, từ hơi mỏng đoạn xa bao lại trước mắt tấm mắt, rời đi hồi phong quán. Ra sân, theo trường ngai đi vòng tuyên bình hồi phủ. Một đường như vào chỗ không người Lương tinh viện thượng đèn sáng Tấm bình phong nửa mở ra Khung một phương bàn ghế Nửa thanh giường Bên trong lẩn ẩn chuyển đến vài tiếng ho khan Thân xuyên màu xanh biếc cao eo váy hai cái thị nữ vội vàng bừng trà đổ nước Đỡ người đứng dậy Đây là thật ốm đau trên giường Thủy phong lam mắt lạnh nhìn Tùy tay tháo xuống một mảnh lá cây Lòng bàn tay khẽ vướt một quá Bọc một cái đá nhi Bấm tay bắn ra Bao lá xanh sỏi Lướt qua khung cửa sổ, thẳng tắp hoàn toàn đi vào nửa ngày màu xanh lá giường màn kéo ra một lóng tay khe hở, chính dừng ở trên giường. thấy vậy, nàng mới vừa rồi lặng yên không một tiếng động mà vòng ra lương tinh viện. Nội trong phòng sở trường đình mới vừa uống xong rồi một ly nước ấm, hắn che che phát đau phát làm lại phát ngứa yết hầu, khỏe mắt dư quang đảo qua tựa mềm yên một phen xương ngủ lượn lở mảnh trướng. Bị ninh hoàn đẩy xuống nước, an cái lạnh thấu tim, hắn là thực sự sinh một hồi bệnh nặng. Vốn gì ở chính mình sân dưỡng đến hào hảo, ai hiểu được hắn tiểu thúc đột nhiên sinh ra cái gì hứng thú, không thể hiểu được mà gọi người đem hắn dọn tới rồi lương tinh viện tới. Lương tinh viện là hầu phủ nhà chính, tất nhiên là đỉnh đỉnh tốt địa phương, tất cả chi vật đều là nhà tốt nhất, xác thật thoải mái. Sở trương đình thở dài, đáng tiếc, hầu phủ cẩm tú cùng bọn họ này một phòng không có bao lớn quan hệ. Bệnh não giữa túi hôn mê. Hán nô lực gáp xuống trong lòng vài phần cực kỳ hâm mộ, ôm ôm chăn, ai ngờ còn chưa tới kịp nằm xuống, mu bàn tay thượng Đỗng nhiên bị đinh mà tê dần. hắn vội thu thu, túi đầu liền thấy ngày mùa hè chăn mỏng thượng nằm một cái hôn thổ hòn đá nhỏ nhi cùng một mảnh xanh mượt lá cây tử. Sở trương đình nhịu như mày, đem nâng lên tay, liền phải đem này không biết nơi nào tới đồ vật phất khai, mặc danh một cái trước mắt, đột cảm thấy cánh tay gian tê dần, liên quan nửa người đều cứng lại rồi. Cả người không tự giác mà nghiêng nghiêng một oai, phanh mà một chút từ trên giường tải phiên xuống dưới. Phôn Diệp cùng Thủy Trúc hai người đùa nghịch chén thuốc trúng trà, chính kề thai nói nhỏ nói thầm lời nói, đột nhiên nghe thấy tiếng vang, thật là sinh sôi hoảng sợ. Xoay đầu cẩn thận nhìn lên, thấy sở trường đình lôi kéo mảnh xa ngã xuống đất run rẩy, không cấm kinh hô ra tiếng, người tới, người tới, mau mời đại phu, mau mời đại phu. Thuyên Bình hầu phủ nửa đêm dối ghen, Thủy Phong Lam ra tới không lâu, đi qua trường ngài, tìm được khắp nơi lắc lư Thủy Nhất Hạm, biến mất ở nặng nghề ấm dạ. Hai người với một chỗ đứng lặng tường cao hẹp hẻm chung dừng lại, Thủy Nhất Hạm khẩn trương mà nhéo nhéo bên cạnh người áo váy, thật cẩn thận nói, mâu thân, thực xin lỗi, không cẩn thận bị bắt được, ta lần sau cũng không dám nữa. Thủy Phong Lam không nói, chỉ là đoạn xa hạ giữa mày âm u. Thủy Nhất Hạm gục đầu xuống cũng không dám lên tiếng nhi. Thủy Phong Lam dơ tay một trưởng chụp ở nàng nhỏ gầy đầu vai, Thủy Nhất Hạm lào đảo hai bước, tuy không lớn đau lại vẫn là theo bản năng hô nhỏ một tiếng. Thủy Phong Lam chưa để ý tới nàng, mà làm một bước tiến lên, đem từ trên người nàng rơi xuống cổ trùng một chân dâm thoái, lúc này mới lạnh lùng nói, đi thôi. Ban đêm an tịch không tiếng động, chỉ một cao một thấp lưỡng đạo bóng dáng, chậm rãi hoàn toàn đi vào chỗ sâu trong. Ninh Hoàng lần đầu một đi một về cũng bất quá hơn hai canh giờ, ly hừng đông thượng còn có chút thời điểm, nàng cũng hoàn toàn không mệt mỏi, dứt khoát dẫn theo đèn quan hảo họa thất cửa sổ, đi hướng rực phòng. Sở rinh thấp rũ mi, tầm mắt theo nàng mà đi. Ninh hoàn tại án tiền ngồi xuống, lấy ra kia chỉ trang có cổ trùng bàn tay đại tiểu sứ hộp mở ra vừa thấy, lại thấy bên trong còn thừa kia một con đã là khúc thân mình, đã không có động tĩnh. Đặt ở thủy nhất hạm trên người kia một con hẳn là đã chết. Ninh hoàn dơ tay một cái, ném vào thùng gỗ, lại đến dược trên giá khác lấy một cái giống nhau như lúc tới, túi đầu một lát, dẫn một con đến trên người mình. Thủy nhất hạm rốt cuộc là cái tiểu cô nương, cũng chưa bao giờ tiếp xúc quá trúng cổ, đặt ở trên người nàng xác thật dễ dàng gọi người phát hiện. Tóm lại đối phương khẳng định sẽ tìm tới một tới, đem trùng cổ loại ở chính mình trên người cũng chưa vì không thể. Thủy Phong Lam thiện lấy kỳ mồn che giấu tung tích, lấy bói toán chi thuật cũng thật sự khó tìm định chỗ. Như vậy đảo cũng coi như làm bảo hiểm. Nàng thở nhẹ ra thư mi, suy hào hộp tựa lưng vào ghế ngồi dưỡng thần. Hôm sau Ninh Hoàng cũng không đi tương huy lâu thượng giá trị, mà là mắt chờ ngày phơi ba xào, thời gian không sai biệt lắm, mới đi ra cửa một chuyến tuyên bình hồi phủ. Cùng Thủy Phong Lam đánh là đánh không lại, nàng vẫn là đi tìm sở dĩnh giúp đỡ hảo. Thuyên bình hầu trong phủ lăn lộn nửa đêm, vừa dừng lại dối ghen, phôn diệp thấy người, dẫn người đến phòng khách một bên, cánh hoa trên bàn đặt thủy liên hoa, mỉm cười dịu rằng nói, hầu ra không ở trong phủ, ngài cũng không cần phải nói cái gì, tóm lại yên tâm là được. Ninh hoàn hơi một suy nghĩ, con con mắt, hướng này ra ra vào vào mặt tủ mày hê đại phu nhìn thoáng qua, cười hơi hơi gật đầu. Ra hầu phủ, Ninh hoàn nỗi lòng hơi hoán, cùng phụ duyệt nói một câu lại đi vòng đại lý tự. Tới đảo cũng là xảo, Vương Đại Nhân đang ở thẩm vấn Thủy Nhất Trình. Ninh Hoàng chậm rãi đi vào, xa xa liền có thể nghe thấy Thủy Nhất Trình trung khí mười phần thanh âm. Vương Đại Nhân, ta nói thật, ngươi như thế nào cũng không tin đâu. Lần trước sai trảo chuyện này còn rõ ràng trước mắt, các ngươi lại chỉnh như vậy vừa ra, là còn chê ta ngày xưa ở chỗ này đầu trụ đến không đủ thoải mái sao. Vương Đại Nhân trong tay ôm Trường Giảng, Trường Hắn nói, Được rồi được rồi, nhưng đánh đổ đi, này không cũng không thế nào ngươi sao. Trước đêm ngươi cô cô Thủy Phong làm sự tình công đạo rõ ràng, tự nhiên có ngươi nơi đi. Thủy Nhất Trình khẻ khẻ chính mình ngạch biên hai lũ tóc, trường ai một tiếng, ta kia cô cô từ nhỏ rời nhà, ta cũng chỉ gặp qua nàng vài lần. Xưa nay không lớn quen biết, chỉ vì tổ phụ tuổi già, tưởng niệm căng gì, mới có thể cùng trong nhà huynh đệ tỉ mội một đạo ra tới khắp nơi tìm hiểu, têu nàng về nhà. Một năm trước, Thịnh Châu Ninh ra họa diệt môn truyền đến ồn ào huyên áo, thế ba tiếp nước ra trang bái phỏng, uống rượu dùng trà thời điểm nhắc tới một miệng, nói là kia một ngày ở trong thành mơ hồ nhìn thấy quá cô cô cùng nhất hạm thân ảnh. Tổ phụ trong lòng bất an, tất nhiên là ngồi không yên, liền phân phó mấy cái vãn bối tiểu tâm hành sự. Đương nhiên, Thủy Nhất Trình là không có khả năng đem này nội bộ nguyên do cùng Vương Đại Nhân nói, sợ vạn nhất liên lụy tiếp nước ra trang toàn ra sợ là đều không hào quá. Vương Đại Nhân hỏi nửa ngày, lăng là không kể ra cái gì hữu dụng nói tới, hai mi ninh thành mất đác, lo lắng cô đơn. Nhìn thấy Ninh Hoàn đứng ở cửa, lập tức một tiếng cười khổ. Ninh Hoàn cũng là nhẹ nhàng dơ dơ lên khỏe môi, ngựa thanh thư hoãn, Vương Đại Nhân, chúng ta ra bên ngoài đi nói đi. Vương Đại Nhân vội cùng nàng đi ra ngoài, theo lao ngoại tiểu đạo, vừa đi vừa hỏi, là có cái gì việc gớp? Như thế nào còn cố ý tự mình lại đây đi một chuyến đâu? Ninh Hoàn đem tiểu sứ hộp giao cho hắn, nói, là muốn đem cái này cổ trùng giao cho đại nhân. Vương Đại Nhân nhìn nhìn kia vĩ côn phẩm chất sâu, kỳ quái nói, cái này là... Ninh Hoàn nói, đây là dẫn trùng cổ, ta nếu không thấy, đại nhân nhớ rõ, đến lúc đó dùng cái này tới tìm người là được. Vương Đại Nhân thoáng suy tư, nghĩ sở hoa nhân nói qua những lời này đó. Thực mô liền liên tưởng đến Thủy Phong làm trên người, ánh mắt sáng lên. Lần trước dùng cổ xà tìm người, hắn chính là một đường đi theo xem qua đi, một tìm một cái chuẩn. Bất quá! Vương Đại Nhân chi chi tay, vò đầu ha ha cười gượng hai tiếng, ta cũng sẽ không thổi xáo à. Ninh Hoàn mỉm cười, không cần phải đến thổi cái gì cây xáo, đến lúc đó cho nó ấm áp hỏa, không ra nửa ngày, nó là có thể bay. Vương Đại Nhân ngạc nhiên, còn có thể như vậy chỉ là, nửa ngày có phải hay không lâu lắm chút. Vạn nhất, còn không có tìm được, liền ra chuyện gì, kia chẳng phải là. Ninh Hoàng lắp đầu, không ngại. Nay tới cũng là nhiều thêm cái bảo đảm, chuyện tới trước mắt, vẫn là đến giữa nàng chính mình cùng sở dĩnh. Vương Đại Nhân muốn nói lại thôi, Ninh Hoàng chỉ cười không nói, không hề ở lâu, lúc sau liền cứ theo lẽ thường đến tương huy lâu trên dưới giá trị. Nàng vẫn luôn cảnh giác, cũng ngầm tưởng Thủy Phong Lam sẽ khi nào ra tay, chuyện này khi nào mới hoàn toàn chấm dứt. Sớm một chút kết thúc, sớm một chút nhi xong rồi, mới không cần ngày ngày lo lắng kiệt lực. Ngoài dự đoan mà, tới thực mau Ngày này nghỉ tắm gội, Ninh Hoàng cố ý ra khỏi thành đến núi Thiên Diệp đi, đi đến một nửa, gió thổi diệp lạ đi theo đầu người vượng hoa mắt đổ đầy đất, liền con ngựa cũng chưa có thể may mắn thoát khỏi. Xe ngựa kịch liệt đông đưa, Ninh Hoàng chính thần, chớp chấp mắt, Khẽ nâng lên bên cửa sổ mảnh rác, ra bên ngoài vừa thấy, tới người cũng không phải Thủy Phong Lam. Nàng quán là cẩn thận, xác thật không có khả năng thoải mái hảo phóng lộ diện. Thật là phiền thoái. Ninh Hoàng nghĩ nghĩ, một lát sau, cũng thuận thế giả vờ hôn mê bất tỉnh. 82, chương 82. Nơi này lục tuệ là lướt, cành lá giao nhau, cao rừng cây lập, cách đến cách đó không xa còn có một hoàng thanh lắc lư thiền khê. Ninh Hoàng ngồi dưới đất. Dựa lưng vào một cây cây hoẹ, chảo nàng lại đây người liền dây thừng cũng chưa dùng tới, tựa hồ chắc chắn nàng chúng dược, không sức lực, cũng khẳng định chạy không thoát. Trong rừng lui tới có không ít người, toàn chứ màu đen y đỉa. Ninh hoàng đầu, mắt hạnh hàm chứa suối nước trên mặt sóng nước lấp loáng, tính nhìn một phương tà dương tầm thủy, liêm tận ánh chiều tà. Sắc trời tối xâm lại, những người đó liền giá khởi xài đôi, điểm mấy chỗ hỏa, ba năm ngồi vây quanh. Lấy cá nướng cùng dã quả lương khô chi vật chắc bụng. Nàng xoay chuyển có chút lên men cổ, nhìn chăm chú vào bầu trời ngân hà tống cổ nhảm chán lại dài dòng thời gian. Gió thổi đến la cây hào hào rung động, quất vào mặt mắt mẻ, ngồi vây quanh ở đống lửa bên mọi người cũng trợt đứng dậy, hướng suối nước biên tối lui. Tới, chuyện tới như thế, linh Hoàn Đảo cuối cùng là khép buông lòng một hơi, chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày để phòng cấp đạo lý. Cùng với mỗi ngày để tâm phòng bị, tổng không được an bình, vẫn là như vậy xong hết mọi chuyện, tất cả giải quyết thống khói chút. Ninh hoàn theo động tĩnh nhìn lại, phồn diệp ngàn chi, thanh thanh một cây. Người tới đầu đội lỗ lạc, thân xuyên một bộ dao khâm đai lưng y rỉ, đen đặc như mực, cùng đêm vô dị. Khúc chân ngồi ở trên cây, một tay hoành kiếm với đầu gối, một tay sách theo vào rượu. Cũng không biết có phải hay không bởi vì bóng đêm quá mở gọi người sinh ra ảo giác ỉ ở tre phủ bóng cây thủy phong lam So với năm đó ở bắc kỳ mới gặp khi Như là càng nhiều vài phần đủ rột cùng lãnh lệ Nón thượng đoạn xa che bao phủ mặt mày Rượu nhuận quá thanh âm Bình mà lãnh Nàng nói Đem đồ vật giao ra đây Ninh hoàng tiếp tục lung tung chít trong tay hơi mỏng tựa nhận Lại phong lại lợi cỏ dại Nhàn nhạt nói Thứ gì Thủy phong lam lại uống một ngủ rượu Nói như vậy Ngươi không biết Ninh hoàng Ngươi không nói là cái gì, ta như thế nào biết được. Thủy Phong Lam suy một tiếng, mồm mép nhưng thật ra sẽ vòng tới vòng lui. Các ngươi ninh ra có dấu tấn hoàng thất chi vật, giao ra đây. Nàng liếc xéo nói, động tác thông khoái một chút, cũng đỡ phải cùng phụ thân ngươi thúc bá giống nhau nhiều chịu khổ sở. Ninh hoàn vòng quanh thon dài bích diệp, không nhanh không chậm, ngươi tìm hai mươi mấy năm, cũng không kém nảy một chốc, gấp cái gì. Thủy Phong Lam lạnh lùng cười, tùy tay ném đi. Chỉ nghe loảng soảng một tiếng, sứ đàn toai mà. Rượu mạnh nấu hỏa, diễm khí sổ mà đằng thiêu, nhảy ba trượng, chiếu đến này một mảnh cánh rừng đều sáng trưng, sóng nhiệt cũng tùy theo ẩm ẩm bốn ngày. Có chính là có, không có chính là không có, nói nhảm cái gì. Ninh hoàn sau này một rượu, sườn sơn mặt, nẽ qua nên diện mà đến trói mắt ánh lửa. Đãi xài đôi tử bùn bùn tiếng vang ngừng lại, mới vừa rồi nhẹ rắt khỏe môi, nếu ta nói không có đâu. Thủy Phong Lam, nếu không ở ngươi nơi này, giết đó là, tóm lại ngươi còn có một đôi đệ muội Ấu ngẽ tiểu nhi, bất quá dễ như trở bàn tay. Nàng trong lời nói chi ngôn, dường như uống nước dùng thực lơ lỏng bình thường, ninh hoàn dương mắt, dương ra nữ đế tuy thủ đoạn cường nạnh, sấm rền gió cuốn, cũng không làm sát kẻ vô tội, các hạ ở đại tĩnh hành sự không cố kỵ mấy trăm điều mạng người, nợ máu chống chết, chính là rơi nàng thanh danh. Thủy Phong Lam đông dưng thẳng thân, Đôi mắt đôi liệm âm vũ dần dần dày, hiện nay hàm bà tức hàn băng. Ninh hoàn đối thượng tầm mắt, ta nói không phải lời nói thật sao. Thủy phong lam sôi nổi rơi xuống đất, âm thanh nói, thiếu ở chỗ này dính liễu nữ đế. Bọn họ vốn là đáng chết. Bùn lây kẻ hèn với chủng, lại tính thứ gì, cũng ghép đôi bậy hạ soi mói, âu nôn vũ ngữ. Cho bọn hắn lưu cái toàn thề, nàng đã thực khắc chế. Ninh hoàn ngữ thanh lạnh lạnh, ninh ra mấy chục người. Chưa bao giờ có vi phạm pháp lệnh cử chỉ, cùng ngươi càng vô thù hận, như thế nào đáng chết. Liên vi một cái tấn hoàng thất đồn đãi, ngươi đổ ta mãn mồn, giết ta thúc bá, hại ta thân phụ. Nữ đế tại vị hơn 20 mươi xuân thu, không biết được tấn vật nơi đi, cũng chưa từng hạ quá sát lệnh, hiện giờ băng hà bất quá hai tái, ngươi liền nhất ý cô hành. Vì bác kỳ hoàng thất giang sơn thêm chư nghiệt quả. Ninh hoàn dơ tay chỉ chỉ thiền, thủy phong lam. Ngươi cũng thật không làm thất vọng nàng. Thủy Phong Lam theo bản năng hướng lên trên nhìn nhìn, đầy sao vùng, tham nhiên rũ ảnh. Nàng đầu vai khe run, cười ra tiếng tới, chăm chú nhìn thật lâu sau, đột trợt vừa thu lại, chuyển mục nghiêm khắc, lộ ra bén nhọn mũi nhọn. Ngươi cầm miệng, ngươi cái gì cũng đều không hiểu, ta là ở lại bệ hạ di nguyện. Linh Hoàn Vũ rớt váy áo thượng quạm cỏ, trong mắt một mảnh thanh nhuận, đánh bơ nói, ngươi chỉ là ở lại chính ngươi tiếng một cái nhiệm vụ Hơn hai năm, ngươi liền một kiện giống dạng sự tình cũng chưa thế nàng hoàn thành quá, là ngươi ấy nấy, là ngươi tiên nối, này nơi nào là nữ đế di nguyện. Ninh Hoàn nhớ tới một ít lời nói, nàng nói, dương ra nữ đế quán tới tích tài, vưu hảo dịu dắt cung nữ, mà ở nàng trong miệng kình thiên giá hải, kinh tài tuyệt diễm ngươi, cố tình được như vậy một cái buồn không biết thật, buồn không biết giải nhiệm vụ, rời xa triều đình, lao tới đại tĩnh, nhoáng lên liền nhiều năm như vậy. Cũng chưa từng thúc dục quá một câu. Thủy Phong Lam nheo lại mắt, Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ninh Hoàng nhấp môi, Nói đến cùng, Nữ đế đối với tấn hoàng thất chi vật cũng không quá để ý nhiều, Lấy này lấy cớ, Bất quá là bởi vì Thủy Gia Trang liền ở đại tính lanh thổ quốc gia, kêu ngươi về nhà thôi. Ngươi thời trẻ ở lục mang trại nhận hết khổ sở, Tâm tính lạnh nhạt, Làm người âm lệ, Một khi đi sai bước nhầm, Tức là vạn kiếp bất phủ. Nàng đối như đại ngư Chư Phiên báo cho cảnh kỳ, ngươi nhưng thật ra không lẫnh nàng một phen hảo ý. Câm miệng. Thủy Phong làm tay chống kiếm, hàm răng một sải, đánh gãy nàng lời nói, màn đêm bạc phơ hạ, đấu lạp hạ gương mặt kia thượng chấm âm thầm, giống như ú hải bên trong thủy, quay cuồng dũng đãng. Qua hảo một mảnh khác, Ninh Hoàng nghe được phía trước xích mà cười, quán là ngươi nói hiếu nói vượng, nghe ngươi ở chỗ này bịa chuyện loạn ngữ. Nàng thật sâu đệ nặng giọng nói, lẫy muốn nói, được rồi. Ta lặp lại lần nữa, đem đổ vật giao ra đây. Ninh Hoàng chỉ nhìn nàng, cũng không nói chuyện. Thủy Phong Lam nâng cầm lên, mặt có hối sắc, kiệt nhiên nói, thả chết chứ không chịu khuất phục ngươi có một cái hảo họ, một khi đã như vậy, liền đưa ngươi lên đường, thành toàn ngươi đó là Ninh Hoàn hướng nàng lộ ra một cái đạm đến hư vô cười tới, sợ là không thể như ngươi mong muốn. Thủy Phong Lam khỏe miệng treo lên một mặt lạnh lạnh, lại bỗng nhiên nghe được rất nhỏ tất tốt. Dần dần gần đây tiếng bước chân Có một bóng người từ trong rừng phồn diệp gian ra tới Ánh lửa sáng quát gian Ánh thanh lanh hở hướng mặt mày Thủy phong lam cánh tay một đốn Là ngươi Không bệnh a nàng a nói Hảo bản Linh a Nhưng thật ra ở ta mí mắt ngầm cũng tàng được Sở dĩnh ngâng lên kiểu tới Từ bị gió thổi đến mọi nơi lay động lửa khói rừng ở trong mắt Tú mà không tiêu tan sắc bén lãnh quang Nùng liệt làm cho người ta sợ hãi Hán cháo một kiện khinh bạc màu đen áo tràng, sấn đến càng thêm lanh trầm, ở ngày mùa hè cũng như là bao phủ thu sương đông tuyết. hắn một đường lại đây, thậm chí không có xem linh hoàn liếc mắt một cái, thẳng tắp đứng, bước nhân tầm mắt dừng ở đối diện Thủy Phong Lam trên người. Thủy Phong Lam huyệt thái dương đột nhiên nhảy nhảy, một tay vạch trần trên đầu đấu lạc, hung hăng ném đến trên mặt đất, một tay cảnh giác mà nắm chặt chống lòng bàn tay chua kiếm. Thổi tiếng huyết sáo bên dòng suối nhân thủ nháy mắt bước nhanh vào tới. Ninh Hoàn cũng đứng lên, hai bước đi đến sở dĩnh bên cạnh, néo viên giải độc thuốc viên đưa tới hắn bên ngôi, thấp giọng nói, nàng thiện sử độc phải cẩn thận một ít. Sở dĩnh thần sắc hơi hoãn, một nuốt xuống đi, quay đầu đi tới, nâng lên tay, lòng bàn tay phúc ở nàng phát đỉnh phía trên, gàn từng chữ, không sợ. Ninh Hoàn khó hiểu mà ừ một tiếng, con con mắt, cười đáp, ta không sợ. Sở dĩnh liêm thần Trở tay kiếm quá, ngăn trở Thủy Phong Lam khinh thân mà thượng sắc bén chiêu thức. Ninh Hoàng vội vàng lui lại lui, rơi vào mặt khác mọi người vòng đây. Những người này uy hiếp không lớn, cùng Thủy Phong Lam so sánh với quả thực một phương thiên một phương mà, nàng ứng phó khởi cũng là dư giả. Chỉ là nhân số so nhiều, thời gian dài, khó tránh khỏi chiếm hoàn cảnh xấu. Ninh Hoàng nghiêng người thu kiếm, đột nhiên dừng lại thế công, ngược lại kêu đối phương mọi người sử sốt, không rõ nguyên do. Nàng mỉm cười cười, nhổ xuống trang dược trúc cây châm, thẳng ném vào gần đây đóng lửa, kêu hỏa thế vốn là không nhỏ, một đoạn nho nhỏ trúc châm, trong chấp mắt liền đem này nuốt hết, thiêu đến không còn một mảnh. Dược lực cùng theo nhiệt khí tản ra, lẫn vào mắt mũi hô hấp, linh hoàn xo so đo tay, đúng lúc đếm tới tam, tới gần người đều bị đồng tử co rụt lại, chân mềm tay ma, trong đầu thứ đau, sôi nổi ngã xuống đất, mấy tức chi gian liền không hề hay biết, hôn đến chết chầm. Ninh Hoàng thở hồn hển thở dốc, bên kia hai người đã bay lên thủ phong. Sở dĩnh trước tiên ăn thuốc viên, Thủy Phong Lam thường cùng độc làm bạn, nhạy bén phi so thường nhân, mới vừa rồi thoáng nhìn nàng hướng hỏa ném đồ vật, liền cho chính mình ý dược. Hai người đều không chịu này phương ảnh hưởng, chỉ đao quang kiếm ảnh, ken ken rung động, tản chi la hứa, khắp nơi hôn đột. Thủy Phong Lam có chút cố hết sức, dùng ra độc không có gì dùng, nàng lực sát thương liền hàng một nửa. Mặc dù nàng là thiên tài, lại lâu tập kiếm thuật, sớm vượt qua người khác đếm không hết. Nhưng trận này, chú định tuyệt không phần thắng. Nàng từ tầng tầng lớp lớp, tê tê ai ai cảnh lá thật mạnh thế rớt, nhưng nhìn thấy vụn vặt khe hở ngân hà Lộc lây. Ngũ tạng lục phủ bị chấn đến di vị, thủy phong lam cường ngồi dậy, che lại tâm chỗ kiếm thường, phun ra một búng máu tới. Nàng nếp nếp môi, cố sức thở dốc dây lát, cắn răng ức trụ dên linh dỉ. Nhìn vài bước nơi xa người nọ trong tay nhỏ huyết trâu nhi mũi kiếm, âm hiểm cười liên tục, cựu trâu. chuyên nhân, danh bất hư truyền A. Sở dĩnh chậm rãi bồi qua thân, hướng ánh lửa trô đi đến, lưu lại lệnh rộng, sai rồi. Không phải chuyên nhân. Thủy Phong Lam nâng lên mí mắt, suy một tiếng, lại phi ra một búng máu tới. Trong mắt quan sắc dần tối, đi xa bóng người cũng hóa thành một mảnh lượn lờ không rõ đạm yên. Nàng lần thứ hai nắm chặt kiếm. Cổ tay gian nhi lại là núi lỏng, hợp với cánh tay cũng mềm đi xuống. Thái dương trống dính máu ướt bùn, là ấm mà nhiệt, như vậy độ ấm, tựa như nhiều năm trước ở lục mang trại, nữ nhân kia ngồi sổm nàng trước mặt, nhẹ leo rớt huyết ố đầu ngón tay. Nàng đột nhiên không lớn tưởng động, liền như vậy ai chống, hơi co lại co người tử, cùng ấm áp địa phương rửa đến càng gần chút. Nàng lần đầu tiên giết người, là ở thật nhiều năm trước kia lục mang trại, cầm đau, lấy bị chi đạo còn chi bị thân. Một chút một chút mà, cha tấn muốn đám kia ác phỉ mệnh. Ở lục mang trại cuối cùng một đao, dưng ở nữ nhân kia thủ loạn nhi, cắt qua ngưng tuyết giống nhau ra thịt. Nàng ở tướng sĩ kinh hô quát trói thai thành một đường ôm nàng đi ra ngoài, từ đỉnh núi đến chân núi, đường nhỏ hố lượng, huyết lưu đầy đất. Nàng mất đi cha mẹ, mất đi tự mình, lúng xuống ở trong vực sâu, lại cũng từng phản đến quá một phần dựa vào. Bắc kỳ công chúa, bắc kỳ nữ đế, Nàng vĩnh viễn ở nàng phía sau, chống một phương thiên, vút nàng đầu, cười nói, hảo hài tử. Nữ đế ly thế ở 3 năm trước đây ngày mùa thu, đại tính thượng là gió lạnh tắc tắc, bắc kỳ đã thưởng thường phiêu nổi lên tuyết mịn, một chút một chút, dừng ở trên mặt, có một mục đau ý. Sau trong điện hoa tỏa mở rộng ra, có thể thấy được trong viện tích hơi mỏng một tầng xanh trắng, chiết quang, đâm vào đôi mắt sắp sáp, tầng tầng hậu nhung trong chăn gấm nữ đế. Chỉ chứ vô cùng đơn giản một thân trường y yề, lục tấn chu nhan sớm bị thời gian an mòn, bất biến chính là huy nghi, cùng gương sáng đường đường thấy rõ vạn sự đôi mắt. Chấm không yên tâm rượu nhi cũng không yên lòng ngươi. Phúc ở trên chán tay, phiếm băng băng lạnh, vết chai mỏng phất quá, nôn ngữ tựa mâu thân giống nhau thân hầu. Ngươi quá mức ỷ lại chấm, phong lam, vạn sự có độ, quá không được giới, ngươi muốn chính mình học đi khắc chế. Nữ đế tản ra bùi tóc phát loát trên vai một bên, hôn loạn mấy phần bạch ti, thấm vào ở một thất ánh nến. Này năm tháng bất hạnh, dữ dội gian nan, ngươi cũng càng muốn học, hảo hảo mà đối chính mình a Kia trầm hoãn rồi lại mạc danh cảm khái ngôn ngữ, cùng ban đêm phong, khi cách mấy năm mơ hổ lại lần thứ hai tử từ, từ lọt vào thai. Nàng ngã vào vũ máu, hai mắt nhẹ hạp, cuối cùng một mặt hỏa tinh tử nổi lên dư quang, có kiểu diễm phức tạp làn váy. Mặt trên tinh tế vẽ hoa lệ núi sông, muôn vàng cầm tú. Nàng giật mình, bệ, bệ hạ. Ta giống như, vẫn là làm ngài thất vọng rồi. 83, chương 83. Sở dĩnh xuyên qua cây rừng, đình trú ở tinh tinh điểm điểm loan lộ quang ảnh. M. Ký hiệu nữ. tuổi gô đôi thượng nhảy lên ngọn lửa, ninh hoàng nhẹ xoa xoa lên men khỏe mắt, từng cái cấp trên mặt đất người điểm huyệt. Chưa tránh cho thêm phiền, làm cho vương chân vướng tay. Nàng cũng không đi theo sở dĩnh qua đi, chỉ chừa ra bảy phần tâm thần chú ý trong rừng động tĩnh. Sơn mặt vừa thấy, nhíu lại mày liễu bông lỏng, hai ủy hiệp nhiễm vài sở nhẹ nhàng. Sở dĩnh căng chặt sống lưng cũng đi xuống rơi xuống lạc, nặng chíu chồng chất động lại, buồn đổ trong lòng rất nhiều ngày đêm ủ rột trở thành hư không, không khỏi thư thư lánh lệ đỉnh mày. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng vai, nói, nàng đã chết. Không có việc gì. Trở lại một đời với hắn mà nói lớn nhất tiếng đuối, rốt cuộc hiểu rõ. Gió nổi mây phun đêm dài chung lại quy về một mảnh côn trùng kêu vang điệu kêu yên lặng. Nơi này ly kinh đô thành có một khoảng cách, đêm hôn khuya khoác, Ninh Hoàn cũng không nghĩ vội vàng trở về đuổi, tả hữu đại khái phòng trừng, vương đại nhân bên kia ngày mai sáng sớm nên là là có thể đi tìm tới. Trong rừng đổ một mảnh hắc y dề nhân, không chỗ đặt chân, Ninh Hoàn liền cùng sở dĩnh đi thiển bên dòng suối ngồi ở bờ biển dài quá thốc thốc hoa dại trên cỏ, trong nước đựng đầy minh nguyệt cùng toái toái ngân hà, bình tĩnh lại loa mắt. Gần nhất mấy ngày ngủ đến cũng không lớn hảo, hiện giờ Thủy Phong làm việc hạ màn, tinh thần biếng nhắc lỏng, bất quá ngồi tiểu một lát, liền tới buồn ngủ. Ninh Hoàng nghiêng đầu hướng hắn trên vai nhích lại gần, sở dĩnh đỡ nàng, đem người ôm vào trong ngực. Ai đến như vậy gần, ấm áp hô hấp liền dừng ở cổ gian, ngứa theo hắn theo bản năng thu thu sức lực Mơ hồ nghe thấy vài tiếng trong ngộng nói mơ sở rinh túi đầu, phản phất nghe thấy một tiếng bùi tự. Hán hạp nhắm mắt mảnh, hàng mi dài đi bước nhỏ. Thật lâu sau chuyển mục, tầm mắt xuyên qua ánh lửa tiệm nghỉ rừng tây nhìn về nơi xa thủy phong làm kia chỗ, im lặng một lát mới nâng lên tay tới, động tác nhẹ nhàng chậm chạp mà vỗ về nàng tóc dài. Người chờ một chút, hắn thực mau trở về tới. Ninh hoàn ngủ một cái hào giác, cho đến ánh mặt trời đại lượng ánh bình minh ngưng lộ. Nàng từ trải ra màu đen áo chẳng ngồi đứng dậy tới, lắc lắc có chút lên men cổ, đến bên dòng suối vốc một phùng thủy, làm đơn giản thu thập Đãi hoàn toàn tỉnh táo lại, nàng mới theo thanh, tìm được đang ở luyện kiếm sở dĩnh. Nàng cũng không gần đi quay dày, liền đứng ở một bên, chống thụ, hơi vai quay đầu, mỉm cười nhìn. Sở dĩnh dừng một chút, vẫn là thu kiếm lại đây. Thái dương dần dần dâng lên, chiếu lên trên người cũng là nhiệt thật sự Hai người khác tìm cái dâm mắt chỗ, ngồi ở cùng nhau ăn chút mới mẻ rã trái cây chất bụng. Thủy Phong Lam thủ hạ đám kia hắc y. y nhân tất cả đều đã tỉnh, bất quá bị điểm huyệt, không thể động đậy. Ninh hoàn cũng không để ý tới bọn họ, nhàn đến nhàm chán, liền lôi kéo sở dĩnh nơi nơi đi một chút. Bốn phía không có hộ gia đình, không nghe thấy tiếng người, cũng không gà gãy quyền phệ, chỉ có suối nước gào hào, chim tước chú đi. Như vậy, nhưng thật ra an bình cực kỳ. Ninh hoàn hợp ở hàn tay, không lưng hái được một đóa hoa dại, sở dĩnh tiếp nhận, do dự một cái trước mắt, đừng ở nàng đuối tóc thượng. Ninh hoàn cười, lại nắm lấy hàn tay. Triển trong suốt mòng cánh, giống như chuồn chuồn phi trùng vững vàng đình lạc màu nguyệt bạch góc váy thượng, nàng cũng không chú ý, trái lại đột nhiên nghe thấy động tính sở dĩnh hướng bên phải nhìn thoán qua. Vương Đại Nhân cả đêm không ngủ, quốc sư bị người nửa đường tiệt nói tin tức một chuyển tới Đại Lý Tự. Hắn liền nhìn chầm chầm kia tiểu sâu nhìn chầm chầm nửa buổi tối. Cho đến chung đêm thời gian quả nhiên sinh ra cánh, phành phạch phành phạch mà liền phải ra bên ngoài phi. Chứ không nói một bên vệ thế tử cùng ngụy công tử mọi người như thế nào chụp bàn ngạc nhiên, vương đại nhân hắn nhưng thật ra tập mãi thành thói quen, dù sao ninh đại phu nơi đó hiếm lạ cổ quái trùng có rất nhiều, hắn còn gặp qua sẽ phun ti độc thiểm từ đâu, cũng không đến mức thấy chỉ tiểu chuồn chuồn nhi, liền ở trên mặt mất nhan sắc. Sâu ra tới, buồn lúc ấy liền có thể đi ra ngoài tìm người, nhưng ban đêm tối lửa tắt đèn, đốt đèn lồng liền người đều thấy không rõ lắm, liền chớ nói một cái chung a, chỉ có thể ngao a ngao, chờ đến phía chân trời trở nên trắng, mới một đường tìm tới. Vương đại nhân đầu tàu gương mẫu, xông vào trước nhất mặt, cái thứ nhất chui vào ly kinh đô thành mấy rằm mà một mảnh ngoại ô rừng sâu, lành di an trưởng công chúa dặn dò ngụy lê thành theo sát sau đó. Vừa chuyển qua đi. Tới gần dòng suối nhỏ, mới từ phồn thịnh lâm lá cây đi ra ngoài, liền chính vừa lúc thấy tay trong tay rửa vào cùng nhau hai người, đứng ở cao thụ rơi xuống bóng ma, phía sau là sóng nước lấp loáng. Vương Đại Nhân! Như vậy nhàn nhã là chuyện như thế nào? Tình thế không phải hẳn là thực khẩn cấp, thực muốn mệnh sao? Con có, hầu ra như thế nào ở chỗ này? Không đúng, này giống như đều không phải trọng điểm, trọng điểm là này hai người vì cái gì? Ninh Đại Phu, nói tốt ngươi cùng hắn từng có tiết đâu. Ta có thể nói hay không lời nói tính toán. Vương Đại Nhân là thật sự thực sợ tuyên bình hầu, run run chân, ôm trường giảng yên lặng sau này lui lui. Ngụy Lê Thành không được tự nhiên mà sờ sờ trên chán hãn, cũng quay đầu đi, thở phào nhẹ nhõm Tả hưu không có việc gì liền hảo. Bất quá, cái này tình huống. Hắn trở về có phải hay không hẳn là cấp xa ở tề châu ngoại tảng tổ phụ truyền cái tin. Ninh Hoàng lúc này mới phát hiện bọn họ, sườn những người, không chút hoang mang cười nói, các ngươi nhưng xem như tới, ngày này đầu nhưng phơi người thực. Nàng lôi kéo sở dĩnh qua đi, chỉ cái phương hướng, người đều ở bên kia, kế tiếp liền xem vương đại nhân ngươi giải quyết tốt hậu quả. Vương đại nhân đỉnh sở dĩnh nhìn qua khinh phiêu phiêu tầm mắt, ha ha cười gượng hai tiếng, hẳn là, hẳn là. Nói xong, Ninh Hoàn còn không có tới kịp nói cái gì nữa. Hán bội không ngừng mà liền mang theo người bay nhanh mà chạy. Ngụy Lê Thành vọt Ninh Hoàn làm cái lễ, mảnh khảnh khuôn mặt thượng giật tấm áp ý cười. Còn lại sự tình liền cùng Ninh Hoàn không nhiều lắm tương quan. Trước khi đi, nàng đem Ninh phái giao cho nàng kia cái ngọc bội ném vào nước sông. Nàng không phải Ninh ra người, xử trí như thế nào đều không thỏa đáng, liền làm thỏa mãn Ninh phái nguyện, ném nó đi. Hồi trình trên đường, Ninh Hoàn một người ngồi xe ngựa, sở dĩnh tắc kỵ đến mã. Người ngoài quá nhiều, lại không có danh chính nôn thuận phu thê danh nghĩa, rốt cuộc có chút lễ tiết gồng cùng siềng xích giá. Trên đường không có việc gì, Ninh hoàn liền căng đầu suy tính khởi về sau sự tới. Bất kỳ đại sứ đã ở trên đường, khi rượu thâm nhiều nhất một tháng liền sẽ rời đi, về sau cũng phòng trừng không có gì cơ hội lướt qua đại tĩnh đường biên, mười co tám chín cũng không gặp được. Thủy Phong Lam đã chết, Ninh ra diệt môn việc rơi xuống màn che Cũng không có gì đặc biệt mấu chốt. Hiện tại tựa hồ cũng liền dư lại một cái sở dĩnh ký ức vấn đề. Rốt cuộc vẫn là hy vọng hắn có thể nhớ tới. Ninh Hoàn lôi kéo khăn xoa xoa bản trên bàn phiên đảo nước trà, như như mày, nhưng... Nàng xác thật không tìm được nguyên nhân bệnh, tạm thời cũng không từ đúng bệnh hốt thuốc. Chỉ có thể từ từ tới. Xe ngựa trực tiếp tới rồi hẻm thập tứ. Ninh Hoàn vừa vào cửa, nghe xong vương đại nhân nói, vẫn luôn chờ ở hải đường hoa thụ biên vân chi vừa mừng vừa sợ. Nàng hai mắt hồng sắp sát. Bên trong chuyển nước mắt, trước mắt cũng là một mảnh mệt mỏi thanh hát, hiển nhiên một suốt đêm đều lo lắng đề phòng, không như thế nào ngủ. Ngươi nhưng dọa hư ta. Ninh hoàng cho nàng xoa xoa nước mắt, ôn tồn chân an, thúc dục nàng mau đi hảo hảo nghỉ ngơi, trận chính mình cũng trở về phòng tắm gội khác rửa mặt trải đầu một phen. Phòng bếp ngao lão canh gà, đơn giản liền hạ một chén mì, lúc này mới tính thoải mái thỏa thoả đáng. Hẻm thập tứ một mảnh vui mừng an bình chuyên bình hầu phủ chính là có đại sự xảy ra. Sở dĩnh trở lại lương tinh viện, đem vào viện môn, liền nghe thấy một trận một trận tiếng khóc. Mãi hiên hạ lập không ít hạ nhân, cửa chính trước bình phong triệt hồi, liếc mắt một cái là có thể thấy ngồi ở thượng đầu chính vị, thân xuyên têu đoàn hoa ám thanh trường y đi hải lao phu nhân, cùng bên trái nằm ở bàn trên bàn khóc lớn, nhất thấy được sở nhị phu nhân tô thị. Thị nữ kêu một tiếng hầu ra, sở nhị phu nhân tức khắc ở tiếng khóc xoay đầu Cái gì ổn trọng, cái gì nghi độ, sớm bức chư với sau. Một đôi xưng đỏ đôi mắt lại giận lại hận mà trừng mắt hắn, đang ma một nhảy, vọt đi lên, cái gì cũng đành phải vậy, dường như muốn liều mạng. Phôn Diệp cùng Thủy Trúc vội vàng kéo người. Sở dĩnh đến tượng đầu tả chủ vị ngồi xuống, rũ mắt nhấp một ngụm tân đi lên trà. Sở lao phu nhân thở dài, trách mắng, được rồi, ồn ào giống cái dặn gì. Sở nhị phu nhân tô thị lại ngã vào ghế trên, khóc đến thở hồn hện, sở dĩnh hắn hôm nay nếu không cho cái cách nói, ta không ngừng muốn náo. Ta còn muốn gào đến vương phủ đi, cầu chác phi làm chủ, đến trong cung đi, cầu bệ hạ cùng nương nương làm chủ. Sở hoa nhân ám hại chu thuộc phi việc cũng coi như là hoàng gia dèm pha, dấu vô cùng, sở nhị phu nhân chỉ biết đôi mắt hoa, thượng còn không biết hiểu nhà mình nữ nhi rơi xuống đại nạn Thiên giết, làm thúc thúc. Thế nhưng một lòng muôn chất nhi mệnh, đây là cái cái dạng gì ác độc tâm địa Tô thị ngực kịch liệt phập phồng, tựa tùy thời đều có thể ngất đi. Nàng trong lòng là thẳng phiếm khổ. Ninh Hoàng không thể hiểu được thành quốc sư, đẩy đến trường đỉnh rơi xuống nước chứ lạnh. Vốn dĩ ở chính mình chỗ ở hảo hảo dưỡng bệnh, lương tinh viện cũng không biết là cái cái gì ý tưởng. Đột nhiên kêu tể tranh phồn diệp tiếp người lại đầy trụ. Này bệnh không dưỡng hảo cũng liền thôi, đãi mấy ngày. Thế nhưng hơn phân nửa cái mạng cũng chưa, thỉnh một vụ lại một vụ đại phu, lời trong lời ngoài tẫn mịt mờ nói cho nàng nhi chuẩn bị hậu sự. Hào hào người, cũng chính là trọng điểm nhi hàn, ho khan hai tiếng, như thế nào liền trung độc, như thế nào liền không cứu. Này rõ ràng là sở dĩnh sớm có dự mưu, rõ ràng là hắn bất an hảo tâm. Sở lão phu nhân xoa xoa giữa mày, bại chính sắc mặt, quắc, nói hiệu nói vượn chút cái gì đều còn không có biết rõ ràng chỉ bằng ngươi một trương miệng định tội. Ngươi muốn đi vương phủ, muốn đi hoàng cung, đi là được, ai còn ngăn đón ngươi không thành. Cũng chỉ biết gào khan một trương miệng, ồn ào cái gì? Sở Nhị phu nhân Tô thị sắc mặt khẽ biến, rốt cuộc sợ với Sở lao phu nhân uy nghiêm, áp xuống thanh âm. Bên tai thành tĩnh, Sở lão phu nhân lúc này mới cùng Sở Dĩnh nói lên lời nói, "Trường đỉnh chúng độc, hiện giờ không được tốt." Sở Dĩnh gật đầu, Biết. Hán tiếng nói vừa dứt, tô thị lại muốn há mổm, sở lão phu nhân một cái đôi mắt hình viên đạn đảo qua đi, lại nói, rốt cuộc là cái cái gì nguyên do. Sở dĩnh gắt xuống chung trà, biểu tình nhàn nhạt, nhạt, vệ quốc công phủ phần mộ tổ tiên tao họa, tắm người chúng độc bỏ mình, nghĩ đến là cùng người mưu toan tham gom tiền vật, ẩn vào trong phủ, nhị tẩu có thể làm cho người báo án đi. Sở nhị phu nhân, ngươi, sở dĩnh cũng không còn nàng. Đứng dậy hướng lao phu nhân gật gật đầu, trở về phòng tắm gội. Một chân đem bước ra môn, hắn rừng rừng, đưa lưng về phía đứng ở mở rộng ra trước cửa, thanh âm bằng phẳng. Quốc sư tố có thần ý để chi danh, nhị tẩu sao không thử một lần. Sở nhị phu nhân chơ mắt mà nhìn hắn thân ảnh đi xa, đồng tử đột nhiên rụt rụt. Trên mặt thần sắc đổi tới đổi lui, đến cuối cùng là trắng xanh, tái nhuận đến gần như trong suốt, khó coi đến cực điểm. Quốc sư, quốc sư linh hoàn. Đi cầu nàng. Muốn nàng đi cầu nàng. Nàng nào tại chỗ, gắt gao nắm chặt trong tay khăn, không hề huyết sắc đôi môi không chịu khống chế mà run run. Sở dĩnh đi rồi không bao lâu, lão phu nhân cũng trở về chính mình sân. Sở nhị phu nhân đến phòng trong đi, liền thấy sở trường đỉnh xanh tím một khuôn mặt, nằm ở trên giường hư mệt lại vô lực. Nàng che che choáng váng cái chán, hỏi, thiếu phu nhân đâu? Thị nữ tiếng vang. Thiếu phu nhân thân mình không thoải mái, trở về phòng đi. Sở nhị phu nhân nghe vậy trong lòng bực bội, cái gì không thoải mái, chính là lười nhác lấy cớ thôi. Ninh hoàn làm đại phu tên tuổi có thể so nàng làm quốc sư tên tuổi vang dội đến nhiều. Sở nhị phu nhân lăn qua lộn lại suy nghĩ một đêm, rốt cuộc vẫn là kéo không dưới gương mặt này, xa không dưới mặt mũi thượng vội vàng đi tìm lục nhã. Sáng sớm ngày thứ hai nàng lại đi tìm sở dĩnh, nghĩ hảo hảo ngôn nói hai câu. Làm hắn đi theo Ninh Hoàng đệ cái câu chuyện Ai ngờ nàng một qua đi Phôn Diệp liền cười ngâm ngâm đố lại Trong người trước Không kêu ngạo không xỉm định nói Nhị phu nhân hầu ra muốn ra tranh xa nhà Sớm mà liền đi rồi Một chốc là cũng chưa về Chậm thi nửa tháng Nhiều thi một tháng Cho đến lúc này ngài lại qua đây đi Sờ nhị phu nhân Cái gì Ninh Hoàn cũng là kinh ngạc Lúc này sắc trời thượng còn sớm Nàng cũng mới đứng dậy không bao lâu Thượng có chút tàn lưu buồn ngủ đôi mắt nhìn lại đây cáo tử, một thân đơn giản trường bào, đứng ở chung đường người, đôi lông mày chế khó hiểu, hỏi, người trước đó vài ngày không phải tố cáo giả, như thế nào còn có nơi khác công vụ sao? con vội vàng như vậy. Sở dĩnh lấp đầu, rũ mắt nói, không phải công vụ. linh Hoàn nhẹ nhàng ngô một tiếng, những mày không nói gì. Sở dĩnh mím môi, trầm mặc dây lát, vẫn là chầm dãi nói, chỉ là đi hợp thành làm chút việc tư. Hắn nâng lên tay, ngừng lại một lát, vẫn là rừng ở phát thượng sờ sờ nàng đầu, trầm giọng nói, đừng lo lắng, thực mau trở về tới. Ninh Hoàn nghe vậy cũng không lại truy vấn, cười khẽ hướng hắn gật gật đầu. 84, trường 84, nay đi hợp thành đường xa, cho dù ra roi thúc ngửa cũng đến phí tốt hơn chút thời điểm, nhiều nhất cũng muốn 10 ngày sau. Tiểu thuyết vóng, Ninh Hoàn đưa hắn đi ra ngoài, Vân chi hướng chung đường tới một chuyến lại bay nhanh mà chạy xa. Ninh Hoàng chậm một bước, cầm làm nàng đưa tới rủ giấy, đưa cho sở dĩnh, thanh thanh cùng ngữ nói, trạng vạng còn có vũ, trên đường muốn sớm chút tìm một chỗ đặt chân, như vậy thiên nếu là chọc lạnh, nhưng không được tốt chịu. Sở dĩnh nghe nàng từ từ ôn tồn, ngừng nghỉ bước chân, chi tay tiếp nhận, gật đầu ứng hảo. Ninh Hoàn nhìn nhìn hắn, không nói chuyện. Cách cửa chính trước là tề tề chỉnh chỉnh bà thước hẹp hẹp đá xanh nói, Ven đường chi đầu còn sót lại một chút hải đường đã là tất cả cảm tạ đầy đất. Sở Dĩnh nhìn mắt trên mặt đất lắc đác lưa thưa tàn hồng, đi qua hai bước, Ninh Hoàn giữ chặt một đoạn tay áo rộng. Đại nhân nghiêng đi thần tới, nàng ngẩng đầu lên, thấu đi lên hôn hôn môi, nhẹ nhàng nhợt nhạt một chút. Ninh Hoàn đón hắn nhìn qua ánh mắt, cười nói, một đường cẩn thận, sớm một chút về nhà. Sở Dĩnh hơi giật mình, tay cầm kiếm nắm thật chặt. Từ hải đường thụ sau rót tiến vào phong còn có tối hôm qua mưa nhỏ mang đến một chút chiều ý, tập áo trên rác, khó được có chút mát mẻ. Xem nàng tóc mai hơi loạn, hai bị hiệp doanh doanh cười nhạt, hắn cũng không cấm mặt ra hắn ra, nhẹ nhàng lướt trên quẹ môi, ừ một tiếng. Chuyến này chỉ hắn một người, bên ngoài cũng chỉ một con ngựa, hắn đem dù bỏ vào trong túi, xoay người lên ngựa. Ngoài thành quan đạo bình thản rộng lớn, khi có ngựa xe người đi đường, hắn túm chặt dây cương tùng hoãn lại thần sắc. Sở dĩnh rời đi, Ninh hoàn lại ở bên ngoài đứng một lát, mới về phòng dùng cơm sáng. Bảo Vinh đường Trương Đại Phu bên kia lại khiến người đêm này Nguyệt Âu Một Sương nên đến lợi đưa tới. Cấp Vân Chi Thu, nàng liền đến trong phòng thay đổi siêm ý theo thường lệ hướng Tương Huy Lâu. Nàng hôm nay đi đến sớm, têu ở trong phủ dây dưa dây cả nửa ngày sở nhị phu nhân tới hẻm thập tứ phát cái không. Mở cửa chính là Vân Chi. Nàng kinh ngạc mà ra bên ngoài đảo qua liếc mắt một cái, cười lạnh, cũng không nói nhiều cái gì vô nghĩa nhàn thoại, động tác lại mau lại tần nhẫn, phanh mà một tiếng lại đóng cửa lại, nhặng người ở bên ngoài gõ đến lợi hại. Sở Nhị phu nhân Tô thị là lại tức lại bực, hậu phấn cũng đắp không được tiểu thụy khuôn mặt thượng là bạch thảm thảm một màu, cắn cắn sau nha tạo, hận không thể trực tiếp đem này đại môn cấp phá khai mới hảo. Vân Chi mới mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, hư nhẹ tân học ngư ca cười nhỏ. Tiếp tục quét chính mình mà. Hẻm thập tứ náo nhiệt ninh hoàn là không biết, nàng đến tương huy lâu không bao lâu, Úc Lan Sân cũng tới, ngồi ở ghế trên, lật xem tân mua thoại bản tử. Như vậy nhật tử cũng là nhàm chán, ninh hoàn chi đầu, căng trong chốc lát. Quốc sư cái này tôn hào với nàng mà nói có thể có có thể không, mỗi ngày ngồi ở này một phương tiểu địa phương, không bằng ở nhà nhàn nhã thoải mái, cũng không bằng chi quán nhi làm nghề y tới tự tại. Nghĩ nghĩ vẫn là quyết định cho chính mình tìm chút thích hợp sự tình làm. Mấy năm nay ở Bắc Kỳ, nàng cũng coi như là ở dương gia nữ đế chô đó học được vài thứ, hiện giờ này thế đạo với nữ tử mà nói không phải nhất hạ khắc lại cũng vẫn là gian nan. Đại tính này phiến thổ địa, bởi vì có tiền triều một cái tay cầm quyền bính, ảnh hưởng sâu xa vệ tướng, một thế hệ một thế hệ xuống dưới, nữ tử mới có rất nhiều tự do. Bắc Kỳ tắc có một cái sấm rền gió quấn, làm phiên toàn trường, lập với vạn người phía trên nữ đế, nàng hảo thiên vị cung nữ, hiện giờ triều đình nữ quan giữa đường, càng là xuất sắc. Thương so dưới, Nam La nơi liền phải kém hơn một bậc. Nói 1000 nói một vạn, người bình thường làm được lại nhiều, cũng so không được có người chiếm cứ địa vị cao nói chuyện được tới cường. Triều đình chính sự nàng là ngoạn nhi bất quá người, cũng nhất lo lắng mắt, tại đây phương diện nàng là có tự mình hiểu lấy, y nàng tâm tính tốt nhất vẫn là không cần tùy ý trộn lẫn đi vào. Nếu không mời có 89 biến khéo thành vụ. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là làm thành công nữ nhân sau lưng nữ nhân tương đối hảo. Nàng đề bút chấm mặc, thoáng suy tư, viết cái đơn giản sổ con đưa tới tử thần điện ngự án phía trên. Hương Bình Đế gọi người thiết ngồi, đầu tiên là hỏi ý một phen hôn qua việc, linh hoàn nhất nhất trở về, hắn mới lấy ra sổ con triển khai tới xem. Lọt vào trong tầm mắt chính là tươi mát tú nhã châm hoa chữ nhỏ, cẩn thận đọc sau một lúc lâu. Khép lại bồng, ngạc nhiên nói, nữ học, thư viện, hắn thân thẳng thân, trầm trầm giọng nay về vì lễ bộ chủ quản, quốc sư như thế nào đột nhiên sinh ra ý nghĩ như vậy tới. Ninh Hoàng ngồi ở nội thị chuyển đến điêu vân văn ghế, ngự thái hòa hoãn, đảo cũng không xem như cái gì thư viện, chỉ là tưởng tìm chút thích hợp có duyên, giao giáo tinh tượng bòi toán chi thuật hoặc bên thứ gì. Như vậy, mặc dù ta ngày sau rời đi, vẫn là có người có thể vì bệ hạ cống hiến sức lực. Hương Bình Đế nghe nàng vài câu giải thích, miễn cương tiếp thu cái này lý do, thủ xắn ngón tay, gõ gõ ngự án bóng loáng mặt nhi. Hán gần nhất bị Thái thượng hoàng tóm được ăn không ít hàng hỏa dược, đừng nói thật là có hiệu, thanh âm đều so ngày thường thấp mấy cái độ, kia cũng không cần bỏ gần tìm xa làm cái gì nữ học, quốc sư sao không chỉ điểm chỉ điểm Khâm Thiên dám đám kia ăn cơm trắng, rốt cuộc học quá đủ vặn, có năm chắc ở, còn dễ dàng chút. Linh Hoàn hơi hơi mỉm cười, trong miệng nói bậy nói Này sợ là không được, sư phụ ta quy củ cùng người khác bất đồng, chuyển nữ bất chuyển nam. Hương Bình Đế câu chuyện một đổ, là như thế này. Ninh Hoàn gật đầu, còn nói thêm, bệ hạ cũng không cần lo lắng, người này tự nhiên không phải tùy tiện tới một cái liền thu một cái, trên đời không thiếu thiên tư thông minh hạng người, so với khâm thiên giám chư vị đại nhân tới nói, càng làm ít công to chút. Khoe miệng nàng phù một sợi cười, nếu bệ hạ không ứng, việc này liền tính ta cũng bất quá là nhàn tới nhàng chán. Đúng rồi, nơi này còn có mấu chốt một chuyện. Ninh Hoàn đứng dậy, lại đệ một phần sổ con giao cho nô công công, ta xem đêm qua tinh tượng, xem phong, nhiều hơn suy đoán, ba ngày sau tể châu nơi sẽ liền hàng mưa to, bồ giang chi thủy hẳn là không lớn an bình, tuy không đến mức cái gì đại họa, rốt cuộc vẫn là chú ý một hai phân hảo. Hương Bình Đế xem xong sổ con, hơi túc túc thần, chẳng biết được, quốc sư nhiều lao, Ninh Hoàng cáo tử, hướng cửa điện ngoài đi. Hương Bình Đế thấy nàng rời đi, ngã ngửa người về phía sau, bối trống long ỷ nhéo mưa to sổ con tựa ở cân nhắc. Ninh Hoàng chưa vòng qua hân hương lượn lờ ba chân lò, liền nghe được phía sau huy nghiêm nói thanh, quốc sư chịu truyền đạo thụ nghiệp, chấm lại há có không ứng chi lý, trước khi lời nói, chấm chuẩn. Ninh Hoàn liền lại quay lại tới, sắc mặt vẫn là nhạt nhạt, nói, đà tạ thánh thượng. Chấm sẽ gọi người bố cáo gián. Công chi các nơi, chỉ là hương bình đế nhữ mày hỏi, quốc sư tính toán chiêu bao nhiêu người, với nơi nào quản lý trường học, là giao từ lễ bộ, vẫn là chính ngươi quyết định. Ninh Hoàn cười nói, đã là quản lý trường học, tự không thể chỉ thu cái một hai người tới, toàn xem tư trước Đến nỗi chú ý này vẫn là ta chính mình lấy hảo, cũng đỡ phải nhiều thêm phiên thoái, chẳng qua ngày thường cũng không có khả năng toàn từ một mình ta một ngày tới giáo tập bói toán tinh tượng. Bên chương trình học cũng cần đến phu tử, rất nhiều công việc sợ cũng muốn lễ bộ giúp đỡ. Hưng bình đế gật đầu, xem như đồng ý. Ninh Hoàng cũng vừa lòng, lại nói chút lời nói, mới rời khỏi điện đi, lại đến Minh Trung Hoàng đế chỗ đó đánh cái báo cáo. Nàng trở lại tương huy điện khi, Úc Lan Sân còn lệch qua ghế trên, một bên đánh áp một bên phiên thư, tư thái lười nhác, thần sát mệt mỏi, như một con ngừng ở ngô đồng chi đầu, rũ lông đuôi thấp quan khổng tước. Ninh Hoàng kêu nàng một tiếng, hỏi, ly bích khê thư viện không xa địa phương, là có một cái kêu chính an thư viện không chỗ đi. Úc Lan Sân trả lời, là có, làm sao vậy? Đã không, liền định ở kia chỗ. Ninh Hoàng trên giấy viết hai bút, ngươi buổi chiều đi một chuyến hộ bộ, cùng bọn họ nói một tiếng. Úc Lan Sân lập tức ngồi thẳng, cái gì? Ngươi muốn làm gì? Ninh Hoàn đơn giản đem sự tình cùng nàng nói, Úc Lan Sân ánh mắt sáng lên. Nói như vậy về sau ngươi chính là này viện trưởng. Ninh Hoàn nhìn về phía nàng, chẳng lẽ ngươi là... Úc Lan Sân hừ một tiếng, đứng dậy, ta tự nhiên không phải. Nhưng này cũng không gây trở ngại nàng đi ra ngoài thần khí. Ninh Hoàn không nói, lắc đầu, cẩn thận cân nhắc ngày này sau quy hoạch. Có sự tình làm, nàng cả ngày cũng coi như phong phú. Liên quan Úc Lan Sân cũng hưng thú bừng bừng mà nói lên chính an thư viện các nơi vấn đề. Ninh hoàn khó được không có về sớm, qua điểm nhi mới buông bút, ra cung hồi phủ đi. Khó được vạn sự không lo, cái gì thai họa ngầm cũng chưa, nàng tất nhiên là cực kỳ nhàn nhã. Đi hợp bàng trai mua chút tân điểm tâm, lại đến lâu ngoại lâu bao mới tới đầu bếp sở trường nhất lá sen cá nướng, còn đi bảo vinh đường cùng trương đại phu nhàn thoại hai câu, một hồi xuống dưới, chờ đến hẻm thập tứ đã dở dậu quá nửa, phía chân trời hơi ám. Nàng từ trên xe ngựa xuống dưới liền thấy nhà mình phủ trước cửa còn dừng lại một chiếc điền xe, bên ngoài đứng thị nữ sơ tiểu bùi tóc, thiến sát siêm y đi hề, ninh hoàn mơ hồ cảm thấy có chút thấn tượng, lại cũng không nhận ra tới là cái nào. Thẳng đến sở nhị phu nhân hiện thân, nàng mới bừng tỉnh. Liếc qua liếc mắt một cái, cũng không làm để ý tới, thượng thềm đá hướng trong phòng đi. Sở nhị phu nhân mặt thanh lại bạch, trắng lại thanh. Nàng sớm tới tìm ăn vân chi bế muôn canh, buổi chiều vừa giờ thân liền tới đây chờ. Không nghĩ tới ninh hoàn đến bây giờ mới trở về, kêu nàng sinh sôi đợi hơn một canh giờ. Lại bị như vậy hờ hững coi khinh, trong lòng càng thêm buồn bực, bước nhanh theo sau. Phu duyệt phu trọng chi tay ngăn lại nàng, nàng chỉ phải kêu lên, a hoàn. Ninh hoàn vào ngạch cửa, xem nàng nói, sở nhị phu nhân, ngươi kêu ta cái gì? Sở nhị phu nhân mồm mép run run một chút, nghĩ đến bị đẩy xuống nước như tử, banh xị mặt, xả ra một mặt cười tới. Quốc sư, là quốc sư, mới vừa rồi kêu xóa miệng. Ta cố ý tới tìm ngươi, cũng là vì có việc, ngươi xem. Có không làm ta đi vào nói chuyện. Nàng tới là vì cái gì, sở dĩnh hôm nay sáng sớm đề qua, Ninh Hoàn tự nhiên sẽ hiểu, cười như không cười nói, hành a vào đi. Sở nhị phu nhân một lòng hơi ổn ổn. Đứng ở bên trong vân chi trừng mắt nhìn nàng hai mắt thiếp nhận Ninh hoàn mang về tới điểm tâm cùng nóng hầm hập lá sen cá nướng đến phòng bếp đi. Bị cái tiểu nha đầu như vậy nhăn mặt, sở nhị phu nhân sao có thể không khí, lại cũng chỉ có thể cường cười, nghẹn khuất mà nhịn. Hai người vào cửa sau liền ở trung đường ngồi xuống, bên trong đã điểm nổi lên đèn, cũng coi như sáng ngời, có hạ nhân thượng hiểu biết thử trà tới, Ninh hoàn uống lên hai khẩu, sở nhị phu nhân liền vội khó dằn nổi mà lên tiếng. Mấy ngày trước đây hầu phủ gặp kẻ cắp, Với trường đỉnh cũng là thai bay vạ gió, cũng không biết chúng cái gì kỳ độc, không duyên cơ thế sở dĩnh bị tội lỗi, hiện giờ đại không hảo, lần này tới còn thỉnh ngươi qua đi nhìn xem. Ninh hoàn thiện nhấp quá nước trà, ánh nến rừng ở nàng tú lệ mặt bài thượng, ngông lung, càng hiện ba phần ôn hòa, nhưng nói ra nói lại là lãnh đạm đến gần như hờ hững, cùng ta có quan hệ gì đâu, không đi. Sở nhị phu nhân sáng sớm liền biết sẽ không thuận lợi. Nhưng thấy nàng cự tuyệt đến như vậy dứt khoát trong lòng vẫn là có chút chênh lệnh khó tránh khỏi cất cao thanh âm lời nói dâu không được chỉ trích ngày xưa tốt xấu có vài phần tình nghĩa ở gì đến nỗi như thế vô tình Ninh Hoàn ngưỡng mày không nhanh không chậm phu nhân chính là nói ta nếu lại bước vào sở gia đại môn một bước ngươi chính là muốn đánh gây ta chân này như thế nào chịu nổi nơi nào có thể tùy tiện đi sợ nhị phu nhân véo véo tay áp xuống buồn mực nói, Ngươi lần trước không cũng đi, còn đẩy trường đỉnh rơi xuống nước, như thế nào mà còn ngại không đủ. Ninh Hoàn nghiêng đầu, giả vờ kinh ngạc nói, ta lần trước đi sao? con đẩy hắn vào nước. Có chuyện này như sao? Dù sao ta là nhớ không lớn thanh. Sở nhị phu nhân ra mặt tử run lên, ngươi. Ninh hoàn liếc nàng liếc mắt một cái, phu nhân, cầu người phải có cái cầu người tư thái, vênh vào tự đắc, không tình nguyện mà cho ai xem đâu. Nàng mơn trớn tay háo, lạnh lùng nói, như thế nào, là đến bây giờ nông nỗi, đều còn thấy không rõ là cái cái gì thế cục sao. Sở nhị phu nhân bực nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào, nói chuyện dứt khoát chút. Ninh hoàn, ta vừa mới mới nói không đi, ngươi này trí nhớ nhưng thật ra càng thêm không tốt, sở trường đỉnh sống hay chết, cùng ta cũng là dâu rịa. Sở nhị phu nhân hít sâu một hơi, cho dù lúc trước cùng ôn thị thành thân có phụ với ngươi. Đó là con ta từng có sai, lại cũng chưa bao giờ hành cái gì ác độc sự, lại đến nỗi vừa chết. Ngươi nói đúng. Ninh Hoàng quay đầu, chỉ kia độc lại không phải ta hạ, cũng không phải ta muốn hắn mệnh. Này thiên hạ đại phu ngàn ngàn vạn, ngươi lại đi tìm một cái là được. Sở nhị phu nhân vừa nghe lời này, đột nhiên nụ trí, nàng đi chỗ nào tìm, có thể đi chỗ nào tìm. Nàng chỉ như vậy một cái nhi tử, liền như vậy một cái dựa vào, đây là mệnh căn tử. Trong nhà con vợ lẽ một hoa, thì tính sao, cùng nàng thi can hệ đều không có. Tô thị trừng mắt hồng toàn bộ hai chỉ mắt, vẻ mặt khổ nói, ta dù rằng tìm được, lúc này cũng kéo đến không được, trường đình cũng chịu không nổi á á hoàn, tính biểu cô cầu ngươi, ngươi liền đi xem đi. Ninh hoàn nâng nâng mỉ mắt, không nói hảo, cũng không nói không tốt. Cứu nàng là khẳng định sẽ cứu, rốt cuộc người ở lương tinh viện trúng độc, nếu thật là đi đời nhà ma đã chết. Chuyến gia đi khẳng định sẽ ngại đến sở dĩnh thanh danh thượng, hắn vốn không phải sở ra thân tử, lại có người chết vì đại, người ngoài lại nhất quán thiên hướng kẻ yếu, đến lúc đó cũng không biết sẽ nói đến nhiều khó nghe. Cho nên, sẽ cứu. Nhưng cũng không thể kêu nàng nói hai câu liền đáp ứng rồi. Ngày xưa nguyên chủ dù cho hành sự có chút liều lĩnh sai lầm, lại cũng chưa từng đã làm cái gì thương thiên hại lý sự, nếu không có sở hoa nhân tính kế. Sở nhị phu nhân hờ hững bảng quan rất nhiều thưởng thưởng quạt gió thêm tuổi cũng không đến mức rơi xuống lúc ấy như vậy hoàn cảnh. Ninh gia đối tô ra coi ân, không nói hiệp thân báo đáp, nhưng này báo ân chơi mắt nhìn, không theo tay kéo một phen cũng liền thôi, còn đem người đi xuống đẩy Đây là báo thù đi. Không biết, còn tưởng rằng sở nhị phu nhân cùng ninh gia vợ chồng năm đó có cái gì thù hận đâu. Suy nghĩ đình bãi, nàng nói, ngươi cũng không phải là biểu cô. Này xưng hô đường rối loạn. Sở nhị phu nhân trước khi còn tổn lưu một kia may mắn, nhưng thấy nàng chết không đúng khẩu, chỉ nói chút việc nhỏ không đáng kể nói, nắng hè trói trăng ngày mùa hè cũng là trái tim tấu lạnh. Rốt cuộc vẫn là nhai không được, thất thanh nói, A hoàn, là ta xin lỗi ngươi, ta nhận, là ta xin lỗi. Sở nhị phu nhân lôi kéo nàng váy áo liền phải con hạ đầu gối tới, ninh hoàn túm chặt người, nói, đừng làm cái này tư thế. Ta làm chuyện gì, dẫn tới cái gì nhân quả, là ta chính mình kém tâm tính, cũng nhận, ngươi cũng không xin lỗi ta. Năm đó là ta phụ ta mẫu cứu ngươi tô ra một môn, cũng là bọn họ cứu ngươi, ngươi xin lỗi chính là bọn họ, không phải ta. Hoa như vậy đại tâm lực cứu người, liền đổi đến như vậy cái kết quả, mặc cho ai cũng muốn trái tim băng giá. Sở nhị phu nhân giật giật ngôi, nghĩ đến kiên ninh ra vợ chồng hai người, trên mặt có trong nháy mắt không được tự nhiên. Nàng ngồi dậy, hỏi một câu ninh ra vợ chồng bài vị cung phụng ở nơi nào. Ninh Hoàn nhìn nhìn nàng, chỉ cái phương hướng. Sở nhị phu nhân bước nhanh qua đi, tùy trên mặt đất, mặt vô biểu tình mà liên tục khấu vải cái đầu. Ninh Hoàn cũng mặc kệ nàng như vậy diễn xuất, chuyển tới sau phòng đi dùng cơm chiều. Lâu ngoại lâu la sen cá nướng hương mà không nhị, ngoại tầng làm tô nội bộ thanh nột. Ninh Hoàn gấp hai chiếc búa, liền thấy vân chi múc canh, mặt mày hớn hở. Vừa thấy liền biết tâm tình rất là không tồi. Sau khi ăn xong, Ninh Hoàng chậm rãi bước tiêu thực, tắm gội sau đến trong phòng lật xem ý thề thư. Kế tiếp 3 ngày muốn vội thư viện sự tình, cũng liền buổi tối có thời gian tới cân nhắc sở dĩnh kia kỳ quái mất trí nhớ chi chứng. Nàng xem đến nghiêm túc, thỉnh thoảng chi đầu ngẫm lại sở dĩnh hiện tại đến chỗ nào rồi, thẳng đến giờ hợi canh ba mới diệt đèn, ôm thất diệp lên giường nghỉ tạm. Hôm sau đứng dậy, thu thập hảo đi ra ngoài cửa phòng Liền thấy Vân Chi đứng ở dưới hiên hướng nàng là mặt quỷ, tiểu bước chạy tới, tiến đến nàng bên thai nói, tiểu thư, nàng còn ở kia trong phòng đâu. Ninh hoàn xoa xoa thất diệp đầu nhỏ, nhịn không được túi đầu nhẹ cọ hai hạ, ứng Vân Chi một tiếng. Vân Chi thấy nàng tựa không thèm để ý, cũng liền không hề để, lôi kéo nàng đi dùng cơm sáng. Hôm nay là cái ngày nắng, sáng sớm là có thể cảm giác được bên ngoài hôi hổi nhiệt khí. Ninh hoàn sách theo cùng nhiệt đến cùng chỉ phế trồn không có gì hai dạng thất diệp ngồi trên xe ngựa, cũng không hướng hoàn thành, mà là trực tiếp đi chính an thư viện. Ngày hôm qua buổi chiều cùng Úc Lan Sơn nước Hảo, thừa dịp buổi sáng còn tính mát mẻ, muốn hướng kia không chí thư viện đi xem. 85, chương 85 Ninh phủ Tây trong phòng Phụng Ninh ra vợ chồng bài vị, sở nhị phu nhân thẳng tóc mà quỷ gối trung gian đệm hương bổ thượng, bên người là mang đến thị nữ cùng ma ma. Trong phòng không ai ra tiếng, an tinh thật sự, chỉ tiếng hít thở mơ hổ có thể nghe. Một thân thúy thanh áo ngắn lao ma ma, lạng yên chuyển qua mắt, nương dư quang hướng sở nhị phu nhân trên mặt nhìn nhìn, thấy nàng sắc mặt cứng đờ, hai mục đam đam, kinh này một đêm, liền lao hơi mỏng son môi đôi môi cũng hơi có thể thấy được hai phân xanh trắng. Lao ma ma không khỏi mà thở dài một hơi, khuyên đủ, đều nhiều ít năm sự, ngài làm sao khổ một lòng phân cao thấp như đâu. Sở nhị phu nhân không nói, tê dại quay hàm giật mình. Lao ma ma nói, công tử, tiểu thư đều từng người thành ra, còn có cái gì không bỏ xuống được. Ngày xưa véo tiêm hiếu thắng, hiện giờ ngài đã là hầu phủ nhị phu nhân, nàng liền lưu chữ này đường thượng một phương bài vị, ngài quá đến không thể so nàng thoải mái, nàng thống khoái sao. Sở nhị phu nhân kéo kéo khỏe miệng, lạnh lùng nói, nhưng ta hiện tại liền quỳ gối nàng bài vị trước mặt. ma ma nói, Ngươi chuyện đó nhi, xác thật làm được không đạo nghĩa, nô tỷ sớm liền khuyên quá ngươi, ninh ra kia mấy cái hài tử, mặc kệ bọn họ là được, chi cái kia tay làm cái gì đâu. Sở nhị phu nhân mặt vô biểu tình nói, ta làm cái gì? Ta là khắc khe bọn họ thức ăn, vẫn là lăn lộn muốn bọn họ mệnh. Lao ma ma nghĩ thầm, ngươi là không khắc khe bọn họ, không lăn lộn bọn họ, nhưng ngươi tử chắc phi sử chuyện này, ngầm đi theo phía sau kết thúc, đây là không thể chê. Tây phòng lại không có thanh nhi Sở nhị phu nhân tầm mắt rừng ở phía trước bài vị thượng. Ninh phu nhân tên một chữ một cái vũ tử nhà mẹ đẻ là kỳ châu phó thị, này mẫu cùng sở nhị phu nhân mẹ đẻ tô ra phu nhân là biểu tỉ muội Phó gia làm dược liệu sinh ý, là kỳ châu nổi danh phụ thương, nhật tử cũng là quá đến tương đương không tồi. Đáng tiếc ngày vui ngắn chẳng tài gan, năm đó hồng thủy đại thai, bệnh dịch hoành hành, phó gia phu thê vô ý như bệnh. Lần lượt ly thế, chỉ dư ấu nữ phó vũ một người Cũng là bởi vì đến như thế Ở ninh gia tao họa diệt môn Ninh gia tam tỷ đệ không có nhà ngoại Nhưng ý đi Sẽ lựa chọn thượng kinh tránh họa Phó gia phu thê trước khi chết Đem ấu nữ phó thác cho tô ra Khẩn cầu này chăm sóc một vài Sở nhị phu nhân cười lạnh Ninh hoàn mang theo đệ mội thượng hầu phủ tới tình hình Cùng nàng nương phó vũ ngày xưa đến tô phủ tới khi Dữ dội tương tự Đều là biểu tiểu thư tới cửa, đều phải kêu đương ra phu nhân một tiếng biểu cô. Năm đó nàng huynh trưởng thích phó vũ, hiện giờ con trai của nàng cũng cùng phó vũ nữ nhi cầu thượng liên lụy. Cuộc sống này giống như là một cái luân hồi, kết quả là, giống như đánh một vòng tròn nhi. Nàng huynh trưởng nhân phó vũ mà chết, nàng ngàn phòng vạn phòng, thậm chí hao hết tâm tư ngầm giúp đỡ hoa nhân ở sinh nhật tiến tinh kê ôn nguồn hạ, hủy đi trường đỉnh cùng ninh hoàn chuyện này, kết quả kết quả là... Vẫn là được đến linh hoàng trên tay tới cầu mệnh. Cũng thật là châm trọc. Sở nhị phu nhân cười nhạo, Nói cái gì ninh ra đã cứu ta tô ra mãn môn, Nàng phó vũ ở ta tô ra đãi 10 năm, Xuất giá cũng là từ ta tô ra đi, Miễn cưỡng cũng coi như là nửa cái nhà mẹ đẻ, Muốn hiểu được không có ta tô ra thu lưu, Nàng sớm không biết chết kỳ châu cái nào dơ bẩn châu ngồi. Nhưng phạm là cái tri ân cảm kích, Gặp phải xong việc nhì, Ai không được đáp bắt tay như thế nào liền thiếu nàng. Nàng chính là cái thai họa, ngươi nhìn xem, phàm là dính lên, phó ra, tô ra, ninh ra, cái nào chiếm được chỗ tốt. Cũng liền tô ra có cái số phận ở, một môn hảo hảo trống, còn chưa có chết ấu. Lao ma ma cũng đi phía trước nhìn thoáng qua, phó tiểu thư là mệnh khổ, nhưng ngài lời này chu tâm, phó ra năm đó để lại không ít đồ vật tô ra xác cho cái che chở chỗ, lại cũng không nói được cái gì thiên đại ân tình. Sở nhị phu nhân giận mà truyền mụ, ba vú ngứt nhưng thật ra một lòng thiên nàng nói chuyện. Lao nô nói chính là lời nói thật. Lao ma ma trên mặt nếp nhăn thâm mấy phần, ngài là đem năm đó công tử chết, toàn toàn giận chó đánh mèo ở phó tiểu thư trên người, nhưng ai đều biết đó là ngoài ý muốn, liền tô phu nhân cũng không có trách cứ, ngài như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng đâu. Lao ma ma hướng về phía phía trên ninh phu nhân bài vị khái cái đầu, rốt cuộc vẫn là quá cố chấp. Sở nhị phu nhân trong lòng phát đổ, gắt gao banh mặt, được rồi, đừng nói nữa. Nàng go má tái nhợt, lạnh lùng nói, ta hôm nay quỷ gối nơi này, cũng không phải là cấp phó vũ túi đầu, cũng chính là vì ta nhi cầu cái mệnh, nói những cái đó dâu riêng làm cái gì. Lao ma ma biết nàng tầm tính, lập tức ngầm miệng, an tĩnh lại, không nói thêm lời nào. Vân chi chống không thời điểm tới nhìn thoang qua, thấy các nàng vẫn cứ quỷ gối đường trước, không cấm nhẹ biểu môi. Chí ngang thư viện nguyên viện trưởng rơi xuống tội, này chỗ địa phương hộ bộ thu về, liền không xuống dưới. Bên trong phòng ốc tưởng nói còn không có tới kịp dỡ bỏ, đều là tốt, hiên minh viện tĩnh, thanh các văn cửa sổ, chỉ cần đơn giản làm chút tu sửa, liền có thể tới sử dụng. Ninh Hoàn nhìn một vòng, thâm giác không tồi. Ưu Lan sân không nghĩ hồi Tương Huy lâu làm đợi, một hai phải lưu lại trông coi sờ nhàn. Ninh Hoàn mừng rỡ đưa cái phủi tay trượt qua, bản thân trở về hoàng thành đi chuẩn bị các yêu cầu thư tịch. Buổi chiều Vương Đại Nhân vì Thủy Phong Lam cùng Ninh ra diệt môn việc tới một chuyến, hỏi nói vài câu để viết cái kết án hồ sơ. Ninh hoàn dấu đi Thủy Phong làm cùng Bắc kỳ chi gian liên lụy, đến nội bên, tất nhiên là biết gì nói hết không nửa lời dấu diếm. Cuối cùng nàng nhớ tới chút sự tình, đẹ xuống thư giác, hỏi, ta nhớ rõ nàng còn có cái nữ nhi, danh gửi gọi Thủy Nhất Hạng. Vương Đại Nhân ngồi ở ghế dựa, sơ sơ đoàn cần, trả lời Là dưỡng nữ, giao cho Thủy Nhất Trình trên tay, bất quá còn không có điều tra rõ nơi này đầu cùng Thủy Gia Trăng có hay không can hệ, đã kêu bọn họ còn tạm thời đại ở Đại Lý Tự. Ninh Hoàn biết được Thủy Nhất hạm nơi đi, liền gật gật đầu, không hề hỏi nhiều này án kiện việc. Vương Đại Nhân uống xong rồi trà cũng không đi, ngồi ở một bên cùng Thất Diệp trứng mắt. Nay một người một trồn hảo chút thời gian không gặp, thật đúng là có chút tưởng nghiệm. Thất Diệp Thiên quá đầu. Tiều cái đuôi hướng một bên băng buồn nhi chi chi, băng băng lương lương, từ cái đuôi tiêm nhi nháy mắt mà nhảy đi lên, nhất thời thoải mái mà đặng hai hạ chân nhi. Hô hô, cảm giác chính mình lại sống đến giờ. Vương đại nhân ở bên nhìn, hắc hắc cười vài tiếng, bay nhanh trên người thuận một phen mau, ở nó lượng móng nuốt nghe răng thời điểm lại lập tức mà thu trở về. Linh hồn cười cười, ngươi nhưng tiểu tâm chút, thất diệp gần nhất có chút hay không được nhiệt, hung thật sự. Vương đại nhân lên tiếng, Ngay đầu nói, đúng rồi, lại quá cái non nửa nguyệt chính là Minh trung bệ hạ Văn thọ, nhân địa trấn việc mời có tám sẽ không bốn phía xử lý, nhưng vị này ở trong cung, lệ vẫn là muốn bị. hắn tiếp theo lại hỏi, Ninh Đại Phu, ngươi này tính toán đưa cái gì? Ninh Hoàng sớm đem việc này vứt sau đầu, nơi nào nhớ rõ, xoay chuyển suy nghĩ, đắc, ta nhưng không có gì đồ vật liền chuẩn bị một lọ hồi xuân lộ hảo. Vương Đại Nhân, ngươi hiểu rõ liền thành ra liền cho ngươi để cái tình y. Nói xong lời này, Vương Đại Nhân liền đứng dậy cáo tử, Ninh Hoàn lại đãi một lát, ôm thất diệp về nhà. Đãi nàng trở lại trong phủ, Vân Chi liền chạy chậm chào đón, đưa lô thai nói nhỏ, tay trong phòng, nửa canh giờ trước té xỉu, ở bên kia gác trường ghế rửa rửa vào đâu. Ninh Hoàn cũng không nghĩ qua đi xem, đến dược phòng lấy một cái thuốc viên cấp Vân Chi, đưa cho nàng, gọi người đi thôi. Vân Chi chỉ chỉ bên ngoài, hỏi, Đây là cấp bên kia giải độc Ninh Hoàn đừ một tiếng, vui đầu lộn nàng rực thảo. Vân Chi cười tủng tìm nói, ta còn tưởng rằng tiểu thư sẽ không cấp đâu. Ninh Hoàn ngừng đầu, cười nói, hắn nếu là đã chết, không được hướng ngươi cô ra trên người ném nổi. Vân Chi toát miệng, nàng dối nói, cái gì cô ra a hai ngươi còn không có thành thân, sớm đâu. Này hiếu kỷ không nói ba năm, ít nhất 2 năm chớ nói hỉ sự. Nàng biên đi ra ngoài. Biên ám là trong lòng nói thầm, lại nói tiếp này hai người cũng không biết là chuyện như thế nào, đột nhiên liền cặp với nhau, kỳ cái quái. Lao ma ma tử Vân Chi chỗ đó cầm dược, mang theo Sở Nhị phu nhân vội là trở về phủ, tuyên bình hầu phủ giải độc giải độc, giải độc dưỡng bệnh dưỡng bệnh, chữa thương chữa thương, cũng không cần nói thêm. Ninh hoàn mỗi ngày vội vàng thư viện việc, ít có nhàn rỗi. Trong cung bố cáo một chương dán đi ra ngoài, có quan khác ở, cũng coi như là phía chính phủ văn kiện. Chủ đến gần châu thành có cảm thấy hương thú, đã có không ít người hướng trong kinh tới, liền một lòng chờ nhật tử. Ninh hoàn này đầu đội sở dĩnh bên kia cũng ở một cái mưa phùn kéo dài buổi chiều tới rồi hợp thành. Hắn nắm mã, một tay bung rù, nhìn sơn gian xanh đun tươi tốt trong rừng tiểu đạo, chậm rãi bước đi qua. Lại một lần lại đây, nỗi lòng là hoàn toàn bất đồng. Duy nhất tương tự, tức là có sở cầu. Sở dĩnh đem mã buộc dưới tàng cây. Đẩy ra chặn đường phồn thịnh canh lá, theo lâu không người dông đạp, cỏ dại khắp nơi hưu tính một đường hướng lên trên. Ước có non nửa cái canh giờ, u ám mở mịt bầu trời ngừng vũ, hắn thu dù, liếc mắt một cái có thể thấy được đứng ở trong núi nhà tranh chứa hơi nước, có gà mái Khanh khách tiếng kêu nhất biến biến quanh quẩn. 86, trường 86 Nhà tranh chủ nhân là vị đạo nhân, người mặc áo xám đạo bào, khăn vải vấn tóc, siêu siêu vẻo vẻo mà châm trúc côn. Em mở ký hiệu nữ, cằm chỗ xúc có tròm dâu nửa thước, là hoa dâm nhan sắc, dính nước mưa, lung tung linh thành mấy rúm, rất có lôi thôi lết thiết tùy tính bừa bãi. Hắn ở hước lưu lưu mặt đất qua lại đuổi đi gà mái giả, đột nhiên che miệng thật mạnh đánh cái hát xì, xoay đầu nhìn về phía rào trên ngoại, cả kinh sau này liên tiếp lui hai bước. Sở dĩnh làm lễ, bạo muội bái phỏng tiền bối, văn bối thất lễ. Đạo nhân chi chi trần, bừng tỉnh ngạc nhiên, một đường tiến đến kéo ra mua tới. hắn tả nhìn xem hữu nhìn xem, đem người tún tiến vào, chỉ vào trong phòng chiếc ghế tử, lại gai gai cái hót, ngồi đi, ngồi đi, ta nhưng không có gì chiều đãi khách nhân. Nói liền đi lấy hai chén thần đúng mốt đánh nước sơ tuyển, gác ở tứ giác bàn vương thượng. Đạo nhân xem bài thật lâu sau, tế mặt, nhăn thành một đoàn, hỏi, tới cửa bái phòng. Ngươi nhận được ta a Sở dĩnh đoan chính thân mình, nói, là... Từng từ nào đó người nói nghe nói một vài. Đạo nhân cũng không lớn miệt mài theo đuổi hắn lời nói người nào đó ra sao phương nhân vật. Chỉ nhạc ha ha nói, không dễ dàng, không dễ dàng, nhận được ta người nhưng rất ít. Nôn ngữ ngừng lại, lại hư lưu mắt, bất quá a ta xem người trẻ tuổi ngươi này tướng bạo. Có chút quen mắt. Hắn điểm ngón tay tính tính, ai ra một tiếng, hô to nói, đôi ta có duyên, này duyên phận tính lên giống như còn không nhỏ lạc. Đạo nhân không đợi hắn làm gì phản ứng, liền một phách cái bản, đã có duyên, ngươi hay nói đi, lần này cái gọi là chuyện gì. Sở dĩnh khuôn mặt trầm tĩnh, hồi nói mất chi nhớ việc. Đạo nhân lộc cộc lộc cọc uống lên hai ngụm nước, mất trí nhớ là bệnh, bị thương đầu đi, này đến tìm đại phu A. Sở dĩnh lấp đầu, không thành. Từ năm đó ở Lan phượng Thành Thủy, hắn xem qua đại phu vô số, đều không phải là ngoại thương gây ra, tựa cũng không nội thương toàn tìm không thấy bệnh tử. Chỉ vì như thế, sau lại liền dần dần từ bỏ, toàn tư đi. Hắn dừng một chút, tiền bối biết. Bùi trung ngọc sao. Đạo nhân đi mắt, vô cái chán sau một lúc lâu, chậm gì gì chui vào bên trái trong phòng nhỏ, ở trong dương một đống mốc mèo trong sách phiên tới phiên đi, cuối cùng nhảy ra một thẻ che tới. Hắn vừa nhìn vừa đi ra ngoài, thì thầm, ta nhớ kỹ, ta nhớ ký đâu, xem, đại tấn hòa thịnh trong năm. Bùi ra tiểu tử đã tới ta, hắn đều ta hỗ trợ, hỗ trợ, đối, hỗ trợ tìm hắn tức phụ nhi. Đạo nhân nói vô tay một cái, lại hôi hổi mà hướng trong chạy, lại chát ở thư đôi tử phiên nửa ngày, lấy ra một phần giấy viết thư tới, đưa cho sở dinh nói, nhớ không lầm nhớ không lầm, ngươi xem, ngươi xem, này vẫn là năm đó hắn cùng hắn tức phụ nhi thành thân đưa tới thiệp mời. Thiệp mời hồng bao, nhiễm hoa nước, kinh nghiệm năm tháng cũng không biết như thế nào đạt, vẫn là hoàn hoàn chỉnh chỉnh liền bên trong chữ viết cũng chưa một kia cởi đạm. Sở dĩnh nhìn phía trên tên họ, đột nhiên ngừng đầu, chỉ vào kia bùi Trung Ngọc Tự, nói, đây là ta. Đạo nhân đã xem xong rồi hắn dùng để ký sự thẻ tre, hướng trên bàn một phóng, không phải ngươi, chẳng lẽ vẫn là ta này tao lão nhân. Sở dĩnh nữ mày nhưng ta đã quên. Nay không phải thực bình tuần sao, ông trời cũng không thể tổng thiên vị một người đi. Đạo nhân đầu vai hơi phóng thấp hai phần, tấm mắt lướt qua rộng mở cửa gỗ, nhìn về nơi xa này nồng đậm thúy thúy một phương rừng rậm. Có thất tất có đến, có được tất có mất. Chẳng qua, có người may mắn, đến lớn hơn thất. Có người bất hạnh, thất lớn hơn đến. Chỉ cần đang ở này thế tục luôn là không tránh được, hắn cũng giống nhau. Sở dĩnh im lặng, một lát nói, tiền bối. Có biện pháp sao? Đạo nhân loát tròm dâu cười cười. Vì cái gì nhất định phải khôi phục ký ức, người đã biết đuổi trung ngọc, nói vậy đã tìm được người, tất nhiên cũng đã tương nhận, hết thể thuận lợi. Hà tất phiền thoái làm điều thừa. Sở dĩnh nhẹ giọng nói, không giống nhau, tiền bối. Với hắn mà nói, từ Lan phượng Thành đến bây giờ, đã qua mười mấy năm, một đoạn này dài lâu mà lại cô độc trải qua, sở tạo thành hiện giờ, cùng trước kia đã không giống nhau. Càng đừng nói hắn còn trọng tới một đời. mà đối nàng tới nói, Từ đột biến thái độ thủy, đến nay cũng bất quá hai tháng mà thôi. Nếu không có ký ức chung, này trung gian cách đến quá xa, nhận chi kém cũng quá lớn. Hắn không biết làm sao, nàng càng khó chịu. Đạo nhân thân thẳng tay, đánh áp, hành đi, hành đi, dù sao cũng đơn giản. Hắn nói như vậy đó là đáp ứng rồi, sở dĩnh đứng dậy, chắp tay thi lễ nói lời cảm tạ. Đạo nhân cười đi ra ngoài, chính thấy chân trời treo một đạo sau cơn mưa cầu vồng. Ném đầu nhoáng lên, trong núi không biết năm tháng thâm, này nhoáng lên bên ngoài thế nhưng quá nhiều năm như vậy sao. Hắn lấy ra tiểu đao tới, ở thẻ tre trên có khắc tự, Tĩnh hương bình 19 năm, 8 tháng mạng. Từ tấn hòa thịnh mãi cho đến hiện giờ, chuyện này nhưng xem như hiểu rõ. Muốn nói trong kinh gần chút thời gian đầu đường cuối ngõ ngôn nói được nhất náo nhiệt sự là cái gì, không phải minh trung hoàng đế tiệc mừng thọ. Không phải phố Đông Bách Tống ra gả đi vào vị kia vệ tam tiểu thư lại làm ấm ý trở về nhà mẹ đẻ, cũng không phải duyệt lai like quán lại chỉnh ra cái gì tân đa dạng. Mà là này chính an thư viện làm nữ học đại sự nhi. Quốc sư là ai à? Không biết, dù dù trong nhà, bọn họ này dân chúng cũng chưa thấy qua, nhưng này cũng không gây trở ngại đối này tôn sùng. Đại địa động chuyện này, kia cứu chính là mệnh A nghe nói vẫn là thần y đi càng là đến không được. Nếu có thể đi theo quốc sư bên người học cái một vài phân bản lĩnh, ngày này sau còn sầu cái cái gì? Dân chúng tâm tư đơn giản, không thể so nhà cao cửa rộng toàn là chút loanh quanh lòng vòng. Như vậy cơ hội tốt, tự nhiên là dũng dược báo danh, có vào hay không đến đi khác nói, nhưng như thế nào đến cũng có thể đi thử thử xem không phải. Ninh hoàn ngồi xe ngựa đi ngang qua, xa liền có thể thấy thềm đá thượng thật dài đội ngũ, tuổi tác tiểu nhân có, 15-67 cũng có. Kể tại một chỗ nói chuyện, còn có bên cạnh tới xem náo nhiệt, tính lên người thật đúng là không ít. linh Hoàn bưng mảnh, không qua đi. Báo danh chuyện này cho Úc Lan Sơn, đại tiểu thư thích nhất thần khí việc, vì chính mình mặt mũi suy nghĩ, khẳng định sẽ đem cái này làm được xinh xinh đẹp đẹp, hoàn toàn không cần nhiều lo lắng cái gì. Trở về đi, buổi tối cung yến, sợ là có đến lao Phu Duyệt lên tiếng, phân phó đánh xe người hướng hẻm thập tứ đi. Ninh hoàn bổ vừa cảm giác, dưỡng ra chút tinh thần, lại đơn giản ăn vài thứ điền bụng, cho đến sắc trời ám hạ, mới thay đổi siêm ý thì hướng trong cung đi. Minh Trung Hoàng đế tiệc mừng thọ, đại thần nữ quyến tất cả trình diện, cung yến quy chế đơn giản không ít, ca vũ cũng so năm rồi thiếu một nửa, lại một chút không giảm náo nhiệt. Cung nhân các chấp lụa phiến, bao quanh tựa minh nguyệt, phản chiếu trong điện một trường trương hoặc phù ngọc Tiểu tiếu, hoặc hoa lê thanh diệm dung nhan hướng ngồi nghiêm chỉnh Thái tử Thụy Vương mọi người trên người nhìn nhìn, này đều mau thành thân cận yến. Thượng đầu minh Trung Hoàng đế vẫn là bộ giáng cũ, hắn đi theo nhị sư đệ, nhiều học vấn và tu dưỡng thân chi đạo, tinh khí thần nhi cũng không cần bên cạnh sờ dâu Thái thượng Hoàng kém nhiều ít. Trong cung quy củ cơ nghiêm, nay bữa tiệc cũng không có gì có thể nói nói chuyện vui, đơn giản chính là hạ lễ lời chúc. Tới gần chỗ, cũng giống như Thái tử mấy người cấp ninh hoàn ngân chen uống rượu, Linh hoàn nhất nhất ứng, đảo cũng uống không ít. Ngồi có chút khó qua, nàng tìm cái thời gian điểm lui ra ngoài, đến bên ngoài gió lùa, đảo không nghĩ tới vừa lúc gặp phải ôn nôn hạ. So với dư độc còn không có toàn thanh sạch sẽ, có vẻ tiểu thụy bất kham sở trường đỉnh cùng ốm đau trên giường lâu rồi, hôm nay trống ra cửa tới sở nhị phu nhân, ôn nôn hạ thoạt nhìn nhưng thật ra thần thái sang láng. Hai người song song đứng ở màu son hành lang dài trước, mặt mày xác sắc, sắc tương tự. Ôn nôn hạ vòng vòng trong tay khăn, có chút hơi cảm khái, thật là nay đã khác xưa, thế sự khó rõ. Một sớm Hà Đông, một sớm Hà Tây, trên đời này à, quả thực một người cũng không thể coi thường đi. Ninh Hoàng nghe vậy cười mà không nói, ôn nôn hạ cũng không thèm để ý, hai người vốn là không quen biết, nàng đáp lời này, cũng bị mở thăm thăm đối phương là cái thái độ như thế nào. Vừa không là đối địch, liền không cần thiết thấu đi chọc người ngại. Đứng trong chốc lát. Ninh hoàn lại trở về bữa tiệc, ôn ôn hạ cũng đi theo qua đi. Sở nhị phu nhân thấy nàng ngồi xuống, chầm mặt không vui nói, chạy tới chỗ nào rồi, nửa ngày cũng không thấy trở về, không vi không củ. Ôn ôn hạ trên mặt cười, ôn ôn nhu nhu, trong miệng nói nói được cực nhẹ, quan ngươi đánh dám Sở nhị phu nhân huyệt thái dương thẳng thình thịnh, ngươi quả thực làm càn. Nhà ai con dâu giống nàng giống nhau không biết cái gọi là... Hồng lư tự khanh ra giao ra đây hảo nữ nhi. Ôn nguồn hạ mặc cậy nàng, xê dịch chén rượu, nàng vẫn luôn ở cha sở hoa nhân sinh nhật tiểu bữa tiệc bị tính kê sự tình, gần nhất có chút mặt mày. Nếu thật cùng nàng sở tô Thị còn có sở hoa nhân thoát không được can hệ. Ôn nguồn hạ trong lòng nhẹ A một tiếng, đã có thể đừng trách nàng không khách khí. Sở nhị phu nhân bên này có thể nói là các hoài tâm sự, sóng vân quỷ quyệt, mãi cho đến yến tan không khi đều còn rất là cổ quái. Ninh Hoàn hơi có chút say rượu, ra cung hồi phủ trên đường hạp mắt mị một đường, tắm gội sau ra tới, trong phòng bãi băng buồn, một thân áo trong, đảo cũng mát mẻ. Tóc còn không có làm, nhất thời cũng ngủ không được, nàng liền khoác kiện thiển thanh sắc áo ngoài, chi đầu ngồi ở phía trước cửa sổ ghế án biên, nhìn bầu trời đầy sao tháng đế ẩm. Đãi một hồi lâu, Vân Chi xách hồ giải rượu trà tới, Ninh Hoàn uống lên chút, đưa đến đình viện Thấy nàng dẫn theo đèn đi rồi, mới gai gai còn nửa ướt không làm tóc giải hướng trong phòng đi. Đem đi rồi hai bước, đột nhiên nghe thấy chút tiếng vang, nàng xoay người, chỉ thấy trong viện đường đầy ánh trăng như nước, chi ảnh che phủ, trừ cái này ra liền cái gì cũng đã không có. Ninh hoàn che bụng chán, hơi một túi đầu, bên chân rơi xuống một đạo bóng dáng. Nàng cao mày nột mà thư thư, phía sau người lại đến gần chút, nhẹ ôm ở trong ngực, túi người áp hai, thanh âm thanh hoãn. Bùi phu nhân, ta tìm được người. Ninh Hoàn ngẩn ra một cái trước mắt, vội nghiêng đi thân tới. hắn phía sau lại ám dạ một mảnh thiên, lại không có vẻ yên lặng, loan loan đỉnh mày gian bao phủ mềm nhẹ ánh trăng, tựa trong gương hoa giống nhau phủ phủ lực lượng. Ninh Hoàn vươn tay, đầu ngón tay mơn trớn hắn mặt, ánh mắt ngơ ngác, thượng còn mở mịt. Nàng buổi tối uống lên chút rượu, trong đầu nhân men say mà có chút trì đột, thẳng đến sau một lúc lâu gió đêm thổi tới, mới hổ chi hậu rác. Cắn cắn môi, không khỏi mà chợt cười. Hắn đem người ôm được ngay chút, hôn hôn nàng hơi cong doanh doanh như nước mắt, nhẹ giọng nói, không khóc, ta ở A Hắn vẫn luôn đều ở, chỉ là ra chút sai lầm, lầm thật nhiều năm. 87, chương 87. Ninh hoàn theo bản năng nửa hấp mắt, dư Quang là đỉnh viện ánh trăng thanh sương. M. Nàng hướng bùi trung ngọc trên vai tới sát, chôn túi đầu, lảng lặng ngừng dây lát, tầm mắt mơ hồ. Một chút một chút thấm ớt siêm ý đi Ngươi lại như thế nào lại đây? Ngươi lại đi hợp thành làm cái gì? Ngươi lại lại như thế nào đột nhiên nhớ tới? Nàng có rất nhiều vấn đề, tất cả bùng đổ ở trong cổ họng, đến cuối cùng há miệng thở dốc lại một cái cũng không có thể hỏi xuất khẩu tới. Chuyện tới hiện giờ, hỏi lại như thế nào? Nôn ngữ ý hỏi, nơi nào lại nói được tất một người tình thâm ý trọng? Hai người trầm mặc gắn bó. Đứng ở bóng cây vờn quanh hẹp nhỏ hẹp đỉnh, như vậy yên tĩnh an bình thời gian, thế nhưng hoàng hốt một cái chớp mắt về tới Thanh Phong Minh Nguyệt năm giang. Qua một chút thời điểm, đã là khi đến chúng đêm, nàng hoàng eo nương tay mềm, đùi chung ngọc sở sở nàng có chút nóng lên mặt, như vậy bộ dáng, vừa thấy đó là uống rượu. Hắn ôm người trở về trong phòng, đi đảo gác ở trên bàn giải rượu trà. Linh hoàng ngồi ở trên giường, bắt lấy hắn tay áo, nhấp môi, mi mắt cong cong xuân hoa sáng lạ nàng trong mắt mở mịt cảm giác say hơi nước vượng nhiệm đến nuôi hơi là đào hoa phấn mặt một mà Bùi Trung Ngọc tất nhiên nhìn hồi lâu động tác chậm dai chuyển qua tới ngồi sổm xuống thanh âm thanh trưởng bùi phu nhân đã khuya uống chút giải rượu trà nên nghỉ ngơi linhàn lắc đầu ruỗ tayẹt qua vai hắn trương nghiêng người hôn lên môi Mảnhkhảnh ngón tay xuyên qua phía sau tóc đen giấu Phúc sau y địa vuốt Biên nhi thuận đếnỏ táo trước tới Nhẹ nhàng đẩy ra áo khoác thiển xương sắc áo khoác. Cửa sổ riêu hình ảnh, ánh đến thật sâu, nàng ai đến lại gần chút. Bùi trung ngọc lại là hợp trụ tay nàng, đứng dậy tới sườn ngồi, hợp lại quá kia một đầu tán loạn xóa tung tóc đen, lại vỗ nhẹ chụp nàng đầu. Ninh hoàn ninh khởi mi, trật nối lỏng, cũng bất động, nằm ở trong lòng lực án. Bên ngoài gió thổi diệp táp cùng với một hai tiếng côn trùng kêu vang, tại đây đêm khuya thúc dục người đi vào giấc ngủ. Hắn đem người đặt ở đệm dương gian, đáp thượng chân mỏng, chính mình cũng cởi áo ngoài nằm bên ngoài sườn. Đêm còn rất dài, hắn chôn ở phát gian, nhẹ rộng nỉ non, ôm mất mà tìm lại thê tử, trân trọng. Bị chiếm hoa thất diệp nhe răng ngồi xổm dương chân, cuối cùng lắc lắc cái đuôi, ủy khuất ba ba mà dịch đến băng buồn bên cạnh, gục xuống lô thai hướng trong chi chi chào chào. Ninh hoàn một giấc này ngủ thật sự trầm, đãi tỉnh lại khi, trên mặt đất đã rơi xuống một phương cửa sổ Dương Quang Kim Hoàng sẵn sán, nhiễm đến cả phòng rục rủ, rủ. Nàng lòng bàn tay dán màu trắng và áo, hơi hướng lên trên nâng nâng tấm mắt, nhẹ nhàng cười. Bùi trung ngọc chống cái chán của nàng, nhẹ cọ cọ. Hai người ở trên giường lại một lát, mới rời giường thu thập. Trong kinh quy củ tổng so không được giang hồ tiêu sái khí phách, nàng đem búi hảo tóc, thừa dịp vân chi cùng phù duyệt còn không có lại đây, hắn phải đi trước, nếu kêu người phát hiện, qua đi cũng không hảo giải thích. Ninh Hoàng không khỏi hơi, nhỏ giọng nói, như thế nào có loại yêu đương vụn trộm ảo rất đâu. Rõ ràng bọn họ danh chính ngôn thuận thật sự nột. Bùi Trung Ngọc dừng lại, ngay ngắn mặt, nghiêm túc nói, là phu thê tình thú. Ninh Hoàn vui vẻ nhạt, thế hắn chỉnh thuận siêm y thì hề. đúng vậy, bùi công tử nói đúng. Bùi Trung Ngọc nhàn nhạt mà ừ một tiếng, khỏe môi lại nhịn không được nhấp điểm điểm hơi không thể thấy cười, lại đến Ninh Hoàn thúc giục hai câu, mới nắm kiếm ra cửa. Ninh hoàn nhìn không thấy bóng người, mới ngồi trở lại trang đài trước, mở ra phấn mặt hộ, tinh tế điểm trang. Thất Diệp xoay vài vòng cũng không gặp người lý nó, dứt khoát ghé vào một bên, hô hô hai tiếng, tức giận à. Ninh Hoàng nghe thấy thanh âm, vùng trong tay đồ vật, ôm nó lên, đây là làm sao vậy? Thất Diệp treo không rối rôi chân nhì, lỗ thai nhỏ nhích tới nhích lui, Ninh Hoàng cấp thuận thuận mau, vừa vặn phù duyệt lại đây, nàng liền ra cửa sau này phòng đi dùng cơm sáng. Vân Chi chính bãi chết búa, thấy nàng trang dung tinh xảo, ánh mắt ôn chính trong trẻo, dịch nhiên có thần, lập tức cao hừng nói, khó được thấy tiểu thư khí sắc như vậy hảo, xem ra ngày này ngày ngao chút canh dùng, cũng là hữu hiệu. Ninh hoàng cười, gắp cái bánh bao, liền cháo dùng hết, chiêu quá ninh phái, mang theo người ra cửa. Ninh phái thiên tư thông minh, lại thật tốt học, đi theo hoàng tú tải mấy ngày nay, đã sớm đem nguyên bản rơi xuống đổ vật nắm giữ thấu triệt. Còn có thể nghe một phần tâm, thông hiểu đạo lý. Lại cùng Hoàng Tú Tài cũng học không đến cái gì. Mấy ngày trước đây Linh Hoàn liền ở Bích Khê Thư Viện cho hắn treo danh, sớm chuẩn bị hảo, hôm nay tự đi báo danh chính là. Xe ngựa đưa xong Ninh Phái cùng làm thư đồng hòa sinh, ngay sau đó đi vòng hướng Hoàng Thành đi. Ninh Hoàn tới rồi tương huy lâu, đã có người ở. Úc Lan Sân đem sửa sang lại tốt quyển sách đưa cho nàng, một bên uống mơ cho nước, một bên nói. Đến hôm qua mới thôi, ước chừng có 300 hơn người, này thượng vẫn là quanh thân gần chỗ châu huyện, không chừng mặt sau còn có thể hay không có. Ta kêu các nàng hôm nay đều đến thư viện đi, ngươi xem như thế nào an bài đi, không phải nói muốn nhìn tư chất gì đó, gọi người chờ cũng không thành chuyện này. Ninh Hoàng nghĩ nghĩ, cười nói, không sao, này mau thật sự. Nàng vê ra một quả tiền đồng, cũng liền giải đem đồng tiền chuyện này. Đến nỗi người quá nhiều. Này cũng không phải vấn đề, tả hữu lương bình đế cũng không minh xác cho nàng quy định nhân số, muốn nhận nhiều ít, toàn từ nàng chính mình làm chủ, chỉ là cái này kinh phí vấn đề, trừ bỏ mới bắt đầu tài chính, còn lại cũng là đến từ nàng chính mình tới nghĩ cách. Đối với nàng bòi toán chi thuật, tự vệ ra Hà thủy loan bông dưng đi rồi một chuyến, Úc Lan Sân lại không dám ôm cái gì hoài nghi, dù sao thói quen liền hảo, nàng lên tiếng, hai người dọn dẹp một chút liền hướng chính an thư viện. Sắp xuất hiện hoàng thành, liền vừa lúc thấy Bùi Trung Ngọc mang theo tể Tranh ra tới. Một thân xương y y, tóc đen ngọc quan, đi ở tường thành bóng ma, chạm chạm thanh niên, tổng so những người khác nhiều vài phần tây sơn tuyết trắng sơ đạm. Bọn họ cũng thấy linh hoàn, tể Tranh đem trong tay điểm tâm hộp hướng lên trên lấy thác, hỏi hắn nói, "Hầu gia, ngươi được không? Muốn hay không thuộc hạ lại cho ngươi thử xem?" Bùi Trung Ngọc thẳng tóc nhìn nhìn hắn, dụ mắt tiếp nhận hộp, hờ hững nói, Không cần. Nói hắn liền lập tức đi qua, vạch Trần cái nắp, với một con bạch mập mạp rũ lỗ thai con thỏ đưa cho Ninh Hoàn. Ninh Hoàn liền hắn tay cắn một ngụm, mới mở ra lòng bàn tay tiếp nhận, khỏe mắt liệm ý cười, ôn thanh hỏi, hôm nay không thượng chiều sao. Bùi Trung Ngọc Cân nói, tối hôm qua thượng số con, gần nhất đều không đi. Hắn vẫn luôn đều không lớn thích ôm chút chiều chính việc, dị vãng trừ bỏ quân doanh cùng đông cung, chỗ nào cũng không đi. Chỉ là trọng sinh trở về cần phải làm chút sự, mới chậm rãi đi vào trộn lẫn một ít. Hắn thích kiếm, thích giang hồ, thích con thỏ, thích thi họa thích điểm thơ Còn có thích nhất bùi phu nhân. Ninh hoàn chấp trước mắt, đó chính là dội danh đi. Cùng ta cùng đi chính an thư viện như thế nào. Bùi Trung Ngọc tự nhiên ứng hảo, hai người vừa đi vừa nói nhỏ hoan thanh mà nói chuyện, một trước một sau lên xe ngựa. Úc Lan Sân, mấy cài ý tư A kia không phải ta vị trí sao? Ta đi chỗ nào a So với từng ở tương huy lâu nghe qua chút lời nói Úc Lan Sơn, tế tranh nhưng thật ra càng khiếp sợ chút, đương trường trận mắt há hốc mồm, đây là chuyện gì xảy ra? Sao lại thế này? Úc Lan Sơn chỉ phải một lần nữa thượng một chiếc xe ngựa, theo ở phía sau. Ninh Hoàn cùng Bùi Trung Ngọc nói lên thư viện việc, tả hữu trong xe ngựa cũng không người khác, hai người bọn họ nói chuyện cũng không che che giấu giấu bận tâm cái gì. Nàng nói, đại thư viện này việc thỏa đáng lên, có thể tìm được thích hợp, thiên tư tuyệt hảo học được mau lại nguyện ý người tiếp tương huy lâu, chúng ta liền hồi nam giang hảo, hoặc là nơi nơi đi một chút, ngươi xem đâu. Việc này làm thỏa đáng, ít nói cũng đến 2 năm, nàng thuận tiện cấp ninh noan cùng vân chi tích cóc tích cóc về sau của hồi môn, đến nỗi ninh phái đến lúc đó cũng có 12-13, trong nhà giàu có không thiếu ăn mặc tiền bạc, chính mình cũng thông minh, đều có tiền đồ. Lại có vân chi yêu quý chăm sóc, không ý kiến đến cái gì. Đến nỗi mà khác, cũng có thể kêu tướng quân phủ hoặc là trưởng công chúa vương đại nhân bên kia ngày thường quan tâm một vài, nàng liền cũng coi như tẫn xong nguyên chủ này một phần trưởng tỷ tâm ý. So với này điều khoanh tròn hưu với một phương trong kinh, nàng rốt cuộc vẫn là thích tự do tùy tính sinh hoạt, đi theo trượng phu khắp nơi dù ý ý, xem mệnh chữa bệnh cũng hảo, như vậy nhật tử đảo càng gọi người thoải mái an tâm chút. Bùi Trung Ngọc nghe vậy, đôi mắt thấp thấp tự nhiên, hơi hoán lại tới, nhẹ véo véo nàng mặt. Ninh Hoàng ấn hạ hắn tay, hợp tạo thành chữ thập chỉ, lại nói nói, ngươi xem thế nào. Hắn mặt mày thanh trí, ngữ thanh trầm rãi, bình tĩnh đáp, nhà của chúng ta, bùi phu nhân làm chủ. Ninh Hoàng thò lại gần hôn hôn hắn, ôn nu cười nói, chúng ta bùi công tử cũng thật có thể nói đâu. Xe ngựa tới rồi chính an thư viện, hai người một đạo đi xuống song song theo đạo đạo thềm đá một đường hướng lên trên. Phu Duyệt Phu Trọng rất có ánh mắt mà xa xa đi theo phía sau, lưu ra khe hở. Lúc này đã coi chút chậm, báo danh bọn nữ tử sớm đã bị trong thư viện nữ phu tử kêu đi chỉnh liệt nói chuyện, hai người trên đường một người cũng không gặp. Chính an thư viện kinh may lại nghỉ ngơi trình đốn, xanh miết sắc nghi, thiều quang cảnh lệ, lại có úc đại tiểu thư vì thể hiện chính mình thân phận, cố ý tự xuất tiền túi lăn lộn một mảnh vườn hoa tử. Loại không ít hoa lan, tiêu này khắp nơi là ưu hương hợp lòng người. Ngụy tô dẫn là mang theo ngụy tiểu bắt tới, này nữ học tin tức vừa ra tới, nàng là cái thứ nhất tới báo danh, nữ học giỏi A nàng ngoại tầng tổ cô khai nữ học liền càng đến không được. Tổ mẫu luôn luôn không cho bọn họ ra bên ngoài ông cố cô trước mặt chạy thêm phiền thoái, có thể dính nàng ngoại tầng tổ cô tiên khí cơ hội nhưng không nhiều lắm. Nàng là hứng thú ngừng cao, bất đắc dĩ ngụy tiểu bắt người còn nhỏ. Buổi sáng lại một lát giường, hoàng bảy hoàng tám chạy tới, đã là có chút trường. Thư viện không được người ngoài tiến vào Ngụy Tô dẫn sách theo lại béo hai cân ngụy Tiểu Bát, một đường chạy tới, chính vừa lúc đụng phải ninh hoàn cùng đuổi trung ngọc. Ngụy Tiểu Bát trên đầu chát hai cái bím tóc nhỏ nhảy nhảy, hai mắt sáng ngời, chỉ vào tay kêu lên, tam thỉ, xem, ngoại tàng tổ cô. Nàng này một tiếng nhi lại mau lại vang, Ngụy Tô dẫn đều không kịp che nàng miệng, vội la lên. Đều theo như ngươi nói, không được ở bên ngoài loạn kê ơ. Nguy tiểu bát mở to hai mắt, hai chỉ tiểu béo tay vội đổ miệng. linh Hoàng nghe được thanh âm, xoay người lại, nhìn một lớn một nhỏ hai cái cô nương, cười nói, không có gì đáng ngại, lại không có người ngoài ở. Ngụy tô dẫn liếc mắt một bên bùi trung ngọc, bay nhanh hỏi cái hầu ra hảo, sau đó vội không ngừng mà kéo ngụy tiểu bát hướng một bên xê dịch, hai song mắt to đồng thời nhìn về phía linh Hoàn Bùi Trung Ngọc cũng theo bản năng xem qua đi, Ninh Hoàng chọc chọc ngụy Tiểu bắt trên đỉnh bím tóc nhỏ, cười cùng hắn nói, đây là ta ngoại từng cháu gái. Ngụy Tiểu bát lộ ra mấy viên nhà, ngọt ngào lớn tiếng nói, đúng vậy. Bùi Trung Ngọc ngốc một chút, sư chính dĩ vãng kêu nàng sư tỉ điểm này hắn là biết đến, nhưng nếu ấn như vậy bài bối nói. Hắn hiểu rõ, bình tĩnh nói, ta đây còn không phải là các nàng ngoại tàng tổ cô phụ. Ngụy Tô dẫn, Tuyên bình hầu ngươi đang nói cái gì mê sảng, ngươi không ngủ tỉnh sao. Ngụy tiểu bác, hoa wow. ô. Ninh hoàng cười ngâm ngâm mà nắm hắn tay háo, nói, là như thế này đâu. Nguy tô dẫn. 88, chương 88. Ngụy tô dẫn đối này kinh ngạc không thôi, không phải à, Tuyên bình hầu như thế nào liền thành các nàng ngoại tàng tổ cô phụ. Cùng nàng so sánh với, Ngụy tiểu bác tiếp thu thập phần tốt đẹp, còn hô thanh ngoại tàng tổ cô phụ hảo. Ninh hoàn lại nhịn không được đi ngoạn nhi nàng trên đầu động một chút liền lung lay bím tóc nhỏ, mỉm cười nói, các ngươi cũng là báo danh lại đây. Lại không đi cần phải nên đã muộn. Ngụy tô dẫn đột nhiên thanh tỉnh, một phép đầu, đúng đúng đúng, ngoại tàng tổ cô, chúng ta liền đi trước. Nàng một phen xách lên ngụy tiểu bác, không người cáo tử, một đường chạy tới, thẳng mang theo một trận gió tới. Vận động có lợi cho tự hỏi, nàng chạy đến một nửa, đột nhiên đột nhiên nhanh trí, Bừng tỉnh cực kỳ hâm mộ Nàng ngoại tàng tổ cô một đống số tuổi Cư nhiên tìm cái như vậy Tuổi trẻ tuấn tiếu lang quân ai Trường sinh bất lão cũng thật hảo Ngụy tô dân ai một tiếng Bất quá ngoại tàng tổ cô cũng thật là khắc chế Một cái cũng có ít Nếu là nàng, nàng nhất định giữa một hoa Nhiều cảnh đẹp ý vui Nhiều hạnh phúc ca Ngụy tiểu bác bị nhà mình tam tỷ biểu tình hoàng sợ Lông thơ đều dựng dự Lấy ra trộm suy ở hiếm đường tây đầu Nhét vào trong miệng đẻ xuống kinh ngụy ra tỉ muội đi rồi không bao lâu Vãn một bước gúc lan sân cũng tới rồi Mấy người liền cùng nhau tới rồi phòng sách Mấy cái nữ phu tử đã chờ ở một bên Ninh hoàn tại án tiền ngồi xuống Cùng các nàng hỏi hiện nay tình huống Bùi Trung Ngọc liền ngồi ở kế cửa sổ hữu một bên Đưa lưng về phía ánh mặt trời Tính nhìn nàng hòa hoan thông rong hỏi lời nói Cũng không trộn lẫn luôn Lâu rồi, hắn nửa rũ xuống mi mắt Nhìn chăm chú trên thân kiếm tuyết tuệ thần sắc thư đạm. Ninh Hoàn thấy hắn giống đang ngẩn người, chuyển qua tầm mắt đi, hắn lại ngẩn đầu lên, hơi cong cong con người, tựa hàm điểm cười, ở sau lưng một phương quang cảnh bằng thêm vài phần cùng lãnh đạm tương bội nhu hòa xuất trần. Ninh Hoàn xem sửng sốt một cái trước mắt, cũng hướng hắn cười cười, định ra tâm thần mở ra danh sách. Chính như Úc Lan Sân lời nói, này quyển sách thượng cùng sở hữu 312 người. Trong đó 5 tuổi đến 8 tuổi tiểu cô nương 30 hơn người, 10 tuổi đến 18 tuổi gian nhiều nhất, đủ chiếm 7-8 phần. Tuổi tác trọng đại đã kết hôn phụ nhân cũng có mười mấy, theo Úc Lan Sơn nói, đây là báo danh ngày đó bị người xối rủ cô nào tới xem náo nhiệt. Ninh Hoàn Đại khái hiểu biết một phen, kế tiếp chính là xem người nào nhưng lưu lại, người nào không thể lưu lại. Rốt cuộc sơ sơ quản lý trường học, điều kiện hữu hạn không nói, mỗi người đều nhìn chầm chầm nơi này. Một khi ra sai, cũng thật sự không được tốt làm. Cho nên, này nhóm người thứ nhất là nhất định phải hảo hảo sáng trọ, không nói mỗi người đều thiền phú dị bẩm, tuyệt hảo thông minh, nhưng này phẩm tính là quyết định không thể kém. Như vậy đánh hảo cơ sở, thư viện về sau mới có thể càng tốt phát triển đi xuống. Đến nỗi làm sao thấy được phẩm tính, bói toán cùng xem tướng, lúc này sử dụng tới liền rất thua tay. Linh hoàn định rồi chú ý, cùng một vị họ tiết nữ phu tử nói, đeo các nàng nằm cái một liệt vào đi. Tiết phu tử ứng hảo, đi ra ngoài một chuyến, thực mô liền lánh người tiến vào Tiên tiến tới đều là tuổi tác tiểu nhân, ngụy tiểu bát báo danh sớm, cũng ở trong đó, liền đứng ở đầu một vị trí thượng. Nàng thấy ninh hoàng khi, cười đến đặc biệt sáng lạ. Nay tiểu cô nương cả ngày vui tươi hấn hở, cũng không biết ở cao hưng cái gì, thật là đáng yêu vô cùng. Ninh hoàn thấy nàng, lại ngắm bùi trung ngọc liếc mắt một cái, lại nói tiếp, Nữ nhi nói, rất nhận người ái. Bùi Trung Ngọc chạm đến nàng ánh mắt, khó hiểu trong đó ý vị nhi. Các tiểu cô nương thượng còn tuổi nhỏ, chưa bỏ cá biệt sắc thật bị người trong nhà phụng ở lòng bàn tay, tiêu căng đến lợi hại, Ninh Hoàn tất cả đều giữ lại. Chờ đến trung gian tuổi tác, Ninh Hoàn liền cân nhắc mà càng cẩn thận chút, xí đi phẩm hạnh không hợp, tâm trí không kiên không cần, lại đem dư lại thiên tư cực hảo về một chỗ, thiên tư bình thường về một chỗ. Nay một hồi số dưới Liên phí gần hơn một canh giờ. Ninh hoàn uống ngụm nước trà, nhuận nhuận hầu, hỏi tiết phu tử nói, không bao nhiêu người đi. Tiết phu tử trả lời, ngoại còn có 15 người, đều là sớm đã thành thân phụ nhân. Nàng nói xong lời nói, liền dẫn 5 người tiến vào toàn 30 tuổi trên dưới, trên người xuyên áo ngăn bù váy, trên đầu mang hoặc là bạc thoa mục trâm, hoặc là ám sắc khăn trùm, không có gì đặc biệt trang phẫn, đều không coi là cái gì phú quý cường thịnh nhân ra. Mấy người có vẻ có chút câu nghệ, đặc biệt là nhìn đến nâng cảm, một độ ngươi trở đều là phạm nhân, phá lệ khí thế 10 phần úc đại tiểu thư, liền đi đường động tác đều cứng đờ hai phần. Lại đi phía trước vài bước, liền gặp được thượng đầu ninh hoàn cùng một bên an tĩnh ngồi buổi trung ngọc, hai người đều không phải cái gì thịnh khí lang nhân, nhưng kia trầm tĩnh ôn hoán khí độ cùng cực kỳ xuất sắc dung nhan, tổng cùng người bình thường là bất đồng. Vài vị phụ nhân không cấm chậm lại hô hấp càng trệ hoãn hai phân. Tiết phu tử điểm tên, Ninh Hoàng tùy theo nhất nhất đánh giá, nhìn vừa chuyển, phát hiện đều còn tạm được, nhưng này tuổi cùng trong nhà tình huống xác thật là cái vấn đề. Ninh Hoàn liền gắt xuống bút lông, ôn thanh hỏi, vài vị phu nhân nếu đều đến chúng ta thư viện tới, ngày thường đã muốn vào học, lại muốn bận tâm trong nhà, cũng không biết có thể hay không vội đến lại đây. Vài vị phụ nhân đều là quen biết, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi. Các nàng vốn chính là tới thấu cái náo nhiệt, cũng không nghĩ thật có thể bị tuyển tiến thư viện tới, thình lình nghe thấy lời này, đều là chấn động thần sát, nhất thời không biết nên như thế nào cho phải. Trong đó một thân xuyên màu nâu quần áo lá gan hơi đại chút, thoáng do dự, tiểu tâm mà thử hỏi, xin hỏi một câu, chúng ta đều như vậy tuổi tác, nếu tới có thể học cái gì đâu. Linh Hoàn cười nói, đơn giản biết chữ tập thư cùng học chút hộ thân công phu là cần thiết, Vẫn là tinh tượng bòi toán là đặc biệt dạy học. trừ cái này ra, trong thư viện còn thiết coi y hề thuật, chú nghệ, điểm tâm, theo thừa, nghề mục, ủ rượu, qua đi còn sẽ chậm rãi thêm nữa một ít. Đều là những an gia lập mệnh bản lĩnh, đến nỗi có thể học nhiều ít phải xem chính mình. Mấy người nghe vậy kinh nhiên, mấy thứ này tùy tiện sách ra tới một môn tới đều là không truyền ra ngoài tay nghề, ai không tàng đến gắt gao, hoặc truyền cho dập đầu bái sư đồ đệ hoặc truyền cho huyết mạch tương liên hậu nhân, thư viện này liền như vậy khai ra tới, ai cũng có thể tới học. Trước khi nói chuyện phụ nhân thấp phòng hỏi, nay qua nhập học sợ là không tiện nghi đi. Ninh Hoàn mỉm cười hòa nhã nói, vừa mới bắt đầu quản lý trường học, này nhóm người thứ nhất, là toàn tránh cho, chỉ là nếu ở trong thư viện ăn ở muốn khác giao tiền bạc. Thư viện này vốn chính là có sẵn, yêu cầu một ít khí cụ cũng đều là đến trong cung thiếu phủ giám nơi đó đặt làm. Hương Bình Đế còn mặt khác cho nàng bắt chút bạc, ốc đại tiểu thư cũng đào không ít hồ bao, giai đoạn trước tài chính kỳ thật phần lớn hoa ở thỉnh giáo học phu tử trên người. Trừ cái này ra, cũng không có gì đặc biệt chi ra. Chờ chậm rãi đi vào quý đạo, trong thư viện nhượng ra tới rượu, một việc, điểm tâm, theo thùa, hoặc là thải trở về dự thảo, làm được thuốc mỡ, đều là có thể lấy ra đi bán, cũng là một môn thu vào, không đến mức thu không đủ chi. Thậm chí có thể lấy thư viện danh nghĩa, trực tiếp lộn một cái xưởng chế dược củ rượu xưởng linh tinh đồ vật. Nghĩ đến đây, Ninh Hoàng tre bụng chán, đột nhiên cảm thấy có thật nhiều việc cần hoàn thành. Nàng có chút phát sầu, vài vị phụ nhân lại là Đại Hỷ, này chính an thư viện lương rửa hoàng gia, lại là quốc sư kiêm viện trưởng tự mình phát nói, cũng không sợ là lừa gạt các nàng, đã nói miễn quà nhập học, tất nhiên là sự thật. Đây chính là thiên đại tiện nghi, ngốc tử cũng biết ứng. Mấy người vui mừng lộ rõ trên nét mặt, vội vội ứng hảo nói lời cảm tạng, Ninh Hoàng cười gật đầu, cho các nàng chế gia tới học hào thẻ bài, lại từ tiết phu tử mang theo đi ra ngoài. Cuối cùng dư lại 10 người chỉ chừa 3 người, đến tận đây để nhất giai đoạn thu người liền kết thúc. Ninh Hoàn nhìn nhìn quyển sách thượng đánh số, trước khi là 312 người, hiện tại chỉ còn lại có 103 người, không tính nhiều, nhưng cũng không tính thiếu. Ly thư viện chính thức vận chuyển bắt đầu còn có 3 ngày, đại thể mấu chốt sự đều không sai biệt lắm, Ninh Hoàn đem quyển sách thu hảo, tiết phu tử mọi người cũng nuôi ra, các đi dùng cơm hoặc thương lượng còn lại vụn vặt việc vặt lánh. Úc Lan Sân cũng đi ăn cơm, nàng hiện tại là ước gì mỗi ngày đại ở chính ăn trong thư viện, này cơm chưa tự nhiên cũng là ở chỗ này dùng. Người ngoài đều đi được không sai biệt lắm, Ninh Hoàng liền dắt đuổi Trung Ngọc tay ôn nu nói, chúng ta cũng đi thôi. Bùi Trung Ngọc cười một tiếng, hai người một đạo ra thư viện đại môn, ngồi xe ngựa hướng hẻm thập tứ đi. Ninh hoàn đỡ vai hắn, hơi ngẩng đầu lên đi hôn hôn hắn mặt, gắt gao ôm người kề tại trong lòng ngực, nghĩ đến vừa rồi tâm tư, ngựa thanh nhẹ nhàng, bùi công tử, ngươi muốn cái hải tử sao. Bùi Trung Ngọc ngẩn người, đầu ngón tay xuyên qua nàng nhu thuận tóc dài, chôn vùi đầu, cùng nàng chống ngạch, thấp giọng tới, nhẹ nhàng chậm chạm hoãn, thật như là sợ người biết giống nhau. Chính là bùi phu nhân, chúng ta còn ở yêu đương vụn chồng A. Ninh hoàn, ta buổi sáng cũng liền thuận miệng nói một câu, Ngươi còn rất mang thủ chính là đi. Bùi trung ngọc nhấp khởi khỏe môi, Đẩy ra nàng bên má sợi tóc, Lòng bàn tay hợp lại ứng đỏ hơi nhiệt mặt, Ánh mắt thanh cùng, xem nàng hơi hiện bất đắc dĩ, Chợt cười. Buổi chiều đông cung đột có việc gấp, Bùi trung ngọc đi trước rời đi, Ninh hoàn chỗ nào cũng không đi, Liền đại ở trong phủ. Nàng sơn ngồi ở giường biên một tay căng đầu, một tay chộp bút, châm trước cấp Hưng Bình Đế hội báo tổng kết nên viết như thế nào. Chờ nàng trải vướt lại suy nghĩ, đánh hảo bản nháp, lại một lần nữa sao chép một lần, thời điểm đã là không còn sớm. Viết hảo sổ con, nàng lại sửa sang lại một phen tinh tượng đồ, cho đến chân trời ám hắc mới dừng lại tới. Bùi Trung Ngọc tới khi là giờ tuất quá nửa, trong phòng đèn sáng hỏa, cả phòng mở nhạt. Hán Thời siem ý lìa gác ở trên giá, ngồi ở mép giường. Nghiêng đi thân tới. Ninh hoàn khép lại quyển sách trên tay, cười hỏi hắn nói, như vậy nhìn ta làm cái gì? Bùi chung Ngọc sờ sờ nàng đầu, lòng bàn tay khẽ vướt qua thái dương. Liễm đi giữa mày lãnh đạm, thanh tuyển công tử ở ngông lung ánh đến hạ, có vẻ phá lệ ôn nhu mà đa tỉnh. Không bao lâu, dương màn hợp rơi xuống, tựa trong hồ nước gợn nhẹ nhàng nộn nhạo. Ninh Hoàng mặt mày ôn ôn, doanh quang đầy nước con người vượng nhiễm tình ý lưu luyến. Bùi trung ngọc đem mang ra tới ngọc hoa lê châm cài đứng ở nàng hơi hơi tản ra bùi tóc thượng, tiếng nói chấm thấp, chuyện riêng tư tình ngữ, ôn tồn nói liên miên. Ninh hoàn cắn cắn môi, đôi mắt nổi lên điểm điểm hương ý. Đông nhiên chuyển đến một trận tiếng đập cửa, lại kêu nàng nháy mắt thanh tỉnh lại đây. Tiểu thư, tiểu thư, trên giường hai người vội ngồi thẳng thân, bùi trung ngọc cho nàng gom lại siêm ý đi. kể tại nàng bên hai, nhữ nhíu mày thấp giọng hỏi nói, bùi phu nhân. Ta muốn trốn đi sao? Ninh Hoàng ho nhẹ một tiếng, chi tay đỡ đỡ hắn ngôi, hỏi bên ngoài nói, là Vân Chi A. Có việc sao? Tiểu thư không phải nói phải cho thất diệp một lần nữa đáp cái hoa sao? Phu trọng đại ca chuẩn bị cho tốt, ta liền cấp đưa tới. Thất diệp A, A, đối. Ninh Hoàng cũng nghĩ tới, xúc lên rừng mản, liền thấy thất diệp ghé vào góc băng buồn bên hóng mát, giống con cá mặn giống nhau vẫn không nhúc nhích. Nàng đem bùi trung ngọc chân mỏng dấu dấu, lại hợp hảo rừng màn, loát thuần tóc, mới qua đi mở cửa. Vân Chi ôm một cái hai tầng hộp gỗ, tiến vào nhìn nhìn, gác lại ở băng buồn bên cạnh, ôm thất diệp xoa nhẹ một phen, mới đưa bỏ vào đi. Nàng đứng dậy tới, nhìn chầm chầm Ninh Hoàng nhìn trong chốc lát, thấy kia hai má sinh nhiệt không cấm chi tay xem xét nàng cái chán, tiểu thư ngươi có phải hay không nơi nào không thoải mái. Ninh Hoàng cười lắc đầu, không có. Chỉ là thời tiết này có điểm nhiệt, không tránh khỏi khó chịu chút. Vân Chi nửa tin nửa ngờ, như vậy a vậy ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, ta đây liền đi rồi. Ninh Hoàn gật đầu, Vân Chi lúc này mới rời đi. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, buộc hảo môn, lại nhìn nhìn thất diệp, lúc này mới lại trở về trên giường. Bùi Trung Ngọc từ chân mỏng chi ra đầu tới, Ninh Hoàng cúi người, ôn thanh nói, đùi Công Tử, thật xin lỗi a Bùi Trung Ngọc. Nô no. 89, chương 89. Cẩm tú màn che thượng huyên hương hoa thục, ánh đến minh minh rực rỡ, rực rỡ sinh tư. Tiểu thuyết vóng, cho đến trung đêm, đồng trên đài sáp chảy trống chất, cuối cùng một tia ánh sáng liêm tẫn, liền bên ngoài côn trùng kêu vang đều ngừng. Mọi âm thanh đều tĩnh, thật mạnh màn che thanh nhẹ ngữ tế, hấp cách cửa sổ lấp đầy ánh trăng thật sâu, ánh vân quang nặng nghề. Ngày thứ 2 sáng sớm, linh hoàn gọi người đánh thủy tới tám gọi. Vân Chi ôm tối hôm qua đặt ở hân lung thượng xìm ý đi tiến vào, xem chút điêu bình phong mặt sau gô nam thao tắm, một bên phóng đồ vật một bên hỏi, tiểu thư như thế nào sáng sớm nhớ tới tắm gội tới? Khi nào có này thói quen? Ninh Hoàn đi đến bình phong chỗ, nói, có điểm nhiệt, tẩy tẩy mát mẹ chú út. Vân Chi nhíu mày tự mình lầm bẩm, là băng không đủ dùng. Xem ra còn phải lại thêm chút. Ninh Hoàng tẩm ở trong nước, xoa xoa giữa mày. Này thật đúng là, bằng không lần sau vẫn là nàng qua đi hảo. Dùng qua cơm sáng, Ninh Hoàng liền đi một chuyến trong cung, vừa lúc đuổi kịp hạ triều, Hương Bình Đế rảnh rối. Nàng đem tổng kết hội báo sổ con đệ đi lên, Hương Bình Đế mở ra vừa thấy, cũng chưa nói cái gì. Tế Châu liền hàng mưa to, bùa giang nước lên, may Ninh Hoàng trước nói, triều đình sớm an bài nhân sự, lúc này mới không thành đại hoạn. Bởi vì cái này lại thêm phía trước thứ địa chấn. Hắn hiện tại hận không thể nhiều tới mấy cái biết bói toán, tự nhiên đối chính an thư viện nhiều hành tiện lợi. Chỉ nói, quốc sư trong lòng hiểu rõ liền hảo, đến nỗi bên, nghi người thì không dùng, dùng người thì không nghi, trán liền không nhiều lắm hướng trong chỗ lẫn. Hắn tuy rằng tính tình đại, hái mắng chửi người, một thân tật xấu, nhưng hắn thật là cái hảo hoàng đế. Ninh hoàn được như vậy cái lời chắc chắn, tiến lòng, lại đi hướng chính an thư viện. Thư viện chính thức vận chuyển sắp tới cần phải triệu tập người tới, nhất nhất làm tốt quy hoạch. Vườn hoa biên lan thất là cố ý gọi người sửa sang lại ra tới, hoàn cảnh thanh đu, Bãi trí cao nhã, xem như trong thư viện nhất rộng mở, tốt nhất một chỗ địa phương. Linh Hoàn ngồi ở thượng đầu, nhìn tả hữu ngồi xuống mọi người. Thư viện hiện giờ tổng cộng 11 cái phu tử, vì phương tiện, đều là nữ tử. Tiết phu tử quản lớn nhỏ thạc vật, tức là tương đương với hậu cần bộ chủ nhiệm. Một đôi thư hương dòng dòi ra tới hoa tỉ mội thôi xúc, thôi tịnh, cùng thôi hoàng hậu cái kia thôi ra có điểm liên hệ, chủ yếu phụ trách 5 tuổi đến 8 tuổi này một đám 20 người vỡ lòng dạy học. Sớm khi võ công chương trình học, là từ phụ duyệt cùng chủ động xin ra trận quăng một tay hảo dòi ốc đại tiểu thư phụ trách. Tinh tượng bòi toán cái này, cuối cùng thu người nào tuyển còn không có định, nàng cũng còn không có tìm được thiên tư tốt, bất quá nhiều nhất là sẽ không vượt qua 5 người, từ ninh hoàn phụ trách. Mặt khác phu tử còn lại là phụ trách y di thuật trù nghệ linh tinh, bởi vì học sinh không nhiều lắm, mỗi một loại đều trước tạm định rồi một người. Ninh Hoàn mở ra tiết phu tử hôm qua lập danh sách, cùng mọi người nói, tổng cộng là 103 người, phần lớn đều là không biết chữ, cũng liền nhận được bản thân tên. Chỉ có 13 nhân ra điều kiện thượng hảo, xem qua không ít thư, không có gì đại vấn đề, này 13 người đều không ngoại lệ toàn bộ tuyển đều là y dị thuật. có thể đọc sách Trong nhà đều là có một hai cái tiền nhàn dối, cũng phí không hoa tinh lực ở trù nghệ ủ rượu nghề một linh tinh mặt trên đi kiếm ăn, tinh tượng bòi toán là đặc thủ trường trình học, tuyển không, nhìn tới nhìn lui, cũng liền này y thuật cùng các nàng mà nói là có đại tác dụng. Ninh Hoàn nhìn về phía phía bên phải trung gian một bộ thanh bố váy nữ tử, cười nói, này 13 người liền đều là trang đại phu ngươi nhóm đầu tiên học sinh, an bài kế hoạch có ở viết đi, khi nào cho ta xem. Hai chúng ta cũng hảo thảo luận thảo luận. Vị này họ trang nữ đại phu là bảo vinh đường trương đại phu dẫn tiến tới. Ninh Hoàng thần y thanh danh bên ngoài, nàng đối này phi thường tôn sủng, nghe được lời này, vội đứng dậy đáp. Là là, mấy ngày trước đây cũng đã bắt đầu cân nhắc, chờ buổi chiều liền có thể đưa cho ngài nhìn một cái. Ninh Hoàng cười ứng hảo, lại còn lại mọi người nói, trừ bỏ tuổi nhỏ 20 người, còn có 70 người, này đó đều đến trước biết chữ, chỉ là tuổi không nhỏ. Cũng không cần hướng thâm nói, chỉ là không đến mức làm có mắt như mù, đến hiểu chút đạo lý. Chư bỏ trang đại phu, tiết phu tử cùng thôi phu tử hai tỉ muội, dư lại vài vị các từ này 70 người lánh 10 người, liền trước giao các nàng biết chữ viết chữ, đãi một tháng lại xem muốn học chủ nghệ hoặc là mặt khác cái gì. Tuy nói tay nghề việc chú ý chính là cái thượng thủ thật thao, nhưng tốt xấu nơi này trên danh nghĩa chính là thư viện, tổng không thể vào được lại đi ra ngoài. Còn một chữ đều không nhận biết đi Này đơn giản biết chữ viết chữ Vẫn là rất cần thiết Đây là tạm định ra một cái đại thể an bài Ninh hoàn nhấp nhấp nước trà Ngừng nghỉ hạ lời nói Tiết phu tử phiên phiên chính mình Trong tay sách địa trang bộ Bổ sung nói mỗi tháng mùng 1 Sơ 10, 20 là nghỉ ngơi ngày Phu tử học sinh đều nhưng làm tự do an bài Lại có đó là Mỗi ngày giờ thìn đến giờ thìn nửa Trong khoảng thời gian này là võ công cơ sở Cường thân kiện thể Trừ phi trời mưa, tất cả mọi người cần thiết tham dự. Mọi người nghe vậy ứng hảo, lại lược làm chi tiết thương nghị, liền từng người rời đi. Úc Lan Sân hưng thú thực hảo, cũng đi theo người đi ra ngoài, thương thảo này dạy người biết chữ chương trình. Ở biết chữ phương diện này, Ninh Hoàn Kỳ thật có nghĩ tới ghép vần sự tình, nhưng cẩn thận một cân nhắc, vẫn là quyết định tạm lưu lại. Nàng đời trước cái gì đều không kém, học đều là dương cẩm tiếng Pháp tiếng Nga mấy thứ này. Mỗi ngày ăn ăn uống uống, chờ tiền sinh tiền, thật sự làm không tới khoa học kỹ thuật hướng quốc, cũng chỉnh không ra cái gì đại lợi dân cử động, duy nhất một cái ấn tượng khắc sâu, nhớ kỹ trong lòng, cũng liền ghép vẩn. Cái này vẫn là tạm lưu trữ, chuẩn bị cho nàng tương lai đồ đệ làm hướng lên trên thang trời hảo. Ở Lan Thất Lại ngồi một lát, Ninh Hoàng cùng Tiết Phu Tử đi một chuyến thiếu phủ, này vốn là Hoàng đế tư phủ, nhưng bởi vì trước khi Thái Thượng Hoàng trào hỏi, Ninh hoàn cũng có thể lại đây lộn vài thứ. Qua ngạch cửa không lâu, liếc mắt một cái liền thấy từng nói qua lời nói tả thượng thự lệnh, hai mươi mấy tuổi, đầu đội hắc cao mũ, tinh khí thần mười phần. Tả thượng thự lệnh là cái từ thất phẩm tiểu quan, vô luận thấy ai, đều dương gương mặt tươi cười, chạy chậm tiến lên đây, khiêm cung nói, quốc sư như thế nào lúc này đến thiếu phủ tới. Ninh Hoàn đứng ở dâm mắt chỗ, hòa thanh nói, ta là đến xem lần trước nói tốt bản tử không biết đều làm ra tới không có. giả thượng thự lệnh cười nói, đều hảo, tám thước trường nhị thước khoan đại bản tử 15 khối, một thước trường một thước khoan tiểu bản tử 150 khối, dùng mực nước mặt tương vôi trang bị hồ, đặt ở đại thái dương phía dưới, phơi đến làm thấu thấu. Còn có ngài yêu cầu bạch, cũng đều chuẩn bị đầy đủ hết. Hắn nâng lên tay giữa đường, ngài hướng bên này nhìn. Ninh Hoàng đi theo hắn qua đi, thuận đi qua dưới hiên hành lăng dài. Vào một gian chất đống hàng hóa trong phòng, quả thấy trong một góc chỉnh chỉnh tề tề lũy điệp bảng đen tử, còn có tiểu hộ gỗ trang đến thỏa đáng màu trắng tiểu trường trụ khối, này đây bạch cùng tinh bột tương cùng thủy động lại mà thành. Ninh hoàn nhìn nhìn, rất là vừa lòng, tuy nói cùng sau lại bảng đen phân viết kém đến xa, nhưng miễn cưỡng có thể sử dụng liền thành sao. Đại quải phía trước, tiểu nhân mỗi người một hối, bản tử ước khăn một sát lại có thể lập lại sử dụng, bạch càng là M tiện nghi có thể so giấy và bút mực tỉnh tiền tiết kiệm nhiều. Tỉnh đi này bút chi tiêu, khả năng tỉnh không ít chuyện nhi A. Ninh Hoàn cùng tả thượng thự lệnh nói thanh tạ, tiêu theo tới phụ trọng mấy người đem đồ vật dọn đi, ra thiếu phủ, liền lại hồi chính an thư viện đi. Tả thượng thự lệnh tay gác ở đầu trước chăn chắn thái dương, nhìn bung rủ ra cửa đi xa bóng người, cùng bên người thự thừa nói, chúng ta vị này quốc sư cũng thật hòa khí, nói chuyện thời điểm. Liền cùng chân trời nhi tử tử chúng gió dường như. Thự thừa cũng là cười nói, này biết bói toán cao nhân sao, khí độ tổng cùng người khác không giống nhau. Tả thượng thự lệnh thâm chấp nhận, cuối cùng lại nghi hoặc nói, bất quá, vài thứ kia rốt cuộc là lấy tới làm cái gì. Thự thừa lắc đầu, không hiểu được. Đồ vật đưa đến thư viện, Úc Lan Sân cùng Trang Đại Phu mấy người thử thử, một chút họa đi lên, hắc bạch phân minh, có thể xem rành mạch. Mọi người ngạc nhiên. Đều là kinh ngạc, trật lại nhiều có hỉ sắc. Trang đại phu càng là hợp nhau tay tới, tươi cười sẵn lạ, nói, dùng cái này tới, nhưng phương tiện thật sự nột. Phu tử ở mặt trên nói phương tiện, học sinh ở dưới viết cũng phương tiện, này người thường ra nơi nào háo đến khởi tiền tài ở giấy và bút mực thượng, từng nét bút, sơ sơ luyện tự, quỷ vẽ bùa thời điểm tâm đều ở lấy máu, này bản tử cùng bạch cũng không phải là rất tốt đồ và sao. Ninh hoàn xem các nàng cũng cảm thấy không đổi liền nói, này lại gọi người hướng học đường treo lên, tiểu nhân liền phân phát đi xuống đi. Phu trọng lĩnh mệnh đi không đề cập tới, Úc Lan Sân cùng Tiết Phu tử cũng một đạo qua đi, trong phòng liền chỉ còn lại có Ninh Hoàng cùng Trang Đại Phu hai người. Quốc sư y ghi bạc tinh tượng toàn vì tinh thông, còn có như vậy kỳ tư, chúng ta thật sự tự thẹn. Trang Đại Phu mặt hàm nét hổ thẹn, tế mi thượng chế vài phần khâm phục cả khái. Ninh hoàn dùng khăn sắt tỉnh tay, tiếng nói thanh luận, này cũng không phải là ta nghĩ ra được, đều là mượn người khác chủ ý. Đến nỗi ý về bạc tinh tượng, còn lại là chiếm thời gian tiện nghi, nàng không tính là cái gì đặc biệt người thông minh, cũng liền trí nhớ vượt qua giống nhau chút. Trang Đại Phu nghe vậy cười, xoay đề tài, nói, hiện giờ đa dụng xa bản, than tuổi, thứ này xem ngài có phải hay không muốn hướng lên trên báo. Ninh hoàn pháng chấm tư, tạm không nóng nảy. Thư viện chưa an ổn, chờ thêm chút thời điểm lại nói. Trang đại phu liền không hề hỏi nhiều, đệ tờ giấy cho nàng, nói lên này y thuật dạy học, này y không rời đi dược, ta tính toán trước từ công nhận dược thảo bắt đầu. Ninh Hoàng tiếp nhận tới nhìn nhìn, cười nói, được không, thư viện mặt sau đó là tòa tiểu sơn, cũng có chút dược thảo, hoặc là cũng có thể dẫn người đi ra ngoài đi một chút. Núi Thiên Diệp chính là cái thực tốt nơi đi, nơi đó có cây phong. Đi một chuyến không chỉ có có thể thực địa nhận một nhận, còn nhưng thải trở về phơi khô dự phòng, có chút đồ vật cũng không cần đến cửa hàng khác tiêu tiền đi mua. Trang đại phu cười ra tiếng tới, nói, ngày này tính toán tỉ mỉ, xem ra thư viện tiền bạc quay vòng, có chút vấn đề a Ninh hoàn hơi là bất đắc dĩ nói, đây cũng là không có biện pháp sự. Vừa mới bắt đầu, luôn là gian nan. Trang đại phu thu chút tiếng cười, gắp, thành, núi thiên diệp sắc thật không tồi. Nếu trưởng, còn có thể tại Thanh Thủy Am tạm nghỉ. Hai người thương lượng hảo, Trang Đại Phu không hề ở lâu, đứng dậy cáo tử. Hiện đã là giờ mùi mạt Ninh Hoàn vẫn luôn hoàn thành thư viện hai đầu vội, còn không có tới kịp dùng cơm trưa. Hôm nay tạm không có gì sự, trong thư viện thượng còn chưa tới phóng cơm điểm nhi, nàng dứt khoát liền trực tiếp ngồi xe ngựa trở về hẻm thập tứ, tiêu phòng bếp làm một chén gà ti mặt, ăn xong đi dạ dày mới tính thoải mái. Dư lại thời điểm. Ninh hoàn cũng không lại ra cửa, liền ngồi ở trong phòng sửa sang lại thực đơn. Ý gì thuật bên này đã cùng trang đại phu thương lượng hảo, trù nghệ điểm tâm chờ trong một tháng khai không được hóa, còn phải chờ này nhóm đầu tiên học sinh nhận song tự. Thừa dịp cái này không, nàng có thể hảo hảo ngẫm lại như thế nào phát triển. Đại phu có phương thuốc, đầu bếp có thực đơn, hà phu tử trù nghệ sắc thật hảo, về cơ bản là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng các nàng chính an thư viện tốt nhất vẫn là đến có một phần gọi người mới mẻ độc nhất vô nhị thực đơn, như vậy học giỏi đi ra ngoài, mới càng có thể nhận người mắt, có thể tìm đến cái hảo nơi đi. Ninh hoàn nắm bút lông, một mặt đỡ nỡ cảm, nhất thời suy nghĩ loạn chuyển. Bùi trung ngọc ở quân doanh đãi nửa ngày, trở về một chuyến hầu phủ lại qua đây, vào cửa liền thấy nàng chi tốc đốc. Hắn nửa rũ xuống mi mắt, sờ sờ năng đầu, chính chính bùi tóc thượng ngọc hoa lê châm Cài hỏi. Bùi phu nhân suy nghĩ cái gì? Ninh Hoàn lôi kéo hắn ngồi xuống, đem trong lòng ý tưởng tinh tế nói. Biết bùi công tử thiện trung nghệ, nàng liền lại hỏi có cái gì tốt kiến nghị không có. Bùi trung ngọc gật gật đầu, ân một tiếng, đem mang đến điểm tâm đưa cho nàng, bên trong thỏ còn rũ lô thai, thuật nhìn kiểu khí thực. Hắn chậm dãi nói, cái này. Ninh hoàn tiếp nhận tới, mắt hạnh khẽ nhúc đích, lập tức nghiêm mặt nói, cái này không thể được, không thể viết. Bùi Trung Ngọc nhìn về phía nàng, nàng liền để sát vào tiền đến, mặt mày sáng tròn, tiếng mềm nhẹ, nhu nói liên miên, đây là ta, bùi công tử đồ vật đều là của ta, không thể cho người khác. Bùi Trung Ngọc không cấm sửng sốt một chút, nhẹ chớp chấp mắt. Hắn phát hiện, bùi phu nhân gần nhất, giống như đặc biệt nhiệt tình. 90, chương 90. Đúng là lúc chạm vạ, phía chân trời nửa hôn nửa ám. Đôi chồng chất điệp tầng mây ẩn ẩn chỉ còn lại vài tia ánh sáng nhạt, phòng trong ánh đến càng sáng người chút. Bùi Trung Ngọc nhìn trước mặt kéo kéo ánh đến nhẹ ngữ huyển chuyển, như nước nhu tình thê tử. Nàng gần nhất, tổng cùng dĩ vãng có chút không lớn giống nhau. Bùi Trung Ngọc đốn một lát, hoan nâng lên mỉ mắt, đột nghĩ tới cái gì. Hắn rôi quát tay, ốm ốm nàng, cằm nhẹ trống thon gầy đầu vai, đôi mắt gần ở nàng tóc dài. Thấp hẹn tới thanh âm chầm chầm dãi, nói. Đùi phu nhân, không cần khổ sở, cũng không cần ái nái, không cần như vậy. Ninh hoàn dựa vào trong lòng ngực, nghe vậy gian trên mặt giật mình, tấm mắt xuyên qua nửa khai tấm bình phòng, dừng ở an tịch đỉnh viện, chi đầu hợp hoan, hàm phong ánh nguyệt, đúng là ngày đêm luân phiên gian tốt nhất ở an bình cảnh sát. Nàng xuất thần một hồi lâu, chầm mặt không nói gì, chỉ là hạp nhắm mắt, gắt gao nắm chặt hắn siêu y rỉ, đầu ngón tay hơi hơi trở nên trắng. Thật lâu sau, thất diệp ném cái đuôi Từ hai người bọn họ bên cạnh trường án thượng nhảy mà qua, đánh nghiêng giá bút, sổ mà một thanh âm văng lên, nàng lúc này mới lại mở mắt ra tới, trong cổ họng hơi đổ, ngựa thanh sắp sáp, ngươi làm sao khổ tới nhân lượng ta. Nàng tuy không tính là là cái gì đỉnh đỉnh thông tuệ người, lại cũng không khó tưởng, nhiều năm trước từ Lan Phưởng thành một đường đi tới, như vậy ngày ngày đêm đêm hắn một người là như thế nào quá. Nàng mấy tháng, cùng hắn mà nói lại là chiều thang mộ lạc. Một tuổi lại một tuổi mười mấy năm. Một đời người, tổng cộng lại mới bao nhiêu cái ngày đêm, nhiều ít cái xuân thu. Đã sớm, cảnh con người mất. Mấy ngày nay, mỗi có nhàn rỗi, nàng liền thường nhớ tới sơ sơ tỉnh lại, bị ném văng ra hầu phủ khi, mờ mịt gian nhìn thấy kia liếc mắt một cái. Đó là lạnh nhạt lại trầm ảm, vắng lặng đến phát không Lúc ấy không cho là đúng, hiện giờ lại chợt kinh tâm. Không nên là cái dạng này. Bùi trung ngọc, không nên là cái dạng này. Hắn là trời sinh kiếm khách, dáng vẻ hào sảng giang hồ, thuyền hành Sơn thủy, mưa giọt tự thản nhiên. Nhưng hiện tại, hắn không hề là năm đó cái kia sinh ở Nam Giang rừng phòng, đi qua Tây Sơn tuyết trắng, cưới ngựa thiên ngai, tiêu sái tự tại kiếm khách. Hắn mang quá binh, đánh giặc, An qua khổ, chịu quá mệt, từng không nhớ rõ quá vãng, không có dựa vào, cũng từng trầm mặc lại cô độc mà hữu với một phương. Hắn đi rồi một đoạn thật dài lại gian khổ lộ một người không có nàng cái gọi là cảnh còn người mất vật đuổi sao rời ở Nam Giang Nhật Tử, với hắn mà nói sớm đã đi được hảo xa Ninh Hoàn run dẩy vai nhai hồi lâu lại nhịn không được khóc ra tới ngự chung nghẹn nào khóc không thành tiếng người ngươi làm sao khổ tội gì như vậy tới nhân nhô ta nước mắt lọt vào vã và áo làm gớt siêu mì đi hề. lần đầu thấy nàng như vậy Bùi chung Ngọc có chút vô thố Hắn cũng không biết nên như thế nào cho phải, liền ôm lấy người, khẽ vuốt nàng vai lưng, rũ xuống mi mắt, hơi như mày Nhấp môi im lặng dây lát, cuối cùng là trầm giọng nói, đùi phu nhân, ta chỉ là hy vọng, người có thể cao hứng. Ninh Hoàng tránh ra, ngồi thẳng nhìn hắn, hợp tay phủng mặt, ngơ ngẩn nói, ta bùi công tử à, ngươi như vậy, ta lại như thế nào cao hứng đến lên. Nàng thua thiệt rất nhiều, sẽ chỉ ở ấy náy vũng lời càng thêm khó có thể tránh thoát. Bùi Trung Ngọc lăng nói, chính là ngươi. Nàng hôn hôn hắn môi, đánh gậy hắn nói, nhẹ giọng nói, ngươi không ở thời điểm, ta tự nhiên nhớ thương quá vãng, hồi tưởng đã từng. Nhưng hôm nay ngươi liền ở chỗ này, lòng ta niệm tự nhiên là tương lai, tưởng tự nhiên là về sau, nơi nào yêu cầu như vậy sống ở hồi ức. Bùi Trung Ngọc thế nàng lau nước mắt, đôi môi giật giật, nhất thời nghẹn lời. Ninh Hoàng trong thanh âm còn mang theo vài phần hơi khản rồi lại là nhẹ mà nhu. Phất như Xuân Phong, ta nói, người mình bạch sao. Bùi Trung Ngọc tất nhiên chăm chú nhìn, Phong xuyên thấu cửa sổ cách, ánh nến leo lát, dừng ở trong mắt mới biến qua ảnh. Cũng không biết trải qua bao lâu, hắn sống lưng chậm rãi tùng hoán lại tới, rốt cuộc hơi thư thư mi, khẽ ử một tiếng. Ninh hoàn khẽ cắn môi, lúc này mới hơi nhấp điểm ý cười. Ngoài cửa sổ là trong tuyết hồng mai, sáng quắc như lửa, trong lòng ngực người lại lạnh lùng phát lạnh, sắc mặt tái nhận, vô sinh khí giống một khối bao phủ tuyết băng. Hắn che che nàng mặt, thẳng đến nguyệt đến trung thiên, tay đều đã phát cương, cũng chung quy không có thể ấm quá huyết sắp tới. Bùi Trung Ngọc tỉnh lại, đột nhiên ngồi thẳng thân, thấy trong phòng lậu khác, bất quá giờ xỉu. hữu. Hoàn buồn ngủ ngông lung gian bắt lấy hắn tay, đầu ngón tay hơi lạnh, nàng hơi thanh tỉnh chút, từ từ chớp mắt, xem hắn đỡ ngạch túi đầu không nói, vội đứng dậy tới, một bên cùng hắn lau mồ hôi, một bên ôn nhu hỏi nói, là bị bóng đè Bùi Trung Ngọc thở hồn hển hai khẩu khí ngừng đầu chi tay che lại nàng mặt hoàn mục hàm nghi hoặc hắn lại túi xuống thân tới Ninh hoàn ngã vào gối mềm gian hô hấp dồn rập căn căn trắng non ngón tay xuyên qua hắc nghiệm nghiệm tóc dài hoán một hơi trong miệng hàm hàm hồ hồ hỏi ngươi có phải hay không còn có chuyện gì ga ta hán động tác ngừng nghỉ lá đầu thấp giọng nói không có hết thể đều đã qua đi tới gần giờ mèo bên ngoài hạ một chấn mưa Tí tách tí tách, hốn bùn đất hương thơm, tan đi nhiều ngày khô nóng. Đợi cho sắc trời đại lượng, vân chi tới gõ cửa, Ninh Hoàn mới đưa đem từ trên giường lên, chậm rãi bộ hảo trung y đi lúc này mới đẩy đẩy chính mọi nơi nhìn xung quanh, muốn tìm địa phương trốn tránh bùi trung ngọc. Hắn nhìn qua, nàng mới nói nói, đi mở cửa nha Bùi trung ngọc chỉ vào chính mình, ta. Ninh Hoàn cong mắt cười cười, nhỏ giọng nói, ta chân toan, không nghĩ động. Người cùng Vân Chi nói, kêu nàng làm phòng bếp đưa chút thủy tới tắm gội dùng. Bùi Trung Ngọc nhìn nhìn nàng, theo lời chậm rãi mặc tốt dày, một đường qua đi, kéo ra thén cửa. Vân Chi trong tay ôm ninh hoàn siêm y dì đều là chuyên môn hơn một đêm mùi hương thoang thoảng. Hôm nay ra cửa phải dùng, nàng nghe thấy mở cửa động tĩnh, dơ lên gương mặt tươi cười, lại không nghĩ hoảng sợ. Nhìn trước mặt một thân màu trắng trung ý dì trung quần, bên ngoài chỉ cháo kiện xương sắc áo khoác nam nhân. Đồng tử trợt co rụt lại, kinh loạn ở dưới, vội vội lui về phía sau vài bước, lão đảo tới rồi thềm đá hạ liên thủ siêu mỹ đi cũng tán ở trên mặt đất, dính hảo chút rất bùn. Giọng the thế nói, ngươi, ngươi, hầu ra, ngươi như thế nào sẽ ở chỗ này a Sáng tinh mơ, nàng đây là nằm mơ đâu? Bùi chung ngọc theo bản năng quay đầu hướng trong xem, Ngô một tiếng, cũng không hồi nàng lời nói, chỉ hợp lại nhìn lại tuyến, nói. Làm ngươi kêu phòng bếp đưa nước tới. Vân Chi rậm rậm chân, Bước nhanh vào nhà đi, Liền thấy Ninh Hoàng ngồi ở trên giường, Một chút cũng không che lấp ý Cần cổ những cái đó dấu vết. Này, này! Nàng tuy rằng vẫn là cái thanh thanh bạch bạch đại cô nương, Nhưng đi theo này hẻm thập tứ tiểu tức phụ nhi nhóm hốn lâu rồi, Nên biết đến cũng đều đã biết. Vân Chi hô hấp cứng lại, Trứng đến hai má đỏ bừng, Lập tức là đầu váng mắt hoa, Cả kinh nói, tiểu thư, Các ngươi, các ngươi, hiếu kỳ chưa quá, thân cũng không thành, đây là đang làm chuyện hoang đường gì A Ninh Hoàn biểu tình bất biến, cùng nàng nói, trước làm phòng bếp đưa nước đến đây đi, lúc sau lại cùng ngươi nói tỉ mỉ. Vân Chi bị nàng này không mặn không nhạt, không chút hoang mang thái độ một độ, lại tức lại bực, vung tay háo, đằng mà chạy đi ra ngoài. Bùi Trung Ngọc đem bên ngoài trên mặt đất siêu mỹ rìa nhặt lên, đóng cửa lại, gần đây đưa cho Ninh Hoàn nhìn thoáng qua. Đều Âu Huế. Ninh Hoàn cười nói, không quan hệ, lại đổi một thân nhi là được. Bùi Trung Ngọc đem đồ vật đặt ở bàn tròn thượng, ngồi ở một bên trên ghế, chi hăn kiếm, nhìn nàng phát ốc. Thực nhanh có người tặng thủy tới, Ninh Hoàn một lần nữa cho hắn cầm một thân áo trong, hai người các giặt sạch, thu thập thỏa đáng, sửa lại dung nhan. Ninh hoàn cho hắn hợp hợp áo ngoài, hỏi, hôm nay nhưng có việc không có. Bùi Trung Ngọc lắc đầu, trả lời, không có. Không có chiến sự, hắn này thường liền không có gì sự. Ninh Hoàn lại cười nói, kia như vậy, ngươi chờ một lát ta trong chốc lát, ta đi theo Vân Chi nói hai câu, chúng ta lại một đạo đi ra ngoài. Bùi Trung Ngọc mặt mày khẽ nhúc đích, lên tiếng hảo. Ninh Hoàn lập tức đi sau phòng, Vân Chi cùng Ninh Phái Ninh noán ba người đều ở. Ninh noán cắn bánh bao thịt, tả nhìn xem trên mặt một mảnh buồn bực Vân Chi, hiểu nhìn xem đoan chính thân, trên mặt trầm tĩnh Linh Phái. Cuối cùng quay đầu nhìn về phía đứng ở cửa không có tiến vào ninh hoàn, thật cẩn thận kêu một tiếng, trưởng tỷ Chúng ta đi tây trong phòng nói chuyện đi. Tây trong phòng phụng ninh ra vợ chồng bài vị, sơn đen trường án thượng đặt ở mới mẻ trái cây cái đĩa, tả hữu hai sườn đồng trên đài dư lại hương đến còn châm hỏa. Ninh hoàn đứng ở án trước, ở đổ rào rào đem diệt chưa diệt mùi lửa thượng điểm ba nén hương, cắm ở chính giữa bếp lò. Khói nhẹ lượt lờ, mơ hồ bài vị thượng chưa viết. Nàng trầm giọng nói, việc này nói ra cũng là ly kỳ, nhưng vẫn chỉ, dù vậy, ta còn là đế năn ngay nói thật, kỳ thật. Ta đều không phải là tiểu thư nhà ngươi. Ninh Hoàn không tính toán lại tiếp tục giấu dếm đi xuống, vốn dĩ nàng nghĩ tạm thời không nói ra tới, nhưng hiện tại ngấm lại, hoàn toàn không có cái kia tất yếu. Xuyên qua việc cũng ra ngoài nàng dự kiến, nhưng vô luận nói như thế nào, rốt cuộc gánh chịu nguyên chủ thân phận, nàng liền thừa kia phân vì này trưởng tỉ. Giáo dưỡng để mội trách nhiệm. Nhưng mà khác, liền đều không phải là nàng nghĩa vụ. Luận thân sơ, luận ý trọng, Trên đời này cùng nàng thân cận nhất, Cũng cũng chỉ có trượng phu của nàng. Bùi công tử mới là nàng trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Vân chi vốn dĩ thở hồng hộc, Nghe thấy lời này ngạc nhiên không tôi, Tiểu thư, ngươi đang nói cái gì? Lời này như thế nào nghe không hiểu lắm đâu. Đến tuột cùng là chuyện gì xảy ra, Ta cũng không rõ ràng lắm. Ninh hoàn trầm ngâm nói, nhưng tiểu thư nhà người đại khái đi một cái khác địa phương. Không đạo lý nàng xuyên qua tới, nguyên chủ lại đột nhiên biến mất, vạn vật đều chú ý cái thủ hẳng, các nàng hai người trao đổi vóc, nhưng thật ra càng hợp tình lý chút. Ninh Hoàn mỉm cười nói, có lẽ, ở nhà ta, nàng cha mẹ các ngoạn như các, không lớn quản nàng, nhưng nên cấp chưa bao giờ thiếu, nàng chính mình thân ra cũng đủ, đối phương ở bên kia, chỉ cần hảo hảo mà không tìm đường chết. Lạ như thế nào cũng kém không đến chỗ nào đi. Vân Chi trừng mắt, như tao sẽ đánh, Ninh Noãn không hiểu lắm đến lời này ý tứ, mờ mịt không biết cho nên, nhưng thật ra Ninh phái cảm xúc muốn hào chút. Từ khi si chứng hào sau, hắn đầu góc so người bình thường càng linh quang chút, trước đây liền có chút phòng đoán. Hắn trưởng tỷ là sẽ chút y diệu thuật, lại không có như vậy có thể nói thần y bản lĩnh, càng đừng nói biết bói toán lợi hại. Cũng chỉ là a nhoãn còn nhỏ, cả ngày nhớ thương lăn uống, Vân chi tỷ tỷ từ trước đến nay tùy tiện, nhân ra nói cái gì liền tin cái gì, mới có thể vẫn luôn không hề sở giác. Hắn vẫn luôn kỳ quái, hiện giờ nghe vậy, nhưng thật ra nghĩ thông suốt. Ninh phái định thần, trong mắt một mảnh phức tạp. Ninh hoàn xem bọn họ thần sắc bộ dáng, cũng không nói nhiều, lại hướng về phía thượng đầu bài vị đã bái bái mới trở về phòng đi. Bùi Trung Ngọc ngồi ở bên cửa sổ trên giường, rũ mắt phiên trong tay thư, nghe thấy tiếng bước chân, hắn theo mắt thấy đi. Nhẹ giọng nói, đùi phu nhân. Ninh Hoàng cầm đem rủ, cười nói, chúng ta đi trước lâu ngoại lâu dùng cái cơm sáng, lại hướng trong cung đi thôi. Bùi trung ngọc xuống giường, tiếp nhận rủ căng lên, thiển thanh sắc dây dầu mặt nhi ngăn trở dưới hiên mưa phùn, tựa đường trung lá sen, lan bọt nước nhi. Hán nghiêng mắt hỏi, đi trong cung làm cái gì? Ninh Hoàn ý cười chậm rãi, đương nhiên là mang ta trượng phu đi nhận nhận người A. 91, chương 91 Yêu đương Vụng trộm vừa nói cũng chính là cái phu thê chi gian nho nhỏ tình thú, nhưng vẫn luôn lén lút, cũng thật sự không phải chuyện này nhi. Bọn họ tam xính lục lễ, cưới hỏi đàng hoàng, nơi nào lại nhận không ra người. Dù sao đều đương nàng là cái trường sinh lao yêu quái, cần gì nhiều hơn bận tâm. Hai người ở lâu ngoại lâu đơn giản dùng cơm sáng, lập tức vào cung đi. Minh Trung Hoàng đế mới vừa đánh xong một bộ quy pháp, an mặc một thân đỏ tím sắc trường y điề tại án tiền tĩnh tâm vẽ tranh. Thái thượng hoàng liền bưng chén canh sâm uống một ngụm khen một câu, vô mông ngựa đến rung trời vang. Tới thỉnh an thái tử cũng ở một bên ôn cười ứng hỏa rõ ràng trong miệng đều mau khen ra đoá cầu vồng hoa nhi tới, cố tình trên mặt quả nhiên là nhất phái thuần lương hiền lành, hào sinh đứng đắn Hương bình đế, quả nhiên, cái này ra, liền hắn là không nịnh nọn, không su nịnh, nhất cương trực công chính. Lao lý ra mấy nam nhân tụ ở bên nhau liền số hưng bình đế nhất không hợp nhau. Chờ nghe được cung nhân bẩm báo quốc sư tới rồi, hắn mới cuối cùng tới điểm nhi tinh thần, tiêu thỉnh người tiến vào nói chuyện. Cung nhân mới vừa rồi cũng chưa nói rõ ràng, nguyên tưởng rằng chỉ có linh hoàn, không nghĩ bên người đi theo còn có sở dĩnh. Hai người bước đi tiến vào, sóng vai mà đi, một sương xa mào gấm, một tháng bạch nhẹ váy, đều là cực thanh đạm nhan sát, phía sau ngạch cửa là đạm sương mù mưa phùn, mông lung không rõ. Liền càng sấn đến này hai người hình dung không tầm thường, khí chất xuất trần. Liền như vậy nhìn, không hỏi bên, nhầm người nhìn thấy thiếu chút nữa tưởng đối từ đâu ra thần tiên quyến lữ. Hương Bình Đế trong tay phát ngỡ, không cấm hiếp hiếp mắt, lại nói tiếp, gần nhất chỉ lo mang đám kia cậu quan, hắn đã thật lâu chưa cho người tứ hôn. Chỉ là đáng tiếc, chuyện này hắn không làm chủ được. Minh Trung Hoàng Đế đã gắt bút, hắn ở ở giữa thượng đầu, so với ngồi bên trái Hương Bình Đế xem đến muốn rõ ràng hơn chút. Kinh ngạc tầm mắt rừng ở kia hai người tay háo bãi hạ giao nắm tay, hắn một tròn mày, quốc sư. Mẫn chi. Các ngươi như thế nào? linh hoàn nhưng không cùng vị này khách khí cái gì, lôi kéo bùi Trung Ngọc đến không trí án trước ngồi xuống, mới vừa rồi trở về lời nói, là như thế này, năm đó ta hai người lạc đường, trời xuôi đất khiến, cho đến gần nhất mới có thể tương nhận, cấp vài vị một lần nữa nhận nhận. Thái thượng hoàng nháy mắt ra tiếng nói, lạc đường. Quốc sư, nói như vậy, mẫn chi là nhà ngươi hài tử. Hắn vô tay một cái cộng lại, khó trách ngươi lần trước tới hỏi chấm lời nói đâu. Nghe thấy nhà ngươi hài tử mấy chữ, đùi trung ngọc nhịn không được nhìn về phía phía trên, nhăn chặt mày. Ninh hoàng nhẹ nhéo nhéo hắn tay. Không, không phải hài tử. Nàng khẽ cười nói, đây là ta trượng phu, chúng ta là phu thề, đã bái đường thành thân cái loại này. Thái thượng hoàng, ân Hương bình đế, ha ha ha ha. Thái tử, xích. Nay tổ tôn tam đại nghe vậy các có thất thố, minh trung hoàng đế là gặp qua việc đời, lập tức khẽ biến thần sắc, chật liền chấn định tự nhiên, chỉ hơi để cao thanh âm, nói, đây là chuyện khi nào. Hai người các ngươi, tuổi không lớn có thể đối thượng đi. Năm đó ở Lan Phường Thành, mẫn chi bất quá 10 tuổi tả Hữu đến nay nhiều năm, trừ bỏ vài lần xuất trinh nhưng chưa từng nghe nói qua thành thân chuyện gì nhi. Vậy chỉ có thể là ở Lan Phưởng Thành phía trước, Thái Thượng Hoàng cũng loát thuận suy nghĩ, biểu tình thật là cổ quái, quốc sư A ngươi là cho chính mình tìm cái đồng dưỡng tê à. Ninh Hoàng không tính toán vạch trần bùi trung ngọc thân phận, kiểu châu nhất kiếm bản thân chính là cái đại sắc khí, lại dắt ra cái trường sinh bất tử, thật quán sáng tỏ nói, vạn nhất xả ra chút cái gì phiền thoái, khùng lại sinh sự tình. Nàng chỉ phủ nhận nói, không thể như vậy tính, ta phu quân chỉ là thoạt nhìn tương đối hiện tuổi trẻ, hai chúng ta cũng không kém nhiều ít. Nàng hơi nghiêng đầu hỏi Bùi Trung Ngọc, có phải hay không? Bùi Trung Ngọc cũng nhìn về phía nàng, thư mi ở một tiếng. Thái thượng Hoàng Nhưng không tin bọn họ này chuyện ma quỷ, nhưng xem này hai người ngồi ở một chỗ, cho dù không nói lời nào, cũng là thần ý lưu động, đảo cũng tán thành này phu thê vừa nói. Bọn họ vốn dĩ cũng không rõ ràng lắm mận chi thân phận, nói không nên lời nghi ngờ tới. Minh Trung Hoàng đế nhưng thật ra hỏi nhiều nói, không biết mận chi nguyên họ gì. Ninh Hoàng, nguyên họ bùi. Thái tử nói tiếp nói, nói như vậy thiếu phó thật đúng là cùng bùi Trung Ngọc có chút liên hệ. Hải, mất công người này dĩ vãng còn nơi nơi phủ nhận đâu. Ninh Hoàn cười mà không nói, Minh Trung Hoàng đế điểm điểm án mặt, cũng không nói nữa. Thái tượng Hoàng thích nhất xem náo nhiệt. Trước thò người gia tử, các ngươi này hôn sự người khác cũng không hiểu được, quốc sư, muốn hay không lại làm một hồi. Ninh hoàn lắc đầu, này liền không cần. So với lại làm một hồi hình thức thượng hôn sự, gọi người tới xem náo nhiệt, nàng còn không bằng dùng nhiều tinh lực ở chính an thư viên thượng, sớm làm thỏa đăng đương, sớm cùng đùi công tử rời đi. Ở kia lúc sau, mỗi ngày đều làm thành thân, mỗi ngày đều làm tân hôn thì đã sao? Bùi Trung Ngọc cũng ứng ninh hoàn nói. Hôn tiền tam tháng không thấy mặt, vẫn là thôi đi, hắn mỗi ngày bồi bồi phu nhân không hào sao. Thái thượng Hoàng có chút thất vọng, này trong Hoàng cung quá nhàng chán, hắn thật là muốn tìm chút chuyện này làm. Việc này nói xong, Ninh Hoàng đi một bên cùng Hưng Bình đế nói hiện tượng thiên văn việc. Nàng hướng đi nơi nào, Bùi Trung Ngọc liền hướng chỗ nào xem, Minh Trung Hoàng đế đứng ở hắn bên cạnh, thấy vậy, luôn luôn không giận tự uy trên mặt cũng không cấm sinh ra một chút cảm khái. Từ trong cung ra tới, Ninh hoàn lại mang theo bùi trung ngọc đi tướng quân phủ cùng trưởng công chúa phủ xoay chuyển. Mọi người toàn kinh, rất là chấn động. Một cái cô tổ mẫu, ngoại tàng tổ cô cũng đã gọi người giật mình, lại tới cái cô tổ phụ, ngoại tàng tổ cô phụ, thật sự làm cho bọn họ những người trẻ tuổi này rất khó lấy thừa nhận a Sư lão gia tử ra ngoài một chuyến, còn không có trở về, này đó bọn tiểu bối chỉ lo hành lệ vân an, nơi nào sẽ hỏi nhiều nội bộ nguyên do. Liền cũng không chậm trễ cái gì, thuận đường ở tướng quân phủ ăn cái cơm trưa, Ninh Hoàng liền cùng bùi Trung Ngọc rời đi. Hai người ở trên xe ngựa, bùi Trung Ngọc không có ra tiếng gì kinh tối hôm qua Ninh Hoàn kia một hồi khóc lớn, hắn không lớn còn dám như trước mấy ngày như vậy lúc nào cũng cố tình xây dựng nhiều năm trước bộ ráng. Mỗi khi Ninh Hoàn không cùng hắn nói chuyện khi, một người liền hơi chút có chút thiên lạo. Ninh Hoàng ghé vào hắn đầu vai, đưa lô thai nói nhỏ vài câu, hắn quay đầu đi. Thuê đầy nghi hoặc. Ninh hoàn xoa bóp án mặt. Xưa nay ôn tĩnh người thế nhưng hàm vài phần giả hoạt. Làm sao vậy? Ngày hôm trước còn nói nhà chúng ta đều nghe ta. Hôm nay liền phải thay đổi. Bùi Trung Ngọc biết nàng là ở nói giỡn. Lại vẫn là trả lời. Đều nghe bùi phu nhân. Hai người nói định chủ ý. Liền kêu xa phu đi thanh vân quán. Thanh vân quán là trong thành văn nhân nhã sĩ ngâm thơ câu đối địa phương. Cũng là la ngự sử rảnh rối thời điểm thích nhất nơi đi. Muốn nói này trong kinh đầu nhất gọi người kiêng kỵ chính là nào một chỗ nhân ra, la ngự sử vợ chồng tuyệt đối bài đắc Thượng hào. La phu nhân khíu giác nhanh ngại, nói câu không dễ nghe, mùi chó đều so ra kém, bởi vì cái này, tổng có thể phát hiện không ít không muốn người biết, có rất nhiều người tránh nàng đi, phải biết rằng lúc trước chính là kêu thân có mùi lạ nhi vệ quốc công phu nhân ăn đủ rồi đau khổ. Mà la ngự sử, kêu chính là vang dội nhân vật, chính trực không con, đấm không lạ, Vạn không ngừng, táo bạo như hương bình đế mặt mũi hắn cũng là không cho. Toàn bộ ngự sử đài, hắn một năm buộc tội tấu trương, so được với khác ngự sử mười mấy năm lượng, này lợi hại có thể nghĩ. Ninh Hoàn cùng đùi Trung Ngọc ở thanh vân quán cửa chờ thấy kia thân xuyên thanh lang áo dài, xúc một phen chồng dâu, nghiêm túc đến phản phất giống như cổ giả là ngự sử vừa ra tới, hai người liền xuống xe ngựa đi, cô y đi ở hắn phía trước. Này hai người thật sự gây chú ý, còn nữa chính trời mưa, thanh vân quán này phố càng là quận cú la ngự xử liếc mắt một cái liền nhìn thấy người. Hắn đang muốn đi lên trả hỏi, liền thấy kia hai người đi tới châu ngoặt không người chỗ, nắm tay nhìn nhò cười. La ngự sử mới vừa trừng mắt nhìn trừng mắt, liền nghe quốc sư khinh thanh tế ngự nói, liền không trở về hầu phủ đi đi, tả hữu ta nơi đó cũng còn có người tắm rửa siêm ý đi hề. Bùi trung ngọc cương mặt, ơn. Ninh hoàn ôn thanh nói, Vẫn là ngươi tại bên người hảo, ta luôn muốn ngươi, vào đêm một người cũng ngủ không được tốt. Bùi Trung Ngọc gật đầu, ân. Ninh Hoàn ta đây liền đi về trước, ngươi mua đồ vật một lát liền tới. Bùi Trung Ngọc gật đầu, ân. Ninh Hoàn nhà nàng bùi công tử này nếu là ở giới giải trí, đại khái là chỉ có thể dựa mặt suốt đầu. Nay không xong kỹ thuật diễn, quả thực không mắt thấy. Ninh Hoàng thuận tay xoa xoa hắn vật áo, đến bên kia lên xe ngựa. Quay lại hẻm thập tứ, bùi trung ngọc một tay cầm kiếm, một tay bung rù, mặt vô biểu tình mà đi tranh hợp bằng trai, lại đi chân bảo các mua đem ngọc sơ, lại đến lâu ngoại lâu đóng gói một phần vịt quay, lúc này mới chậm đạp đạp mà hướng hẻm thập tứ đi. La ngự sử gắt gao nhăn mặt, theo hắn một đường, còn thuận tay mua phân giấy bút, viết viết mặc không đủ liền dối ngòi bút nhì hướng đầu lươi chấm một chấm. Hắn vẫn luôn theo tới ninh phủ cửa, tránh ở một bên. Chơ mắt nhìn bùi Trung Ngọc không đi cửa chính nhi, làm tặc dường như chèo tường đi vào. Bùi Trung Ngọc đem mua tới đổ vật đưa cho Ninh Hoàn. Ninh Hoàn khẽ cười một tiếng, đặt lên bàn, hai người ngồi ở án thư biên sửa sang lại thực đơn. Vân chi bởi vì sáng nay nói sự, cảm xúc không lớn cao, trốn ở trong phòng cả ngày cũng không ra tới quá. Cơm chiều Ninh Hoàn không đi ra ngoài ăn, kêu phòng bếp trực tiếp đưa trong phòng tới, cùng bùi Trung Ngọc cùng nhau dùng. Hoàn Đột nhiên nhớ tới gì tải trở về cà chua, cà chua à, có thể làm không ít đồ vật đâu. Cà chua thịt bò nạm, suốt cà chua, cà chua đậu hủ cua, còn có cà chua nồi đun nước. Hiện tại cà chua không thường dùng, này nhưng đều là mới mẻ. Ninh Hoàng mở ra giấy, tùy tay nhớ một bút, trù nghệ nàng là không được, nàng biết cái đại khái, dù sao có gần một tháng thời gian, cụ thể phối phương nhưng giao cho Hà Phu tử thử một lần, tổng có thể thí ra tới gõ định rồi lấy cả chua là chủ đồ ăn, Ninh Hoàn lại chi đặt bút viết cân nhắc, lại viết tương đối đời sau quảng làm người biết cái lẩu, gà rán, thịt nướng, còn có các màu nước chấm, cái gì nó hương, giao trụ, ớt tay, lòng đỏ trứng, mù tạc, tương sa lát linh tinh độ vợ. Nơi này gia vị có đủ, mấy thứ này hẳn là đều có thể làm được ra tới, ăn cái mới lạ, đến nỗi mặt khác thái sắc, không nóng nảy, từ từ tới, từng bước từng bước thí. Ninh Hoàng nhìn tràn đầy một trong giấy, rất là cảm khái, ta Trung Hoa Mỹ thực thật là bác đại tinh thâm.